Kỳ thực Lục Hiên cũng không biết, hắn bây giờ chuẩn bị việc làm, đã là ngũ giai luyện đan sư, tài năng mới có thể tiếp xúc được kiến thức. Luyện đan sư đến ngũ giai sẽ bắt đầu nghiên cứu hợp thành lĩnh vực. Đem lượng trùng không chút liên hệ nào lĩnh vực dược, dược lực hợp thành cùng một chỗ, sinh ra mới lĩnh vực, sau đó ở mới lĩnh vực làm cơ sở luyện chế đan dược, đây chính là luyện đan sư ngũ giai đường. Bất quá con đường này cũng không tốt đi. Hợp thành dược lực chi đạo, cần phải so với tương sinh tương khắc chi đạo khó hơn nhiều. Bất quá tốt ở trong tay hắn có ngộ thần hoa loại này đặc thù lĩnh vực, nghiên cứu biết thuận tiện rất nhiều. Nhưng hắn cái này hành vi nếu như bị khởi nguyên chi địa người biết lời nói tuyệt đối sẽ mắng to hắn phong phú của trời. Lộ thần hoa cũng không phải là tao đạp như vậy. Trải qua hơn 1 năm thời gian, nhóm đầu tiên ngộ thần hoa cũng sớm đã thành thục. Nghiên cứu chính thức bắt đầu. Dùng trước nhất giai linh dược nếm thử, chờ các loại, sau khi thành công, lại đổi thành nhị giai, sau đó tam giai, tứ giai cũng từ từ cho an bài bên trên. Người ở chuyên chú làm một việc thời điểm, thời gian cuối cùng sẽ trôi qua rất nhanh. Ngáy mắt thời gian 10 năm vội vã mà qua. Lục Hiên cũng rốt cuộc hoàn thành bước đầu nghiên cứu. Hợp thành dược lực chi đạo xác thực không dễ dàng. Ngay từ đầu tự nhiên là hung hăng chỉ có thất bại, thất bại, lại thất bại. Mặc dù ngộ thần hoa bị đồng hóa hiệu quả hết sức là thủ, nhưng đó cũng chỉ là chính nó dư tính, nếu muốn đem này cổ dược tính dung hợp vào còn lại trong linh dược, cần giải quyết một cái thập phần cũng tự đại nan đề. Đó chính là linh tính trò nhau. Tây cổ trúc thạch đều có linh tính, linh dược tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất đồng linh dược trong lúc đó rất thuốc dung hợp rất dễ dàng, thế nhưng linh tính dung hợp lại hết sức chắc trở. Mỗi lần cũng sẽ ở sau cùng, bởi vì linh tính bài xích lẫn nhau nguyên nhân, cuối cùng hai cây linh dược linh tính đánh đuổi đuổi, cho đến đồng quy vu tận. Nửa đoạn trước thời gian hủy ở lục yên trong tay linh dược có thể nói là vô số kẻ. Cũng may có Thánh Đế trưởng quyết, không phải vậy 1 2 giai linh vực chính mình khả năng gồng gánh nổi, nhưng 3 4 giai coi như là táng ra bại sản cũng không đủ hắn chơi. Rốt cuộc ở đệ thập năm thời điểm, Lục Hiên phát hiện một cái có thể giải quyết linh vực linh tính trọi nhau phương pháp xử lý. Đó chính là đi qua lực lượng thần thức, một lần nữa sắp xếp linh vực linh tính móc nối. Cùng tiếp trước tổ hợp lại gen có chút tương tự, nhưng linh tính cùng gen là hai khái niệm, trên bản chất nhưng thật ra là bất động. Đi qua đối với vô số bội cây nhất giai linh dự quan sát, Lục Hiên phát hiện bọn họ bản thể linh tính có tối đa 10 cái linh ban. Linh ban là Lục Hiên chính mình lấy tên. Ở thần thức phía dưới, Lục Hiên phát hiện, linh tính là lấy quần sáng hình thái tồn tại ở lĩnh vực nội bộ. Hơn nữa phương thức sắp xếp đều rất có quy luật, cùng trận pháp trận văn một bộ kia có chút cùng loại. Có loại trăm sông đổ về một biển cảm giác. Bọn họ mới là lĩnh vực bổn nguyên, đem lưỡng trùng linh vực linh ban dung hợp ở một bộ trong cơ thể, một lần nữa quấy rầy sắp xếp thứ tự thì có thể đạt được mới linh vực. Bất quá cái này sắp xếp thứ tự phương pháp, liền cần hắn một lần một lần chậm trải nghiệm chứng lục loại. Lục Hiên không nóng nảy, có phương pháp là tốt rồi, đầu nhập đầy đủ thời gian phía sau, tổng sẽ thành công. Cứ như vậy, Lục Hiên bắt đầu rồi tất cả nhất giai linh vực, nghiệm chứng thí nghiệm. Chương 127, lửa ra phòng đoán. Giới bến thứ 20 năm, Lục Hiên lần đầu tiên hoàn thành hai cây nhất giai linh vực linh tính dung hợp, hợp thành đi ra một loại mới linh vực. Mới linh vực đồng thời vốn có bản thân mình đặc tính, đồng thời cũng có ngộ thần hoa bị đồng hóa thuộc tính. Mặc dù chỉ là chính là lượng chủng nhất giai linh vực thành công, nhưng lại Lục Hiên ở đan đạo ở trên một bước dài tiến bộ. Kế tiếp Lục Hiên đem tất cả nhất giai linh vực đều nhét vào đến rồi nghiên cứu phương chủ. Giới bến thứ 25 năm, loại thứ hai nghiệm chứng thành công, lại có lượng chủng nhất giai linh vực hoàn thành dung hợp. Có hai lần trước thí nghiệm thành công kinh nghiệm, đường phía sau cũng biến thành cảng phát ra trôi chạy. Giới bến 30 năm, loại thứ 3 nghiệm chứng thành công. Giới bến 34 năm, loại thứ 4, loại thứ 5 lần lượt thành công. Giới bến 37 năm, thứ 6, 7, 8, 9 loại toàn bộ thành công. Sau đó nghiệm chứng tốc độ càng lúc càng nhanh. Đợi đến giới bến năm thứ 100 thời điểm, hầu như tất cả nhất giai lĩnh vực Lục Hiên toàn bộ thử một lần, tùy ý tổ hợp đều có thể đơn giản hoàn thành. Đến tận đây nhất giai lĩnh vực dung hợp triệt để hoàn thành. Sau đó Lục Hiên lại dùng thời gian 20 năm thay đổi chính mình hội sở hữu nhất giai đại vương. Cái hiện luyện chế được nhất giai đan dược bên ngoài dược lực, dĩ nhiên không ở đồng thuộc tính nhị giai đan dược phía dưới. Tuy là nhất giai nhị giai đan dược đối với Lục Hiên tự thân không có ý gì, nhưng là hắn ở luyện đan thuật bên trên bước vào tầng thế giới đột trừng. Đem cấp một cơ sở đánh vững chắc sau đó, Lục Hiên xuất hiện ở hải để 150 năm sau, bắt đầu rồi nhị giai lĩnh vực linh tính dung hợp nghiên cứu. Lúc này tốc độ nghiên cứu lại chậm lại. Nhị giai lĩnh vực linh ban chậm thì mấy chục, nhiều thì trên trăm, dung hợp độ khó tự nhiên sẽ đề tăng. Cũng may đường biển chậm rãi, thời gian có khi là. Trải qua 150 năm đi, trên đại dương cảnh sắc như trước không có bất kỳ biến hóa nào, bốn phía đều là mênh mông vô bờ nước biển. Cung hiền thỉnh thoảng sẽ có mấy con không có mắt trong biển hung thú sẽ tìm tầm tiên hào phiên phức. Kết quả cuối cùng tự nhiên là trở thành lục hiên cùng lửa gia trong miệng mỹ thực. Đường nói, những thứ này ở biển sâu hung thú mùi vị cùng tứ cảnh đại lục bên trong hung thú thật đúng là không giống với. Thì ngon, linh khí xung tốc, có thể coi cực phẩm. Ở lục hiên nghiên cứu luyện đan thuật trong những năm này, lửa gia tự nhiên cũng không nhàn rỗi. Kế tổ hợp đại trận phương pháp phía sau, lửa gia lại bắt đầu nghiên cứu lấy lực lượng thần thức ở trong hư không khắc lục trận văn phương pháp. Trận pháp nhất đạo ở bảy binh bố trận lúc đều cần phải mượn trận bàn. Cái gọi là trận bàn chính là khắc lục trận văn khí cụ. Lựa ra mới học trận đạo thời điểm, ở nơi này một bức nhưng lại ăn thật nhiều vị đắng. Ai bảo hắn không có ngón tay đâu? Chẳng đến đột phá tu vi đến chốc cơ kỳ sau đó, có thể làm được lấy thần thức ngự vật phía sau, mới chỉ có đã khá nhiều. Bất quá mặc dù cái này dạng, như trước không thể thoát khỏi trận bàn hạn chế, không có tương ứng công cụ, mặc dù lựa ra trận đạo tu vi lại cao, cũng vô pháp bố trí trận pháp. Vì vậy ở trên biển một ngày nào đó, lựa ra bỗng nhiên sinh ra dịu tượng, nếu như trận văn một đạo có thể thoát khỏi trận bàn hạn chế, trực tiếp khắc lục tại trong hư không lời nói, có phải hay không biết càng thêm thích hợp chiến đấu. Lấy thiên địa làm trận bàn. Ở trong hư không khắc lục trận văn, dung giữa thiên địa, mượn thiên địa chi lực chiến đấu. Cái này linh cảm khởi nguồn hay là từ vong hữu sơn cốc cái kia thiên nhân mê trận ở bên trong lấy được. Cho tới bây giờ, cái kia thiên nhân mê trận vẫn là lựa gia đã gặp qua đẳng cấp cao nhất trận pháp. Mặc dù là hắn hiện tại cũng hoàn toàn không cách nào nhìn thấu đại trận kia quy tắc vận hành. Lúc hiên ở lần đầu nghe nói lựa ra cái ý nghĩ này thời điểm, lại một lần nữa không thể không đội phục bắt đầu hắn nào đến trong động. Phương pháp này, lại nói tiếp đơn giản, nhưng muốn chân chính nghiên cứu thành công, gặp phải nan đề có thể nói là cực đại đầu tiên là phải giải quyết trong hư không không chịu tại vật điểm này. Bất kể là lấy chân nguyên pháp lực cũng tốt, vẫn là lấy lực lượng thần thức cũng tốt, ở giữa không trung ve xuống một đạo trận văn đồ hình rất đơn giản. Nhưng cái khó chính là ngươi như thế nào khiến nó bảo trì, như thế nào khiến nó cố định ở trên hư không. Cái gọi là cố định, có thể không phải chỉ là đơn thuần hiện lên không trung, càng giống như là một loại lẩn. Chỉ có đem trận văn đóng dấu trong hư không, mặc dù lựa ra triệt hồi chính mình lực lượng, trận kia văn như trước muốn tồn tại, cái này trạng mới, chỉ có, có khả năng thành công tính. Đây vẫn chỉ là khả năng mà thôi, phía sau cửa ải khó khăn còn rất nhiều. Bất quá chờ, các loại Lựa gia trước tiên đem cái này để một cái vấn đề giải quyết lại nói. Ngược lại hiện tại 100 năm năm trôi qua, lựa gia trên đầu bộ lông ngược lại là bóc ra không ít, nhưng như trước cấm ở bước đầu tiên này bên trên. Đối với lần này, Lục Hiên chỉ có thể biểu thị trầm thống ai điếu thêm lên thật lòng chúc phúc. Hy vọng lựa gia về sau sẽ không biến thành một đầu con lường ca. Bất quá Lục Hiên cũng không biết, lựa gia hiện đang nghiên cứu phương pháp này, kỳ thực ở khởi nguyên chi địa là tồn tại. Nhưng muốn nắm giữ loại này bảy binh bố trận phương thức, chỉ có những thứ kia chân chính trận đạo đại năng mới được. Đừng nói cấp 4, coi như là ngũ giai, lục giai trận pháp sư, đều sở không tới đạo này cánh cửa. Nếu như lựa ra ở tứ giai thời điểm liền y theo dựa vào chính mình lực lượng lĩnh ngộ ra đạo này pháp môn, như vậy hắn ở trận đạo đạt thành tựu cao sẽ biến đến bất khả hạn lượng. Mặc dù là những thứ kia từ hàng cổ liền tồn tại tiên đạo đại tông, cũng sẽ đem hắn phụng vì thượng khách. Thời gian vội vã mà qua, lại là 300 năm quang âm lưu trôi. Cái này trong vòng 300 năm, Lục Hiên đã hoàn thành sở hữu nhị giai lĩnh vực linh tính dung hợp thí nghiệm, đã bắt đầu nghiên cứu tam giai lĩnh vực. Lựa ra còn cắm ở bước đầu tiên. Đầu đỉnh bộ Long càng thêm thưa thớt, thớt. Lạc Thành. Hôm nay Lạc Thành thời gian qua đi 450 năm lại một lần nữa răng đèn kết hoa. Lạc thị thương hội đại tiểu thư Lạc Thanh Y Nhi, lấy chính là 600 tuổi bước vào Hóa Thần kỳ đại tu sĩ hàng ngũ, có thể nói là chấn kinh rồi toàn bộ Lạc Thành. Có người nói liền tiên minh một vị phản hư kỳ đại lão đều coi trọng Lạc Thanh Ý thứ tư, muốn thu nàng làm đồ. Tin tức này vừa ra tới, toàn bộ tu tiên giới đều chấn động. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, hợp thể, phản hư, hợp đạo đây là tiên đạo bắt cảnh, đột phá hợp đạo kỳ liền có thể lập địa phi thăng, vũ hóa đăng tiên. Ai nha, Lạc thị thương hội đây là muốn cất cánh a, 500 năm trước bọn họ chẳng qua là có một vị hóa thần kỳ đại tu sĩ trấn giữ Tam Lưu thế lực, không nghĩ tới nhất chuyển nhãn quang hóa thần thì có 3 vị, bây giờ lại bị Tiên Minh phản hư đại lão nhìn trúng, tương lai trở thành một lưu thế lực, nhất định nước chảy thành sông. Trong thành các tu sĩ hâm mộ thảo luận việc này. Vất quá đúng lúc này, đã có người ta nói ra khỏi ý kiến phản đối, không nhất định a, không làm tốt là họa không phải phúc. Lời này vừa ra, lập tức liền có người phản bác, làm sao lại có họa, đây chính là Tiên Minh, chúng ta thương long trên đại lục tối cường đại thế lực, có thể vào Tiên Minh nhãn đó chính là cơ duyên lớn nhất. Ha <cười> ha. Tiên Minh phong cách làm việc một, không còn cần ta nhắc nhở các ngươi sao? Ta nhưng là nghe nói, bọn họ Thu Lạc Thanh Y làm nô đệ, nhưng là có dụng tâm khác. Dụng tâm gì nào? Đạo hữu ngươi có phải hay không biết nội tình gì? Nội tình ngược lại cũng chưa nói tới, vất quá ta nghe nói 500 năm trước, cái này Lạc Thanh Y bản thân tư chất chỉ là bình thường, nhưng là từ nàng đi một lần hại chi rác phía sau, mang về một bức họa, nghe nói tranh kia rất là thần dị, từ đó về sau, Lạc Thanh Y tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh, chỉ dùng chính là không đến hơn 500 năm thời gian lại liên tục vượt qua, Nguyên Anh, Hóa Thần hai cái đại bình cảnh. Ngươi nói lấy tiên minh phong cách hành sự đang nghe tranh này thời. Điểm, biết có phản ứng gì? Lời đã nói hết, đại gia tự mình nghĩ đi. Ai, ngươi cái này vừa nói ta cũng nghĩ tới, việc này năm đó ở Lạc Thành bên trong còn truyền lưu qua một đoạn thời gian, mọi nói Lạc gia đại tiểu thư thích một cái trong tranh nam tử, nhìn như vậy tới, việc này thật đúng là họa phúc khó liệu. Chương 128, Lạc Thành biến cố. Đối với mình bức họa kia ở Lạc Thành bên trong đưa tới sự tình, Lục Hiên cũng không rõ ràng. Lúc này hắn cùng với Lựa gia đang nằm trên bong thuyền năm sao. Trên mặt biển bầu trời đêm luôn là so với trên đất bằng sáng sủa rất nhiều. Trên biển cả đã phiêu dãng tròn 450 năm, đoạn thời gian gần nhất Lục Hiên cảm giác mình lại có chút say tàu. Thật sự là bất khả tư nghị. Lựa Gia có muốn ăn chút gì hay không đồ đặc? Lục Hiên nhìn lấy nằm ở bên cạnh hắn Lựa Gia. Hai người bọn họ đã có nhanh 2 năm chưa ăn qua chân chính thức ăn. Không phải là không có, mà là thực sự ăn không trôi. Lựa Gia liên tục hoảng sợ lắc đầu. Lại dễ ăn đồ vật, hợp với ăn mây trăm năm, cũng đã sớm ăn nói ra. Nói thật, Lục Hiên lúc này trong lòng đối với trước đây cái kia vị ở Vô Tận Hung Hải bên trên phiêu đã 1000 năm tiền bối bội phục rất. Chính mình tốt xấu có Lựa Gia làm bạn. Thời gian qua được cũng không tính buồn chán. Vị tiền bối kia trước đây nhưng là chỉ có một cái người. Thật không biết hắn là làm sao kiên trì nổi. Nói ngược lại ăn, Lục Yên trong lòng nhất thời có chút hối hận, ngươi nói trước đây lúc đi, tại sao không có ở Tẩm Tiên Hào bên trên nuôi tới một nhóm linh thú? Hoặc có lẽ là chính mình mang lên một ít lương thực loại linh trùng cũng được. Làm được cái này 22 chút năm, toàn bộ ăn hải thú. Cô tịch trên biển, Tẩm Tiên Hào phảng phất tựa như một chiếc thuyền con, không biết mệt mỏi hướng phía một cái phương hướng đi về phía trước. Thái dương dần dần dâng lên, ánh nắng một lần nữa bao phủ đại địa, một ngày mới bắt đầu rồi. Nam đủ Lục Hiên bỏ dậy, bắt đầu lại lĩnh vực linh tính dung hợp thí nghiệm. Lại là 500 năm đi qua, tam giai lĩnh vực linh tính dung hợp thí nghiệm toàn bộ hoàn thành, sau đó bắt đầu bốn giá cả. Lựa ra hư không khắc lục phương pháp rút cuộc tiến thiện, đã có thể ngắn ngủi làm được tại trong hư không lạ cấn trận văn. Đối với lần này, Lục Hiên hỏi thăm qua hắn là giải quyết như thế nào một vấn đề này. Lựa ra mình cũng giải thích được không rõ lắm, chỉ nói là chính mình bỗng nhiên cảm giác được không gian thuộc tính tồn tại, là thực chất không gian không phải hư viễn khái niệm. Ngày đó lựa ra vốn là ngồi ở núi truyền câu cá, không phải là vì ăn, chỉ là đơn thuần sắp xếp buồn giải buồn. Nhưng là liền không giải thích được tiến vào đốn ngộ trạng thái. Sau khi tỉnh lại, là hắn có thể làm được làm cho trận văn ngắn ngủi là gấn trong hư không. Phản vật không gian ở trước mặt hắn có thực thể giống nhau. Còn như cụ thể cảm độ rốt cuộc là cái gì, hắn cũng không nói rõ ràng. Có loại chỉ hiệu mà không diễn đạt được bằng lời ý tứ. Lục Hiên cảm giác, lựa ra nhất định là đốn ngộ đến rồi cái gì đồ vật lê gớm. Bất quá, hắn tự nhiên chỉ biết vì lựa ra cảm thấy vui vẻ. Dù sao hai người bọn họ là nhất thể, mà ở Thương Long Đại Lục Lạc Thành Trung, một hồi máu tanh tanh tẩy đang tiến hành ở giữa, thi bạo giả Tiên Minh, người bị hại Lạc thị thương hội Huyết Thệ khởi nguyên muốn từ 500 năm trước nói lên, chính như có vài người dự liệu giống nhau, trước đây Tiên Minh sở dĩ muốn thu Lạc Thanh Ý làm đồ đệ, chính là vì bức họa kia. Một bức có thể thay đổi một cái người tư chất họa, tự nhiên là thuộc về đỉnh tiêm chí bảo. Tuy là Lạc Thanh Ý thực sự rất yêu thích bức họa kia, thế nhưng vì gia tộc, vì thân nhân, cuối cùng nàng hay là đem họa cho giao ra. Vốn là nàng cho rằng như vậy thì kết thúc, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, Tiên Minh nghiên cứu bức họa kia tròn 500 năm, dĩ nhiên không có bất kỳ thu hoạch. Cho nên bọn họ hoài nghi trước đây Lạc Thanh Ý giao ra là một bức giả họa, vì vậy đối với Lạc thị thương hội triển khai huyết thệ. Lạc gia đỉnh vị Hồng Di ngã vào một mảnh trong vũng máu, phụ thân của Lạc Thanh Ý, mẫu thân, gia tộc trưởng thế hệ, huynh đệ tỷ muội đã toàn bộ vẫn lạc. Toàn bộ Lạc gia đã trở thành một mảnh ngục. Duy nhất còn sống chỉ còn lại có tu vi đạt được Hóa Thần kỳ Lạc Thanh Ý dã bất quá tình trạng của nàng cũng thật không tốt. Ở trung binh nàng, 13 danh tiên minh hóa thần sứ giả đưa nàng đoản đoản bảo vệ. Một người trong đó xuất ra bức kia phía trước Lạc Thanh Ý thượng trước họa, ném ở Lạc Thanh Ý trước mặt. "Đem thật họa giao ra đây, chúng ta có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây." Băng lãnh thanh âm từ cái kia nhân khẩu trung truyền ra. Phản phất không có một tia loại người tình cảm. Lạc Thanh Y lúc này trong ánh mắt chỉ có cừu hận, nàng hận không thể đem những người trước mắt này ăn sống nuốt ơi. Đáng tiếc trong lòng nàng minh bạch trước mắt mình làm không đến. Đối mặt 13 vị Tiên Minh hóa thần sứ giả, liên đồng quy vu tận đều là một loại xa xỉ. Ta Lạc Thanh Y ở chỗ này phát hệ, giả sử ta có thể sống qua hôm nay, cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ nhờ người tiên minh nợ máu trả bằng máu. Lời nói này đi ra, liên Lạc Thanh Y chính mình cũng không tin, nàng trong lòng rất rõ, ngày hôm nay nàng chết chắc rồi. Đồng thời cũng sẽ không bao giờ có báo thủ cơ hội. Vũ số năm qua, Thương Long đại lục ở Tiên Minh dưới sự thống trị Hôm nay loại chuyện như vậy đã từng xảy ra vô số lần, cấp nàng lập ra chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Hơn nữa còn là bé nhỏ không đáng kể một trong. Mà Tiên Minh đến bây giờ vẫn là thương long trên đại lục duy nhất chúa tể. Hanh, Tiên Minh Hóa Thần sứ giạ hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào Lạc Thanh Ý chớ chú ý hiệp. Nói như vậy, bọn họ nghe được nhiều lắm. Đã như vậy, vậy ngươi hãy chết đi. Vẫn là không có bất kỳ tâm tình băng lãnh câu văn từ Tiên Minh Hóa Thần kỳ trong miệng thoát ra. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp vung ra một đạo pháp lực ngưng tụ kiếm khí, vắn thẳng về phía Lạc Thanh ý, ý. Nếu không chiếm được, vậy hủy diệt Đây là tiên minh trước xóc như một tốn chỉ. Nhưng ngay khi đạo kiếm khí kia sắp bắn tới Lạc Thanh Ý thời điểm, phía trước tiên minh hóa thần sứ giả ném ra bức kia dạ họa bên trên bỗng nhiên nổi lên một tia sáng. Cái kia tia sáng tập phần dễ dàng liền đem kiếm khí ngăn cản, sau đó che chở Lạc Thanh Ý trong nháy mắt độn vào hư không, biến mất. Gì? Cái này đột phát tình huống làm cho 13 vị tiên minh hóa thần sứ giả trong giọng nói rốt cuộc mang theo một tia kinh ngạc. Hiển nhiên cục diện này không tại bọn hắn suy tưởng của bên trong. Sau một lát, một người trong đó rốt cuộc mở miệng, ngữ khí khôi phục được phía trước dáng vẻ, xem ra bức họa kia là thật. Làm sao bây giờ? Đang báo tiên minh Phát lệnh truy nã Lạc Thanh Không 07 ý, ý ấy, cần phải đem hỏa thu hồi, còn ngươi, tự mình trở về Minh Trung tiếp nhận trách phạt." Nói câu nói này người, đứng ở 13 danh hóa thần kỳ đại tu sĩ ở giữa nhất, mà sau cùng cái kia đoạn lời nói cho phía trước đem hỏa ném cho Lạc Thanh ý chính là cái kia người nghe. Người nọ sau khi nghe nói, thân thể không nhịn được run một cái, bất quá vẫn là nói ra, "Là." Sau đó 13 người trực tiếp độn vào hư không, biến mất. Từ đầu đến cuối đều không có người nào đề cập bọn họ oan uổng lạc ra một chuyện. 3 ngày sau, Thương Long đại lục khoảng cách Lạc Thanh nữ vạn dặm xa xôi chỗ, một đạo hồng quang phá toé hư không, truy Lạc ở đại địa bên trên. Lạc Thanh Ý thân ảnh xuất hiện ở nơi đó, mà ở trong tay của nàng đang nắm chặt bức họa kia lấy lục hiên họa. Từ trong đảo sinh Lạc Thanh Ý đem họa quyển mở ra, nhìn cái kia trong bức họa nhân nhị, trong ánh mắt tràn ngập nghi vấn. Người rốt cuộc là ai? Thời khắc này Lạc Thanh Ý nhãn thần thoảng mang theo vẻ nghi hoặc. Nàng thực sự không nghĩ tới, tranh này sẽ có như vậy thần kỳ lực lượng, có thể cho nàng từ tiên minh trong tay chạy trốn. Ở nàng thoại âm rơi xuống sau đó, tranh kia bên trên lần nữa nổi lên một tia sáng. Một bóng người chậm rãi hiện lên không trung, đứng thẳng ở họa quyển bên trái. Bất quá bóng người kia ánh mắt nhưng vẫn nhìn trong bức họa nam tử. Lạc Thanh Nghi trong lòng lần nữa tràn ngập khiếp sợ, bởi vì nàng nhận ra đạo nhân ảnh này chính là trước đây bán đấu giá bức họa thời điểm, mặt khắc một bức cô gái trong tranh. Người rốt cuộc là ai? Lạc Thanh Nghi nhịn không được mở miệng hỏi. Chương 129, Tiểu phàm tái hiện. Người rốt cuộc là ai? Lạc Thanh Nghi nhịn không được hỏi. Đạo thân ảnh kia cũng không trả lời Lạc Thanh Nghi vấn đề, mà là si ngốc nhìn trong bức họa lục hiên, giơ tay lên nhẹ nhàng mà vuốt vẻ gương mặt của hắn. "Chủ nhân, tiểu phàm rốt cuộc lại nhìn thấy ngươi." Khóe miệng nàng mang theo hạnh phúc mỉm cười, biểu tình trên mặt tất cả đều là ngột ngào. Người rốt cuộc là ai? Lạc Thanh Y lần nữa đặt câu hỏi, trong giọng nói tràn ngập căm hận, ngoài ra còn có một tia tự trách. Đều là bức họa này. Nếu như không phải bức họa này lợi nói, phủ mẫu nương cũng sẽ không chết, gia tộc cũng sẽ không bị diệt, Hồng Di cũng sẽ không chết. Hết thảy tất cả đều là bởi vì nàng năm đó chiếm được bức họa này. Nàng hận chính mình, phận Tiên Minh, càng hận hơn toàn bộ tu tiên giới. Lúc này cái bóng mờ kia chậm rãi xoay người lại, trong ánh mắt mang theo nhu tình nhìn về phía Lạc Thanh Y. Ngươi có thể gọi ta Mạc Tiểu Phàm, cũng có thể gọi ta tính rồi, không được cái tên đó không thể nói, nói nàng sẽ bị nàng cảm ứng được. Thứ hành nói đến đây, Trong ánh mắt mang theo một tia giảo hoạt. Không sai, cái thân ảnh này chính là Mạc Tiểu Phàm. Ở luyện khí kỳ liền tọa hóa Mạc Tiểu Phàm. Bất quá, nàng bây giờ dường như có chút không giống. Giờ này Khác Nãi Lạc Thanh Ý trong lòng tuy là như trước chỉ có cựu hận, nhưng chẳng biết tại sao lại đối trước mắt cái này tự xưng là Mạc Tiểu Phàm nữ tử, có loại không rõ cảm giác thân thiết. Phản Phật đang soi gương giống nhau. Mạc Tiểu Phàm tựa như biết nghi ngờ của nàng, thân ảnh chậm rãi bay tới Lạc Thanh Ý trước mặt, mở rộng vòng tay, đưa nàng ôm vào ngực mình. "Không phải sợ, tất cả cực khổ cuối cùng rồi sẽ sẽ đi, ta ở, chủ nhân cũng ở, chúng ta đều ở đây." Lời này không đầu không đuôi. Thế nhưng Lạc Thanh Y không biết vì sao, cả người đều không tự chủ được ngồi phịch ở Mạc Tiểu Phàm trong lòng. Nước mắt không được lưu là xuống tới, tiếng khóc cũng càng lúc càng lớn. Ô ô ô ba ba ba ba ba ba. Mạc Tiểu Phàm nhẹ nhàng mà vớt ve sau lưng của nàng, ôn nhu an ủi, hết thảy đều rồi cũng sẽ tốt thôi, yên tâm, hết thảy đều rồi cũng sẽ tốt thôi. Hồi lâu sau, Lạc Thanh Y chậm rãi thu hồi tâm tình của mình, lần nữa ngẩng đầu lên. Mơ mi hỏi, người là ai? Lần này, trong giọng nói của nàng cừu hận cùng tuyệt vọng đã biến mất, chỉ còn lại có một tia hiếu kỳ. Mạc Tiểu Phàm trên mặt vẫn là treo sừng nịch mỉm cười, sau đó nói ra, "Ta chính là ngươi." Lạc Thanh Nghi có chút khó hiểu. Bất quá Mạc Tiểu Phàm như trước tiếp tục nói ra, "Lần này khó có được đi ra một chuyến, không nghĩ tới lúc đầu ở thế gian vô tâm phía dưới một bước họa lại thành chúng ta siêu thoát cơ hội, nhớ kỹ ta mà nói, không muốn bị kỉu hận cắn nuốt chính mình, con đường của nàng cuối cùng là sai, ngươi bây giờ không cần minh bạch ta đang nói cái gì, ta thời gian không nhiều lắm, nhớ kỹ nhất định phải tìm được chủ nhân, tìm được hắn ngươi liền sẽ rõ ràng ta đang nói gì." Mạc Tiểu Phàm đang nói những lời này thời điểm, thân ảnh biến đến càng lúc càng mờ nhạt. Làm cuối cùng một chữ hạ xuống xong, nàng hoàn toàn tiêu tán ở tại giữa thiên địa. Lạc Thanh Ý dũng hết toàn lực muốn bắt lại Mạc Tiểu Phàm thân ảnh, đáng tiếc chuyện vô bổ. Tất cả đều là phí công. Bất quá ở Mạc Tiểu Phàm biến mất một khắc cuối cùng, một đạo yếu đất hiện ra quang độn nhập đến Lạc Thanh Ý tứ hải, cùng linh hồn của hắn hòa làm một thể. Sau đó, một cỗ tin tức xuất hiện ở Lạc Thanh Ý trong đầu. Đây là một bộ công pháp, tên là Thất Hận Kiên Quyết. Nhưng chẳng biết tại sao, bây giờ Lạc Thanh Ý chứng kiến cái kia hận chữ thời điểm, trong lòng tràn đầy bài xích. Liên tại Mạc Tiểu Phàm biến mất đồng thời, xa xôi thời không trùng, một chỗ Tiên Đạo tông môn Nội, Một cô gái đang bế quan tu hành. Ở nàng tinh thần thức hải trung, lượng đạo thuộc về nàng ý niệm của mình đang không ngừng dao phong. "Tâm ma, ngươi mơ tưởng loạn ta tâm cảnh." Cô gái kia tinh thần bản thể ngôn từ tàn khốc hướng cùng với chính mình tâm ma quát lên. Bất quá ở đối diện với nàng, cái kia bị nàng gọi tâm ma hư ảnh chỉ là nhàn nhạt, nhạt cười cười. "Ta chưa từng nghĩ tới muốn loạn ngươi tâm tình, dung hồn đại trận là chính mình chủ động trương khai, ta trải qua toàn bộ, ngươi đều trải qua, đến cùng ta là tâm ma, cũng là ngươi là tâm ma. Ta cảm thấy ngươi nên hảo hảo suy tính một chút, đại đạo thật là tuyệt tình tuyệt ý sao?" Mạc Tiểu Phàm cười hồi đáp, Từ dung hồn đại trận mở ra một khắc kia, các nàng cũng đã tuy hai mà một. Ai là tâm ma? Điểm này thật đúng là không nhất thiết. Tuy là hiện nay bởi vì tu vi nguyên nhân, nhìn như Mạc tiểu phàm cái này một bộ phận linh hồn chiếm giữ hoàn cảnh xấu, nhưng Mạc tiểu phàm như trước không muốn buông tha. Tối thiểu mới vừa chuyển về một cái tí tốt. Ngay mới vừa rồi, nàng cảm giác được chính mình tại thế gian lưu lại cái kia một bức họa lại bị chính mình một đạo khắc phân hồn xoay người chiếm được. Chỉ cần cái kia vị phân hồn cuối cùng có thể làm được không bị hận ý cắn nuốt, như vậy nàng còn có thắng được hy vọng. Tuy là cái này hy vọng rất xa vời, nhưng Mạc tiểu phàm như trước tràn ngập mong đợi. Nàng tin tưởng chính mình một ngày nào đó biết tái tiến chủ nhân. Vô tận hung hải bên trên, Lục Hiên nghiên cứu đã đến là tối trọng yếu trước mắt. Tứ giai linh vực linh tính dung hợp quá trình đi vào giai đoạn cuối cùng. Từ tam giai linh vực nghiên cứu chế tạo thành công đã qua 200 năm. Tứ giai linh vực linh ban nước chừng vượt qua hơn 1000 cái. Độ khó tăng lên không ngừng một cấp bậc. Hôm nay đã là hắn đệ 19999 vạn 99999 lần thí nghiệm. Lục Hiên trong lòng có loại trực giác, lần này thí nghiệm nhất định có thể thành công. Lực lượng thần thức hết sức chăm chú đặt ở linh vực linh tính dung hợp trong quá trình. Hắn không dám có một tia sơ suất, mỗi một khỏa linh ban nazi đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, không dám xuất hiện một tia vấn đề. Rốt cuộc, tại hắn đem một viên cuối cùng linh ban nazi sau khi thành công, lần đầu tiên tứ giai linh vực linh tính dung hợp cuối cùng thành công. Ở một viên cuối cùng linh ban thành công dung hợp đến trong mắt, bộ cây kia thành tựu bản thể tứ giai linh vực bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ dị. Phi thuyền trung quanh thiên địa linh khí bắt đầu điên cuồng hướng phía bộ cây kia linh vực hội tụ. Một bộ tứ cảnh trên đại lục chẳng bao giờ xuất hiện qua linh vực, hiện ra ở lục hiên trước mặt. Ngũ giai linh vực. Lục hiên bồi dưỡng ra tới một bộ chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại qua ngũ giai linh vực. Ở tứ cảnh trên đại lục, tứ giai linh vực cũng đã là đứng đầu nhất tồn tại. Vô số năm qua, tứ cảnh đại lục các đời trước đều từng muốn đào tạo ngũ giai linh vực, nhưng chung quy chưa thành công. Nhưng là ở hôm nay, Lục Hiên đi qua linh tính dung hợp phương pháp, bổ dưỡng ra một bộ hoàn toàn siêu việt tứ giai đẳng cấp linh vực. Từ nơi này nhứt khắc bắt đầu, Lục Hiên rốt cuộc xác định tứ cảnh đại lục thật là một vùng tù lao. Hóa thần phương pháp có thể dùng truyền thừa đánh rơi đến giải thích. Dù sao, từ thượng cổ tới nay, nhân tộc đối mặt quá vô số nguy cơ, ở những nguy cơ này chung, nhân tộc truyền thừa có chút thiếu sót cũng là có thể lý giải nhưng đàn đạo bất động, vạn vật sinh trưởng quy luật không phải phàm nhân có thể chưởng khống. Lục Hiên chẳng bao giờ cảm giác mình là kỳ tài ngũ trời. Chính mình lĩnh vực linh tính dung hợp chi đạo cũng là từ vô số đàn đạo tiền bối bên trong kinh nghiệm trùng lĩnh nội được. Nhưng hôm nay chính mình lại thành công. Lục Hiên chưa bao giờ là một cái kiêu ngạo người bỏ buộc. Mình có thể thành công, người khác chưa chắc không được. Ngày hôm nay thành công của mình, chứng thực ngũ giai linh vực tồn tại không phải tuyệt thuyết, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đó chính là tứ cảnh đại lục chuyển thừa đoạn tuyệt nhất định có ngoại lực nhân tố ảnh hưởng. Chương 130, ngũ giai. Giới bến đệ 1200 năm. Thiên đạo tại thượng, Tam Thanh đạo tổ, đầy trời chư Phật, thượng cổ chư tiên hôm nay Lục Mỗ Đầu người lần mở luyện ngũ giai đang dưỡng, các vị đừng có không biết điều, xin cho ta Lục Mỗ người một bộ mặt. Lục Hiên tắm rửa ba ngày, phần hương cầu nguyện phía sau, chuẩn bị bắt đầu nếm thử luyện đan. Ở trước mặt của hắn, ba mươi mấy bội cây ở tứ cảnh trên đường lớn chẳng bao giờ xuất hiện qua linh vực lóe ra khắp thượng cương hải. Những thứ này linh vực đều là Lục Hiên gần nhất trong mấy trăm năm từng bội tự tay bồi dưỡng sản phẩm mới. Bọn họ có một cái cộng đồng đặc điểm, toàn bộ đều là ngũ giai linh vực. Ở tứ cảnh trên đại lục ngũ giai linh vực cùng hóa thần phương pháp giống nhau, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết co như luyện chế ngũ giai đan dược đan phương cũng là Lục Hiên trong những năm này tự nghĩ ra, có thể thành công hay không, đều xem tạo hóa. Vì vậy đã nhiều năm không có cầu nguyện Lục Hiên, ngày hôm nay lần nữa đem tín ngưỡng nhặt lên. Nơi nào đó không biết tên không gian vô số tiên Phật không còn gì để nói, mợ mợ tở, ngươi cái này gọi là tín ngưỡng. Đùa ta chơi đâu đúng không? Đem nghi thức cảm giác kéo căng sau đó, Lục Hiên bắt đầu chính thức luyện đan. Sau 3 ngày. Wen. Đan lô nổ. Lần đầu tiên nếm thử ngũ giai đan dược luyện chế thất bại. Lại qua 2 năm, nhóm thứ hai ngũ giai linh dược thành thủ. Thiên đạo tại thượng. Đời trời chưa phận, thượng cổ chư tiên lục mỗi người có thể tha thứ các ngươi lần trước vô lễ, lần này lao xin mọi người thứ thời một chút, chớ đem tạp ra lời nói như gió thoảng bên tai, làm người lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Sau 3 ngày. Wen, Đan lô lại nổ. Lần thứ 2 nếm thử ngũ giai đan dược luyện chế thất bại. 2 năm sau, nhóm thứ 3 ngũ giai linh 8713 thuốc thành thục. Thiên đạo tại thượng, đời trời chưa phận, thượng cổ chư tiên sự tình có thể một, có thể hai, không thể 3, ngắm chư vị tự giải quyết cho tốt. Sau 3 ngày. Wen, Đan lô lại một lần nữa nổ. Lần thứ 4. Wen Lần thứ 5. V. Anh. D. N. Lần. Thiên đạo 33, lục mô biết lỗi rồi, phía trước là lục mô người tuổi nhỏ không hiểu chuyện, chứ vị đại lao đừng có độc ý, tha thứ lục mô người vô chi, cho chút mặt mũi có thể hay không. Lục hiên sợ rồi, không phải kinh sợ không được à, thiên thượng đại lao hoàn toàn không chịu uy hiếp của hắn. Trước sau trăm năm, nếm thử luyện chế ngũ dai đan dược hơn 50 lần, toàn bộ đều lấy thất bại cao chung. Loại này cảm giác bị thất bại, từ trúc cơ về sau lục hiên đã hơn 2.000 năm không có thử. Rốt cuộc, ở đã trải qua 57 lần sau khi thất bại, Lục Hiên dùng 5 năm thời gian tổng kết thất bại kinh nghiệm, để em nở lần tôi diễn đan phương phía sau. Thành công, ta thành công, lửa ra ta thành công. Trên bông tuyền, Lục Hiên cả người mừng rỡ như điên, hắn lúc này đầu tóc rối bời, trên mặt bị đan luôn ổ biến thành màu đen, nhưng hai mắt lại lấp lánh có thần. Hắn thành công, hắn rốt cuộc luyện chế được một viên ngũ giai đan dược. Mặc dù chỉ là một loại công hiệu coi như được chữa thương đan, nhưng là thứ thiệt ngũ giới. Từ nơi này nhất khắc bắt đầu, hắn đan đạo bước vào thiên địa mới. Bên cạnh lửa ra bình tĩnh từ Lục Hiên bên người đi qua, trong ánh mắt tràn ngập khát bỏ. Con A chỉ nghe hắn nhẹ nhàng kêu một tiếng, mấy đạo trận văn đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt liền hoàn thành khắc, sau một khắc trận ngữ kia vận ẩn vào hư không, nhất thời lôi đình nổ vang, sóng lớn ngập trời. Lấy tầm tiên hào làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm thiên địa linh khí điên cuồng hướng phía bên này hội tụ. Trên mặt biển vô số tử sắc lôi đình mang theo hủy thiên diệt địa vài chiếu nghiêng xuống. Uy lực này so với lục hiên trước đây độ nguyên anh tiên kiếp còn mạnh hơn bên trên rất nhiều lần, có ở đây không sử dụng bản mệnh phi kiếm điều kiện tiên quyết, hắn lúc này cũng không có nắm chắc đón đỡ. Con A lựa ra lại kêu một tiếng, trên bầu trời mây đen tán đi, ánh sáng mặt trời lại hại. Một đạo thái hùng xuất hiện ở vừa rồi rẽ si nô trên mặt biển, thật là mỹ lệ. Lần nữa Tráng Lục Hiên liếc mắt, lửa ra ló đầu, mài đầu cao ngạo, lấy miêu bộ hình thái từ Lục Hiên bên người đi qua. Ha ha, đệ đệ. Lục Hiên nụ cười trên mặt cứng lên, ngũ giai đang rượt luyện thành vui sướng nhất thời hoàn toàn không có, so với chính mình tại đang đạo ở trên tiến bộ, hiển nhiên lửa ra ở trận đạo ở trên tiến bộ càng lớn. Hắn đã có thể thuần thục đem trận văn lạ cấn trong hư không. Không được, không thể kiêu ngạo, còn phải lại thêm một bậc kình. Phía trước đều là tích lũy giai đoạn, thất bại số lần rất nhiều bình thường. Nhưng đây là hoàn thành từ đầu đến một tích lũy cũng là một bước khó khăn nhất. Ngày hôm nay một rốt của xuất hiện, Ngũ giai đại môn đã bị mình đẩy ra, kế tiếp thôi diễn, nhất định sẽ mơ hơn rất nhiều. Đem chính mình thu thập một chút, Lục Hiên lần nữa quá chú tâm đầu nhập vào Ngũ giai đan dược trong nghiên cứu. Không biết bắt đầu từ lúc nào, đường này là càng ngày càng sai lệch. Rõ ràng ngay từ đầu chỉ là dự định nghiên cứu một chút ngộ thần hoa công dụng, không nghĩ tới mãi lấy mãi lấy, lại đem Ngũ giai đan dược cho làm ra tới. 5 năm sau, loại thứ 2 Ngũ giai đan dược xuất thế. 7 năm sau, loại thứ 3 Ngũ giai đan dược thành công. 8 năm sau, loại thứ 9 hoàn thành. Lục Hiên tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng một đoạn thời gian trong 1 năm thậm chí có thể khai phát ra mấy loại ngũ giai đan nháy mắt, lại là 200 năm. Thương Long đại lục, từ lạc gia bị diệt môn đã qua 500 thời gian 50 năm. Cái này 550 năm bên trong toàn bộ Thương Long đại lục xảy ra long trời lở đất biến hóa. Cho tới nay nằm ở địa vị thống trị tuyệt đối tiên minh, dĩ nhiên bị khiêu khích. Lạc thành phía bắc một châu tiên minh trong vân đà, một đạo hồng sắc thân ảnh đang ở chậm rãi về phía trước. Dưới chân của nàng toàn bộ là thi thể, tiên minh thành viên thi thể. Kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ tu sĩ nằm đầy nhất địa. Thậm chí hóa thần kỳ đại tu sĩ cũng có 13 người. Cái này 13 cái hóa thần kỳ đại tu sĩ, chính là năm đó hủy diệt Lạc Gia những thứ kia. Lúc này ở cái kia bóng người màu đỏ đối diện, một vị hợp thể kỳ đại năng quỷ một chân trên đất. Chỉ thấy hắn che ngực dùng ánh mắt khó thể tin nhìn lấy đạo kia bóng người màu đỏ. Người rốt cuộc là ai? Dáng can đạm cùng ta tiên minh là địch, Cửu Thiên Thập Địa đem không còn chỗ nào cho ngươi dung thân nữa. Rõ ràng chết đã đến nơi, ngữ khí lại như cũ kiêu ngạo. Thiên Minh nhân xưa nay đã như vậy. Cái kia bóng người màu đỏ khẽ miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia nụ cười động lòng người, thiên địa phảng phất đều có chút thất sắc. Ta là ai? Thật sự là một cái tốt vấn đề, mới chỉ có Qua 500 năm mà tôi, các ngươi dĩ nhiên cũng làm không nhớ rõ ta, cũng đúng, chết ở Tiên Minh trong tay quá nhiều người, các ngươi không nhớ rõ cũng rất bình thường. Trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, tiếp lấy nàng lại nói ra, "Ta họ Lạc, Lạc Thanh Y nghi, bất quá từ hôm nay trở đi ta có mặt khác một cái tên, ngươi có thể gọi ta là một Chu Tiên." "Chu Tiên?" "Chu Diệt Tiên Minh." Ý tứ đơn giản sáng tỏ. "Không sai, cái này hồng y nữ tử chính là Lạc Thanh Y nghi." Nghe được Lạc Thanh Y lời nói, tên Tiêu Tiên Minh hợp thể kỳ đại lão cuối cùng nhớ ra nàng, nhớ lại cái này bị bọn họ truy ná hơn 500 năm nữ tử. Trên mặt của hắn tràn ngập kinh hãi, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, mới, chỉ có, 500 năm, ngươi làm sao có khả năng tu luyện tới hợp thể kỳ? Sau đó hắn lại nhớ ra cái gì, trong nháy mắt chắc chắn đến, chẳng lẽ là bức họa kia? Tất nhiên là bức họa kia. Lạc Thanh Nghi lắc đầu, đúng vậy, tất cả mọi người đều cho là bức họa kia là chí bảo, nhưng là chỉ có nàng biết, cái kia thật chỉ là một bức rất thông thường họa. Phổ thông đến, bức họa kia phóng tới phàm tục, sợ rằng 10 lượng bạc đều sẽ không có người muốn. Sau đó nàng không đang cùng vị này tiên minh hợp thể kỳ nhiều lời, trường kiếm trong tay chậm rãi nâng lên chỉ là ở trước mặt nhẹ nhàng quẹt một cái, không gian phản phất bị xé nứt ra. Cái kia vị hợp thể kỳ đại năng trong nháy mắt liền không có lực phản kháng chút nào bị chia làm hai nửa. Bất quá sức sống mãnh liệt làm cho hắn còn treo cuối cùng một khẩu khí. Nhìn Lạc Thanh Y Vi, hắn hỏi cuộc đời này cuối cùng một vấn đề. Cái này là cái gì kiếm? Lạc Thanh Y thuận miệng nói ra, thất hận kiên quyết. Sau đó liền muốn xoay người ly khai, bất quá tại thân thể truyền tới một nửa thời điểm lại ngừng lại, lại bổ sung một câu, bất quá ta không thích tên này, hiện tại nó gọi thất tình kiên quyết. Thất tình kiên quyết bốn chữ hạ xuống, Lạc Thanh Y thân ảnh chậm rãi tiêu thất, chỉ để lại khắp nơi trên đất thi hài. Tiên địa hợp thể kỳ đại lão nhãn thần cũng mất đi sau cùng tia sáng. Chương 131, cuối cùng thấy lục địa. Vô tận hung hải bên trên, tập tiên hảo như trước cô độc trên mặt biển đi. Đem ngũ giai đan dược nghiên cứu ra được sau đó, Lục Hiên thời gian thanh nhàn rất nhiều. Một ngày này, hắn đang ngồi ở mũi thuyền mùi lửa ra câu cá. Lửa ra, chúng ta đi ra đã bao lâu? Đối với thời gian Lục Hiên nhớ kỹ đã rất mơ hồ. Vừa mới bắt đầu đi những năm kia, hắn còn có thể lưu ý, càng về sau nghiên cứu đang đả mê li lúc, liền lại không có chú ý quá vấn đề thời gian. Con a lửa ra suy nghĩ một chút nói rằng, Lục Hiên hai mắt toáng cái trừ lớn, cái gì? đã 1700 năm, thật đúng là quá lâu. Tâm tiên hảo tốc độ tự nhiên không cần nhiều lời, mặc dù cho tới nay Lục Hiên đều là lấy thưởng quy tốc độ đi, nhưng lạ viễn siêu nguyên anh kỳ tu sĩ tốc độ phi hành. Cho 1700 năm trôi qua, trước mắt vẫn là biển rộng mênh mông, không có giới hạn. Nghĩ tới đây, Lục Hiên lại nhớ lại cái kia ở phi bạc trên biển ngàn năm tiền bối. Bây giờ nghĩ đến, hắn ở sau cùng trong cuộc sống, sợ rằng sẽ rất tuyệt vọng a. Cũng không biết còn bao lâu nữa. Lục Hiên tự nói một tiếng. Con A lựa ra trả lời. Lục Hiên hơi chút kinh ngạc một chút, làm sao ngươi biết nhanh? Lựa ra lúc đầu Nhìn lấy Lục Hiên ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ, thần thức khẽ động, đem cần câu từ trong biển cầm lấy, trống rông móc treo ở Lục Hiên trước mặt quơ quơ. Còn à? Lục Hiên gật đầu, đúng vậy à, ta biết ngươi đã 20 năm không có thả câu đến cá lớn, bất quá đây cũng có thể nói rõ. Lời đến nơi đây, Lục Hiên cuối cùng là phản ứng lại, vẽ mặt ngạc nhiên nhìn về phía lừa ra, sau đó bội phục nói ra, vẫn là ngái cơ trí. Lừa ra tiêu ngạo mà hừ một cái. Cái gọi là cá lớn, chính là chỉ Nguyên Anh Kỳ trở lên hải thú. Đừng xem những thứ này hải thú thực lực cường đại, nhưng mấy năm nay lục hiên cùng lửa gia có phương phú thả câu kinh nghiệm, mặc dù là nguyên anh kỳ bên trên hải thú cũng có vô số táng thân cho bọn hắn trong bụng. Đương nhiên, hóa thần kỳ hải thú hai người còn có thể tấu hoạt đánh một trận, nhưng cao hơn nữa nói thì không được, còn là muốn đi vòng. Trước đây, không dám nói mỗi ngày đều có thể câu đi lên cá lớn, nhưng trong một năm, luôn sẽ có mấy lần. Nhưng bây giờ, đã tròn 20 năm không có cá lớn mắc câu, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cái hải vực này hải thú thực lực càng ngày càng yếu. Nếu cái này dạng, còn dùng nhiều lợi sao? Nhất định là lập tức nhanh cả bờ. Trước đây ra biển thời điểm cũng giống như nhau, càng là lần cận đại lục hải vực, hải thú thực lực càng yếu, càng đi ở chỗ sâu tròng, thực lực càng mạnh. Đạo lý này nếu ở tứ cảnh đại lục chu vi hải vực áp dụng, như vậy ở trong truyền thuyết khởi nguyên chi địa nhất định cũng áp dụng. Quả nhiên, ở trong những ngày kế tiếp, mỗi ngày thả câu đi lên hải thú thực lực càng ngày càng yếu. Ngay từ đầu mỗi ngày còn có thể câu được mấy cái nguyên anh kỳ ngư, sau lại cách chừng mấy ngày mới có một cái mắc câu. Về sau nữa, cá thực lực càng ngày càng yếu, kim đan, trúc cơ cũng bắt đầu liên tiếp xuất hiện. Đợi đến lúc hiên câu đi lên điều thứ nhất luyện khí kỳ ngư sau đó, Một khối cự đại lục địaa bọn hắn bây giờ hai người trong mắt. Lựaa ra, ngươi xem. Đại lục, đại lục. Lục Hiên ngạc nhiên ôm lấy Lựaa ra, nhìn xa xa đại lục. Cái kia đại lục hải bờ kéo dài không dứt, căn bản trông không đến hai đầu. Thời gian qua đi 1735 năm, bọn họ rốt cuộc đã tới Tân đại lục. Mặc kệ nơi này có phải là trong truyền thuyết khởi nguyên chi địa. Đối với bọn hắn mà nói, đã đủ rồi. Lục Hiên tâm niệm vừa động, tâm tiên hào hình thể bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, vẫn thu nhỏ lại đến bình thường ngư thuyền cao thấp mới ngừng lại được sẽ phải tiếp xúc tân đại lục nhân, nhất định phải cẩn thận một ít, lại không có thể bại lộ lai lịch của mình. Nếu tứ cảnh đại lục truyền thừa là bị ngoại lực đoạt tuyệt, như vậy trong truyền thuyết khởi nguyên chi điệu tu tiên giả cực kỳ có hiềm nghi. Ở không cách nào xác định địch bạn phía trước, nhất định phải ẩn giấu tốt chính mình. Chẳng những đem tầm tiên hảo tu nhỏ lại, thậm chí Lục Hiên cùng Lửa Già đem tu vi của mình cũng ẩn giấu rất nhiều, chỉ là bộc lộ ra bình thường kim đan tu sĩ khí tức. Mấy năm nay, hai người bọn họ mặc dù phần lớn thời gian là đang nghiên cứu đang đạo cùng trận đạo, nhưng đối với cảnh giới tu hành vẫn cũng không dừng lại. Mặc dù không cách nào đột phá đến hóa thần, nhưng chân nguyên pháp lực như trước có thể tăng trưởng. Bây giờ Lục Hiên trong cơ thể bà cái Nguyên Anh, tùy tiện lấy ra một cái, bên trong ẩn chứa chân nguyên pháp lực đều là phổ thông Nguyên Anh tu sĩ hơn gấp 10 lần. Một thân chiến lực tuyệt đối có thể được xưng là Nguyên Anh kỳ vô địch, Hóa Thần kỳ hắn cũng có tự tin một kiếm chém chi. Bất quá Lục Hiên biết rõ nhân ngoại hữu nhân đạo lý, cho nên có thể cầu thì cậu, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không chủ động bại lộ chính mình chân thực chiến lực. Đi ra khỏi nhà không có chắc bại có thể không làm được. Mắt thấy đại lục càng ngày càng gần, một ít còn lại đội thuyền cũng xuất hiện ở Lục Hiên trước mắt. Những thuyền này chỉ có lớn có nhỏ, Nhỏ dường như một chiếc thuyền con, lớn đến muốn so tầm tiên hào lớn nhất hình thức còn muốn khủng lồ mấy lần. Những thuyền này tới phương hướng bất động, nhưng toàn bộ đều hướng phía một chỗ đi, tại cái kia ngày hôm nay nơi cuối cùng, Lục Hiên thấy được một tòa biệt tàu. Theo Tung Tầm Tiên Hào lặng lẽ đuổi kịp bọn họ, Lục Hiên lẫn vào hợp nhau đội ngũ ở giữa. Lực lượng thần thức bung ra, cảm giác một cái chu vi tu sĩ khí tức. Một lát sau Lục Hiên tặng một khẩu khí, đều không phải là rất mạnh, Kim Đan Nguyên Anh mặc dù không thiếu, nhưng hiện nay Lục Hiên cũng không có phát hiện Hóa Thần Kỳ tu sĩ tồn tại vết tích. Hiển nhiên, mặc dù ở chỗ này, Hóa Thần Kỳ tu sĩ cũng không phải như vậy thường gặp. Cái này đối với Lục Hiên mà nói, là một cái tin tốt, tối thiểu an toàn có bảo đảm. Đội tàu chậm rãi hợp nhau, lần cận bến tàu sau đó, đại bộ phận tu sĩ đều muốn thuyền của mình thu nhập trong Càn khôn giới, chỉ có những thứ kia hình thể siêu cấp khổng lồ thuyền, nhưng ở tại bến tàu bên trên một chỗ địa phương cố định, sắp xếp thật chỉnh tề. Hiển nhiên, những thứ này thuyền lớn rõ ràng cho thấy có tính cấm thủ, không cách nào bị thu nhập chữ vật pháp bảo bên trong. Lục Hiên cũng học những người đó, mang theo lựa ra đi xuống tầm tiên hảo, đem thuyền thu hồi Càn khôn giới, sau đó cùng theo đội ngũ một đường đi về phía trước, đồng thời lắng nghe người trùng quanh trong lúc nói chuyện viếm trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài tin tức. Mặc dù đại đa số đều là chưa triếm, nhưng tối thiểu Lục Hiên đã biết rồi nơi đây là địa phương nào. Này địaệu danh gọi Tam Tuyệt Đảo. Đồng thời trong những người này có rất nhiều người đều đến từ một cái tên là Thương Long Đại Lục địa phương. Trừ cái đó ra, còn nghe được một ít những thứ đồ khác. Cái gì Tiên Minh, Tam Tuyệt Đại hội các loại. Giờ này khắc này Lục Hiên mới chỉ có phát hiện mình vẫn là coi thường khởi nguyên chi địa. Trước mắt khối đại lục này mặc dù không biết bao lớn, thế nhưng tại hạ thuyền thời điểm, Lục Hiên theo bản năng dùng thần thức quét xuống. Lấy chính mình trước mắt thần thức cường độ, dĩ nhiên không cách nào đem trọn cái đảo nhỏ toàn bộ bao trùm. Phải biết rằng Hắn thần thức cường độ viễn siêu cảnh giới, đặc biệt là thần hồn chi lực đối với thần thức cường độ thêm được có thể là rất lớn. Ở tứ cảnh trên đại lục, một ngày chính mình đem thần thức toàn lực triển khai, tối thiểu có thể bao trùm tứ cảnh một trong. Nhưng hôm nay hơn 1.7005 đi qua, thần thức cường độ đã tăng lên mấy lần, nhưng không cách nào đem một hòn đảo bao trùm. Có thể tưởng tượng được, dưới chân cái này tam tuyệt đảo diện tích là khủng phố dương nào. Chiếu như thế đến xem, tứ cảnh đại lục ở trong mắt của những người này, chẳng phải là cũng là một hòn đảo nhỏ. Còn có, vậy bọn họ trong miệng xưng là Thương Long đại lục địa phương, lại sẽ lớn bao nhiêu? Vấn đề này đáng giá Lục Hiên suy nghĩ sâu xa vòng. Chương 132, Tam Tuyệt Đạo. Giờ này khắc này, Lục Hiên rốt cuộc dần dần minh bạch rồi thế giới này muốn so chính mình tưởng tượng bên trong mênh mông được rất nhiều. E rằng chính mình hiện nay chẳng qua là mới vừa ra khỏi tân thủ thôn a. Tiết lộ từ từ, ta lên làm dưới mã cầu tác. Lục Hiên trong lúc nhất thời trong lòng cảm xúc lương nhiều. Đội ngũ chậm rãi đi tới, bất kể là Kim Đan tu sĩ, vẫn là Nguyên Anh tu sĩ, lên nào sau đó biểu hiện đều rất nhu thuận. Không có có trên người một người toát ra kiêu ngạo khí tức. Rất nhanh Lục Hiên liền đi qua bên tàu, đi tới một tòa cửa thành to lớn trước mặt. Cửa thành Lượng Đoan là hơn 1000m tường cao. Tuy là khoảng cách này đối với có thể ngự kiếm phi hành tu sĩ mà nói không coi vào đâu, thế nhưng mọi người đều ngoan ngoãn ở cửa thành xếp hàng tiếp thu kiểm tra hỏi. Nhi A lựa gia hướng về phía Lục Hiên lặng lẽ kêu một tiếng. Lục Hiên bất động thanh sắc khẽ gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Vừa rồi lựa gia nói, hắn tại cái kia trên tường cao không cảm giác được trận pháp tồn tại, hơn nữa còn là siêu việt tứ giai trận pháp, dường như có cấm không hiệu quả. Nói cách khác, ở nơi này tường cao phía sau là không thể phi hành. Sau đó Lục Hiên cho lựa gia đưa tới một ánh mắt hỏi ý kiến. Lựa gia gật đầu, trở về một cái yên tâm tuyệt đỉnh. Lục Hiên trong lòng nhất thời an ổn rất nhiều, có thể phá liền được. Chỉ cần lựa ra ở, coi như có gì ngoài ý muốn, bọn họ cũng có thể thoát đi nơi đây. Rất nhanh, kiểm tra hỏi liền đi tới Lục Hiên trước mặt. Ngươi nào? Gọi cái gì? Từ đâu tới đây? Tới làm cái gì? Liên tiếp bốn cái vấn đề, hỏi thăm thị vệ thái độ tuyệt không bình tĩnh. Lục Hiên học người trước mặt lặng lẽ xuất ra một cái túi càn khôn, bên trong là một vạn miếng trung phẩm linh thạch. Bây giờ túi càn khôn loại này cấp bậc chữ vật pháp bảo đã không thể cách trở Lục Hiên thần thức dò xét. Sở dĩ phía trước phần lớn người cho trước mắt cái này chụp cơ cảnh tu sĩ lập bao nhiêu chỗ tốt, Lục Hiên đều biết. Không sai, chính là chụp cơ cảnh. Chính là một cái chụp cơ cảnh, dĩ nhiên tại đề ra nghi vấn một đám kim đan cùng Nguyên Anh. Hơn nữa thái độ thập phần đáng ngược, lại không bình tĩnh. Vừa rồi xếp hạng Lục Hiên trước mặt những người đó, hối lộ số lượng có bao nhiêu lại thiếu. Châm thì hơn mấy trăm ngàn trung phẩm linh thạch, nhiều thì mấy vạn đều có. Bất quá Lục Hiên lục lọi ra tới một cái quy luật, đối với những thứ kia chỉ cho mấy trăm hoặc là 1 2 ngàn trung phẩm linh thạch nhân, vị này chụp cơ tu sĩ sẽ đề ra nghi vấn rất tỉ mỉ, thậm chí biết cố ý tìm phiền toái. Hơn nữa động bất động còn có thể bạo nổ thổ tụ. Nhưng giả sử trung phẩm linh thạch về số lượng vạn, trên cơ bản tùy ý hỏi vài câu, sau đó sẽ cho cho đi. Lục Hiên đem túi càn không đưa lên, người nọ sau khi nhận lấy, kiểm tra một hồi, trong ánh mắt xuất rụt thoáng giảm đi một ít. Lúc này Lục Hiên hồi đáp, tại hạ Lục Hiên, đến từ Thương Long đại lục nguyệt thành, lần này đến đây là muốn tham gia tam tuyệt đại hội. Phía trước đại bộ phận trả lời đều là đại đồng tiểu dị, Lục Hiên tùy ý chép lại một cái. Người nọ dùng dò xét nhãn thần quét Lục Hiên liếc mắt, cuối cùng ánh mắt rơi vào bên người hắn lửa gia trên người. Bị môi hỏi đầu này, lửa là của ngươi linh thú. Lục Hiên hội ý, lại đi ra ngoài một cái túi cẩn côn, bên trong như chứa chứa một vạn trùng phẩm linh thạch. Mấy thứ này hắn chuẩn bị rất sốt sục, chính là tại hạ. Lục Hiên một bên trở lại, vừa đem túi cẩn côn nhét vào thủ vệ trong tay. Lần này thủ vệ mãn ý gật đầu, sau đó dùng cao nạo ngữ khí nói ra, "Ta tam tuyệt đạo lệ thuộc vào tiên minh giới chướng, lên đạo sau đó tức thời một chút, trên đạo không thể phát sinh đấu nhau, tiên minh quy củ nói vậy ngươi là rõ ràng, minh bạch chưa?" Lục Hiên liên tục gật đầu, "Minh bạch minh bạch, tại hạ đều hiểu." Trong lòng nhưng ở ôm bụng cười, minh bạch ngươi hiện tại nãi nãi cái chân, Lục Mỗ người đã nhiều năm không có bị qua như vậy được khí. Muốn không lo lắng bại lộ thân phận, ngày hôm nay nhất định sẽ hảo hảo dạy ngươi làm thế nào người. Cùng lúc đó, hắn đối với cái này cái gọi là tiên minh thoáng cái tràn ngập chán ghét cảm giác. Chỉ là một cái thuộc hạ thế lực đều như vậy không coi ai ra gì, cái kia tiên minh bản thân phong cách hành xử nhất định cũng không khá hơn chút nào. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Thấy Lục Hiên tương đối tứ thời, thủ vệ không tiếp tục hỏi nhiều, trực tiếp cho đi, làm cho hắn tiến nhập trong đạo. Vào đảo sau đó, liền lại không có hàn dài, mọi người đều hướng cùng với chính mình mục tiêu đi về phía trước, này đối với Lục Hiên ngược lại có chút thúc thủ vô sách. Hắn không biết kế tiếp nên đi nơi nào. Đúng lúc này cái đó không xa truyền đến một thanh âm. "Phi, tiên minh tay sai, cáo mượn mái hùng, một ngày nào đó Chu tiên chắc chắn tìm tới các ngươi." Nói người nọ là một cái mật mạng, Nguyên Anh kỳ hậu kỳ tu vi, bất qua y phục trên người hắn rất keo kiệt. Toàn thân thậm chí ngay cả nhất kiện dáng dấp giống như pháp bảo đều không có, thậm chí giấy chỉ là pháp khí đẳng cấp. Nói thật, lẫn vào thảm như vậy Nguyên Anh tu sĩ, Lục Hiên ở tứ cảnh đại lục đều chưa từng thấy qua. Hắn ở chúc cơ kỳ thời điểm, toàn thân pháp bảo cũng đã là tiêu phối. Đến bây giờ, trên người pháp bảo đã đào thải chừng mấy hồi. Bây giờ còn lưu ở trên người cũng liền bị luyện thành bản mệnh phi kiếm viêm linh kiếm còn giữ. Còn như còn lại pháp bảo đã đổi thành nguyên anh tu sĩ cấp bậc. Có chút đáng tiếc là, cho tới bây giờ, Lục Hiên còn nhất kiện linh bảo đều không có. Linh bảo đồ chơi này vẫn đủ hữu dụng, về sau có cơ hội nhất định phải làm vài món tới chơi chơi. Lục Hiên cho mình định rồi một cái tiểu mục tiêu. Xoay đầu lại, nhìn nhìn lại cái này mập mạp, liền pháp khí đều có, hiển nhiên nghèo có chút khó tin. Phòng Trừng vừa rồi hắn ở trên đạo thời điểm, bị lính gác cửa làm khó dễ thảm. Sở dĩ lúc này mới ở sau lưng lặng lẽ thỏa mãn. Bất quá khi nhìn đến Lục Hiên ánh mắt nhìn sang sau đó, mập mạp lập tức đổi thành cảnh giác cùng phòng bị. Đồng thời trên mặt còn mang theo một tia hối hận. Hắn là là hối hận vừa rồi mắng tên âm của người quá lớn, bị người khác cho nghe. Bất quá Lục Hiên cho hắn một cái nhận đồng nhãn thần, đồng thời chân trọng gật gật đầu. Cái này, Mập Mập lập tức buông xuống cảnh giác cùng phòng bị, trên mặt thay vào đó là mỉm cười thân thiện. Sau đó hắn mới bước đi tới Lục Hiên trước mặt, hướng về phía Lục Hiên ô quyền, tại Hạ Thẩm Như Long, gặp qua đạo hữu. Lục Hiên hoàn lên nói, tại hạ Lục Hiên, gặp qua đạo hữu. Nguyên anh tu vi lại đối với Lục Hiên cái này kim đan lấy đạo hữu tương xứng, nếu như không phải nơi đây tu tiên giới phong tục như thế, vậy cũng chỉ có thể nói rõ là trước mắt cái tên này gọi Thẩm Như Long mập mập là một tính khí rất tốt tu sĩ. Hiển nhiên, người sau sát suất lớn hơn một ít. Mới vừa nói lây nói vậy Lục Đạo Hữu Ngươi nghe chứ? Là tại hạ nói lỡ, bất quá Lục Đạo Hữu Ngươi cũng đừng học ta, lời như vậy nếu như truyền vào Tiên Minh trong tai, người ta như vậy tiểu tu sĩ có thể không chịu nổi bọn họ trả thù, Tiên Minh từ trước đến nay lòng dạ hay hỏi. Thẩm Như 1.8 long lần này lúc nói chuyện thấp giọng, bất quá vẫn là không tự chủ nổi nước bọn hắn đối với Tiên Minh nhân bất mãn. Cũng không biết là hắn một cái người cái này dạng, vẫn là rất nhiều người đều như vậy. Việc này về sau có thể tìm chứng cứ một cái. Tại Hạ Minh Bạch Lục Hiên làm bộ đối với Tiên Minh rất quen thuộc dáng vẻ, bình thường tại hạ cũng chỉ sẽ ở phía sau lặng lẽ nói hai câu mà thôi, Lục Mỗ ngược lại là rất bội phục thẩm đạo hữu dũng khí của ngươi. Muốn biết Thương Long đại lục sự tình, nhất định phải tìm người hỏi thăm mới được. Trước mắt cái này thẩm như Long theo Lục Hiên làm một cái rất tốt mục tiêu, vì vậy hắn không đề nghị hơi chút diễn một cái. Lời nói đến nửa đoạn sau thời điểm, biểu tình trên mặt đã đổi thành bội phục. Thẩm Như Long nghe nói như thế, thoáng cái đại hỉ. Ha ha ha, khó có được gặp mặt người trong đồng đạo, Lục đạo hữu ngươi nếu như không có chuyện, chúng ta tìm địa phương uống hai chén. Lục Hiên hân nhiên đồng ý, là vinh hạnh của tại hạ. Chương 133: Bí ẩn sơ giải. Một lúc lâu sau, Lục Hiên cùng Thẩm Như Long đã tại trên một hòn đảo trong quán rượu uống có 7, 8 phần say rượu. Bất quá Lục Hiên là giả say, Thẩm Như Long là say thật. Cùng la lựa ra đợi cùng một chỗ thời gian dài, Lục Hiên mặc dù không mê rượu, nhưng hữu lượng cũng giữa bất tri bất giác bị mùi rượu dượm đi ra. Không thể không nói, cái này Tam Tuyệt Đạo rượu ngon quả thật không tệ, nếu so với trước kia hắn ở Vọng Tiên Thành uống rượu ngon nhất còn muốn hơn hẳn vài chục. Say rượu phía sau Thẩm Như Long có thể nói là biết gì nói nấy, mặc kệ Lục Hiên hỏi cái gì, hắn cũng có trả lời. Đặc biệt là lúc nghe Lục Hiên là lần đầu tiên tới Tam Tuyệt Đạo phía sau. Liên bắt đầu cho Lục Hiên thao thao bất tuyệt giới thiệu. Hiện nay, Lục Hiên đối với Tam Tuyệt Đạo đã có hiểu một chút. Diệu Tuyệt, Thực Tuyệt, Mỹ Nhân Tuyệt. Đây là Tam Tuyệt. Nơi này là một tòa khoảng cách Thương Long Đại Lục cách đó không xa chứ danh tiêu kim quận, địa vị giống như là phàm trần cao cấp thành lâu. Bất quá muốn so thành lâu xa hoa nhiều lắm. Nghiêm ngặt tính ra có thể xưng là ngu nhạt thành. Hơn nữa còn là cao cấp nhất cái loại này. Diệu cùng Thực tạm thời không đề cập tới. Vẹn vẹn nói mỹ nhân kia, nghe thầm như lòng nói, Tam Tuyệt Đạo bên trên nhưng là có hóa thần kỳ hóa khôi. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, ở tu tiên giới ra thị sinh ý có thể làm tới mức này. Bất quá thẩm Như Long cũng 22 giải thích qua, Tam Tuyệt Đảo ở trên những thứ này mỹ nhân, phần lớn là xuất từ một cái tên là Sát Nữ tông tu hành một phái. Nhân gia tu hành là thái bộ một đạo. Tự nhiên muốn tiếp xúc nhiều bất động các phái. Ở Tam Tuyệt Đảo bên trên muốn có được những thứ này mỹ nhân như ấy, chẳng những phải có linh thạch, bản thân ngươi tu vi vẫn không thể quá yếu. Một đêm Như Long Vũ, ngươi hưởng thụ cá nước thân mật, nhân gia tăng cao tu vi đạt hạnh, nhất cử lưỡng tiện. Lại là cùng thắng. Lục Hiên đối với lần này chỉ có thể nói hai chữ, bội phục. Lục Hiên cũng coi như minh bạch rồi, Thẩm Như Long tại sao lại như vậy mèo? Rất rõ ràng, cái gia hỏa này là Tam Tuyệt Đạo khách quen. Cả ngày đợi ở nơi này tiêu kim quật bên trong, không đem quần lót làm rơi đã rất tốt. Giải thích hết Tam Tuyệt Đạo phía sau, lại là mấy chén rượu ngon xuống bụng, Thẩm Như Long đương nhiên thần bí địa đối với Lục, Hiên hỏi Lục Đạo Hữu hỏi, ngươi có từng nghe qua Chu Tiên? Vừa nói chuyện thời điểm, ánh mắt của hắn không ngừng bay qua quay lại ngắm một cái, dường như rất sợ bị người phát hiện một dạng. Chu Tiên? Vừa rồi tại trên đường cái Đạo Hữu ngươi không phải nói ra một câu sao? Lục Hiên nhíu mày một cái, không biết hắn tại sao lại như vậy đặt câu hỏi. Chẳng lẽ là vừa rồi vấn đề của hắn nhiều lắm, bắt đầu hoài nghi thân phận của mình. Không nên a, Thẩm Như Long Dung mạo rất ta toán, tuyệt đối không phải là cái loại này tâm tư linh lung người. Xem ra đạo hữu ngươi chưa từng nghe qua, ta nói với ngươi, cái này Chu Tiên là gần nhất hơn 200 năm mới, chỉ có, bỗng nhiên nô gia tổ trước, tuy là danh khí không lớn, nhưng làm vài món đại sự kinh thiên động địa, Tiên Minh phong cách hành sự ngươi cũng biết, mấy vạn năm tới khí diện vẫn rất kiêu ngạo, không nghĩ tới lần này bị người vẽ mặt, được kêu là một cái thkhông khoái, Chu Tiên, Tiên Minh, ý tứ này đã là rõ ràng, là một người đều xem hiểu. Thẩm Như Long lúc nói lời này, Trên mặt tất cả đều là vui sướng, dường như hắn chính là cái kia Chu tiên nhân giống nhau. Lục Hiên gật đầu, lộ ra bừng tỉnh biểu tình, sau đó hỏi thì ra là thế, gần nhất hơn 200 năm ta một mực tại bế quan, trước đó không lâu mới vừa xuất quan, La Ca, việc này ngươi nhất định phải cho ta hào hào nói đến nói đến. Vẻ mặt cảm giác hứng thú biểu tình, lập tức lại cho Thẩm Như Long liếm đầy giọt thủy. Thẩm Như Long uống một hơi cạn sạch, trực tiếp ôm Lục Hiên vào vai, "Hành, lão đệ, ngươi đã cảm thấy hứng thú, ta đây liền cho ngươi hào hào nói một chút việc này." Lúc này Thẩm Như Long trạng thái đã tuyệt không thanh tĩnh, vì vậy hai người cũng không lẫn nhau sưng đạo hữu trực tiếp liền ca trưởng đệ ngắn. "Lão đệ, không biết ngươi có nghe nói hay không quá lạc thành là ra?" Thẩm Như Long đầu tiên là hỏi một vấn đề. "Lạc gia?" Lục Hiên chân mày nhướng lên, chẳng lẽ là "Lão ca ngươi nói, nhưng là Lạc thị thương hội cái kia là ra?" Lục Hiên hỏi, nhưng trong lòng đang suy nghĩ, sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Thẩm Như Long gật đầu, "Ai, không sai, chính là cái kia lập ra. Cái này Chu tiên cùng Lạc gia có quan hệ." Lục Hiên tiếp tục hỏi. Trong đầu đồng thời hồi tưởng lại cái kia bị hắn nhận lầm là tiểu phàm nữ tử một Lạc Thanh Y tuy là trước đây Lục Hiên cho là Lạc Thanh Y sở công pháp tu hành quá mức đặc thù mới, chỉ có tới ảo giác. Nhưng là sau lại hắn tỉ mỉ suy tư một chút, hẳn không phải là. Lạc Thanh Y công pháp tuy là có thể mị hoặc tâm thần của người ta, nhưng lúc đó nàng mới vừa vận chuyển công pháp, tinh thần lực liền trực tiếp bị Lục Hiên thần thức bắn ngược trở về, căn bản không có ảnh hưởng đến tâm thần của hắn. Sau đó xem ra, việc này chắc chắn kỳ quặc. Bất quá đáng tiếc Lạc Thanh Y đã ly khai tứ cảnh đại lục, coi như Lục Hiên còn muốn truy tra việc này, cũng không có biện pháp. Vốn là Lục Hiên dự định đến rồi khởi nguyên chi địa phía sau, đang từ từ truy tra. Tuy là trên biển phiêu lưu nhanh 2000 năm, nhưng nếu như khởi nguyên chi địa con đường tu hành dài hơn, Lạc Thanh Ý vẫn có còn sống khả năng tính. Tu tiên giả khi đạt tới hóa thần kỳ về sau, tuổi thọ sẽ có một cái bay vọt về chất. Thọ nguyên cực hạn có thể trực tiếp đạt được 5000 năm. Đây cũng là vì sao chỉ có đến rồi hóa thần kỳ mới có thể đỡ xương đại tu sĩ môn nhân. Hóa thần một cái đều là tiểu tu, hóa thần sau đó mới có hy vọng đại đạo. Cho nên chỉ cần Lạc Thanh Ý có thể tu đến hóa thần kỳ, hai người còn có cơ hội gặp mặt. Đến lúc đó Lục Hiên sẽ chậm chậm điều tra chuyện này chỗ kỳ hoặc, nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ đến, dĩ nhiên tại hắn tìm được Tân Đại Lục ngày đầu tiên, liền gặp một cái biết lạc gia nhân. Cái này thật đúng là là đúng dịp. 3. Thẩm Như Long lúc này vỗ bàn một cái, hưng phấn nói ra, nào chỉ là có quan hệ, quan hệ này lớn đi. Sau đó lại nghĩ tới chính mình có chút kích động, vội vã ngồi xuống, tọa hạ, để thấp thân thể, lần nữa thấp nói rằng, nói việc này muốn từ hơn 1.8005 nói lên, Hải Chi giác ngươi cuối cùng cũng biết ta ở trong đó nhưng là có thập phần chân quý ngộ thần hoa, đây là nguyên anh, kỳ đột phá đến hóa thần kỳ tất không thể làm thiếu vận, tiên minh vẫn cầm giữ ngộ thần hoa sản lượng, cách mỗi 2000 năm sẽ có một cái tiên minh dưới chướng thế lực đạt được tiến nhập hải không 53. Chi giác tứ cách mang một nhóm ngộ thần hoa trở về. Nghe thế bọn nói, Lục Hiên tâm thần bỗng nhiên chấn động. Ngộ thần hoa làm dùng chính mình nghiên cứu qua nhiều lần, thật sự là không nghĩ tới nó dĩ nhiên là đột phá đến hóa thần kỳ ắt không thể thiếu đồ đạt. Còn có hải chi giác. Đây là tứ cảnh đại lục tên. Vậy có phải hay không còn có thể có một cái tên là Thiên Chi nhai địa phương. Lục Hiên bắt tán tư duy mà nghĩ lấy Sau đó nhịn không được cắt đứt Thẩm Như Long lời nói, "Lão ca, ta thật sự là không nghĩ ra, nếu mọi người đều biết ngộ thần hoa ở Hải Chi Giác, vậy vì sao không có ai đi bên kia?" Thẩm Như Long cho Lục Hiên một cái liếc mắt, "Ngươi nói sao? Mảnh khu vực kia thiên địa quy tắc cùng chúng ta nơi đây bất đồng, hóa thần kỳ tu sĩ một ngày tiến nhập Hải Chi Giác phạm vi sẽ đưa tới thiết hiện, chỉ có đi qua Tiên Minh đặc chế Hoàn Vũ Phi thuyền mới có thể đi vào, bình thường tu sĩ coi như là chết giả cũng phi không đến nơi đó." Cái này cuối cùng cũng giải thích Lục Hiên nghi ngờ trong lòng. Nguyên lai là thiên địa quy tắc đưa đến, bất quá hóa thần kỳ truyền thừa đoạn tuyệt một chuyện khẳng định cũng là Tiên Minh làm ra. Dù sao lấy trước mắt suy đoán đến xem, Thương Long Đại Lục diện tích tuyệt đối mênh mông không gì sánh được, đối với Ngộ Thần Hoa nhu cầu tất nhiên là rất cao. Vì vậy bọn họ chặt đứt tứ cảnh đại lục cũng chính là hại chi giác tu sĩ hóa thần đường, vì chính là hoàn toàn chưởng khống lộ thần hoa. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài, còn như có hay không sâu tầng thứ hạng nữa, tạm không thể biết. Bất quá bí ẩn này giải khai, xuất hiện mới bí ẩn lại càng nhiều. Chương 134, Chu Tiên. Chu Tiên, Hải Chi Giác Thiên Địa Quy Tắc bất đồng rốt cuộc là bởi vì vẫn là, vốn là như vậy. Nếu như là vốn là như thế Cái địa hải chi giác nơi đó hóa thần truyền thuyết là từ nơi đó nghe được. Nhưng nếu như là bởi vì, cái kia thì là người nào làm ra? Thiên minh. Loại thủ đoạn này thật là tiên minh có thể chừng không. Nếu thật là bọn họ, cái kia tiên minh thế lực dùng khủng bố để hình dung đều có chút không đủ chứ. Trừ cái đó ra, còn có một cái nghi ngờ địa phương, đây là Lục Hiên mấy năm nay ở phiêu bạc trên biển thời điểm, liền nghĩ đến. Mấy năm nay từ ly khai hải chi giác phía sau, Lục Hiên duy nhất thấy lục địa ngay tại lúc này Tam Tuyệt Đảo. Tam Tuyệt Đảo đã là thuộc về Thương Long Đại Lục trong phàm vi. Ở giữa rộng lớn như vậy diện tích, thậm chí ngay cả một cái đảo nhỏ đều không có Sắc thực có chút khó tin. Phương diện này cũng là vấn đề giống như vậy. Người làm vẫn là vốn là như vậy. Trừ cái đó ra, Hải Chi Giác Hoa thần truyền thừa nếu là bị Tiên Minh cố ý đoạn tuyệt, như vậy bọn họ vì sao không đoạn tuyệt được các hơn một điểm? Trực tiếp đem Hải Chi Giác bên trên mọi người giết chết không phải tốt hơn sao? Còn tiết kiệm phiền phức. Tiên Minh sợ dĩ làm như vậy là bởi vì mềm lòng. Lục Hiên tuyệt đối không tin. Cái kia cũng chỉ còn lại có mặt khác một cái khả năng, bọn họ làm không được. Tại sao lại làm không được? Là ở cố kỵ cái gì? Vẫn là đang sợ cái gì? Hoặc giả nói là có người không cho bọn họ làm như thế. Những thứ này đều là vấn đề, đều là bí ẩn. Lấy tình báo trước mắt hoàn toàn giải đáp không được. Lục Hiên rất đau đầu, rõ ràng đạt được không ít tin tức, có thể bí ẩn lại càng ngày càng nhiều. Lúc này Thẩm Như Long lại tiếp tục mở miệng, "Ai, lão đệ, vừa rồi ta nói tới chỗ nào?" Suy nghĩ của hắn dường như đã có chút không rõ lắm. Lục Hiên nhắc nhở, "Là da, Hải trì giác." Thẩm Như Long vô đầu một cái, gật đầu nói, "Ồ, hát, đúng đúng, chính là chỗ này, Tiên Minh cách mỗi 2000 năm sẽ mở ra một lần Hải trì giác." Từ duỗi chướng trong thế lực truyền trạch một cái tiến vào bên trong thu thập ngộ thần hoa, lần trước phụ trách đi hái tập đúng là Lạc gia, bất quá Lạc gia đại tiểu thư từ cái kia hại chi rắc trung mang về một bức họa, cũng chính là bức họa này cho Lạc gia mang đến tai họa ngập đầu. Nghe được họa cùng tai họa ngập đầu phía sau, Lục Hiên trong nháy mắt chuyên chú vài phần. Tiểu phàm họa chính là rất thông thường họa mà thôi, tại sao lại như vậy? Ai, cái kia Lạc gia đại tiểu thư Lạc Thanh Nghi bản thân thiên tư mở rộng, nhưng là từ đạt được bức họa kia sau đó, 200 năm thành tựu môn anh, 500 năm bước vào hóa thần, năm đó thậm chí được khen là có thể nhập tương long đại lục tiên kiêu nhóm, lúc này tiên minh nhìn chằm chằm Lạc Thanh Nghi. Lấy toàn bộ người nhà họ Lạc tính mệnh làm uy hiếp buộc nàng giao ra bức họa kia, Lạc Thanh Y bất đắc dĩ, vì bảo gia người, đem họa giao ra. Từ nay về sau Tiên Minh nghiên cứu bức họa kia tròn 500 năm, lại không có bất kỳ thu hoạch, cho nên bọn họ hoài nghi Lạc Thanh Y giao ra là giả họa, dưới cơn nóng giận, Lạc gia cả nhà bị diệt, trên dưới 1 vạn 3741 miệng ăn không một may mắn tránh khỏi, thật sự là rất là thương cảm. Nói đến đây Thẩm Như long hít một khẩu khí, bưng lên trên bàn vỏ rượu, hung hăng đổ vài hớp. Sau đó thì sao? Cái kia Lạc Thanh Y sau đó ra sao? Nàng cũng đã chết sao? Lục Hiên tận lực làm cho tâm tình của mình không nên xuất hiện bất cứ ba động gì, nhưng vẫn còn có chút vội vàng muốn biết Lạc Thanh Ý hạ lạc. Chính hắn cũng không biết tại sao lại như vậy. Rõ ràng hắn cùng với Lạc Thanh Ý chỉ là bèo nước gặp nhau qua một lần, thậm chí ngay cả chưa từng gặp mặt bao giờ. Nhưng lại trong lòng chính là không tự chủ được cảm thấy sốt ruột. Có thể cùng Lạc Thanh Ý cùng tiểu phàm có quan hệ chứ? Cũng có thể là bởi vì, Lạc gia thảm trạng toàn bộ là bởi vì mình năm đó đưa ra bước hoạch kia. Giả sử hắn trước đây cự tuyệt đề nghị của Lạc Thanh Ý, hết, nói không chừng việc này liền sẽ không phát sinh. Thậm chí long tiếp tục nói, Sau lại, nhất kiện buồn cười sự tình xảy ra, trước đây Tiên Minh người mang diệt lạc gia cả nhà, nhưng là đang lúc bọn hắn muốn giết Lạc Thanh Ý thời điểm, bức kia bị bọn họ cho rằng rạ vẽ họa lại chợt bộc phát ra thần dị, mang theo Lạc Thanh Ý thoát đi đi ra ngoài, sau đó Tiên Minh nhân truy nã Lạc Thanh Ý đi, hơn nữa vẫn phát lệnh truy nã đến bây giờ. "Lão đệ, ngươi nói có thể hay không cười?" Tiên Minh lấy thế để người, Lạc Thanh Ý trước đây rõ ràng giao là thảm họa, có thể Tiên Minh không biết hạng, chính mình náo cái ô long không nói, còn diệt cả nhà người ta, cái này cùng cường đạo có gì khác biệt? Cái này tu tiên giới ở tại bọn hắn trường không dưới, còn có hy vọng gì? Thẩm Như Long thanh âm càng nói càng đại, đó có thể thấy được đối với Tiên Minh hắn là phát ra từ nội tâm thống hận. Xuyụyụy. Lục Hiên muốn đưa hắn nhanh chóng đè xuống. Trong quán rượu rất nhiều người, bị người nghe được lại sẽ ra vấn đề. Bất quá lúc này Lựa Gia động tác còn nhanh hơn Lục Hiên rất nhiều, chân nhẹ nhàng vừa nhấc, một cái cách âm kết giới trong nháy mắt bố trí xong. Lục Hiên không nói, ta cái này đầu óc thực sự so với Lựa Gia sai sai như vậy sao? Vừa rồi làm sao không nhớ ra được còn có cách âm kết giới loại vật này. Lựa Gia dùng thần thức quần quật nổi lên một vò rượu, rầm rầm chút xuống, sau đó hướng về phía Thẩm Như Long kêu một tiếng. Còn A hắn đang thúc dục thẩm Như Long liên nói. Phía trước nói Chu Tiên cùng Lạc gia có quan hệ, nhưng đến bây giờ còn không có nói đến. Thẩm Như Long lúc này tâm tình tốt hơn nhiều, nghe được lửa ra tiếng kêu, giơ tay lên vỗ lửa ra hai cái, ha ha ha, lửa Vinh rộng lượng a, hành, ngươi đừng thúc dục, ta cái này cứ tiếp tục. Nói hơn 700 năm trước, Lạc gia bị diệt môn sau đó, chỉ có Lạc gia tiểu thư Lạc Thanh Y một người chạy trốn, từ nay về sau Tiên Minh phát lệnh truy nã, liên tiếp 500 năm cũng có liên quan tới bất cứ tin tức gì của nàng, nhưng ngay khi hơn 200 năm trước, cùng Lạc gia diệt môn giống nhau thời gian, Một vị hồng y nữ tử đi tới khoảng cách lạc thành gần nhất một chỗ tiên minh trong phân đà, một người một kiếm trạm sát tiên minh hóa thần 13 người, hợp thể. Một người, Nguyễn Anh Kim Đan vô số, người này sau đó tại cái kia chỗ tiên minh phân đà trước cửa lưu lại Chu Tiên hai chữ, đến tận đây Chu Tiên tên vang vọng toàn bộ Thương Long đại lục. 190 năm trước, tiên minh lại một chỗ phân đà bị diệt, vẫn lạc hóa thần 20 người, hợp thể hai người. 150 năm trước, tiên minh dưới trướng thế lực Vạn Lưu tông diệt. 130 năm, tiên minh dưới trướng thế lực Thiết Giải kiếm tông bị diệt. 120 năm, 100 năm. Kế tiếp toàn bộ đều là các loại các dạng chiến tích bị diệt thế lực, đều là tiên minh từng cái phân đà hoặc là bên ngoài dưới trướng thế lực. Thế lực cung cao thấp không đều. Yếu, chỉ có một hai vị hóa thần tu sĩ. Mạnh, hợp thể kỳ tu sĩ cũng không phải số ít. Thậm chí ở cách gần nhất một lần, đã có một vị phản hư kỳ tiên minh trưởng lão bị chu diệt. Cái này sự tích phía sau chỉ có một điểm giống nhau, chính là cái kia một người một kiếm. Người là người áo đỏ, kiếm chính là thất tinh kiếm. Đợi đến Thẩm Như Long nói xong, Lục Hiên hỏi nói như vậy, vị này Chu Tiên, chính là trước đây cái kia vị lạc gia đại tiểu thư Lạc Thanh Ý rồi hả? Thẩm Như Long nhãn thần bắt đầu tản mắt ra mê ly, đầu lung la lung lay. Không phải không phải biết nàng chưa nói qua cũng không ai thấy qua nàng cũng cũng e rằng a. Nói xong một câu nói sau cùng này, Thẩm Như Long cái say ngã trên bàn, bắt đầu khọ khọ ngủ say đứng lên. Có chút đáng tiếc, vẫn là không có đạt được câu trả lời chính xác. Bất quá lúc này Lục Hiên mình cũng có chút mơ hồ, không thể làm gì khác hơn là tạm thời thôi, về sau có cơ hội sẽ chậm chậm lời nói khách sáo cũng được. Nó dậy Thẩm Như Long, đi ra từ quán, tìm một gian khách sạn, mở ba gian phòng thảo hạng, đem Thẩm Như Long ném tới trong đó một gian đoạn. Sau đó hắn cùng với lựa ra đi mặt khác hai gian. Liên tiếp hơn 1.7005 ngủ ở trên thuyền, cả ngày lung la lung lay, Lục Hiên cũng có chút tưởng niệm thỏa đáng dưỡng. Muốn cảm rất say, hắn chậm rãi ngủ, trong lúc ngủ mơ dường như lại thấy được tiểu phàm. Chương 135, Thâm Tàng bất lộ bản gia. Liên tại Lục Hiên tiếp đi đồng thời, căn phòng cách vách vốn là đã say như chết thẩm như long chợt mở mắt, từ trên giường làm đứng lên. Hắn lúc này nhãn thần một mảnh thanh minh, vẻ say đều không có. Cái này nha thật đúng là có thể uống, nếu không phải là bản gia ta diễn kỹ tốt, thật đúng là không dễ lừa a, hắn hẳn không có nhìn ra cái hở chứ. Thẩm Như Long tự nói một câu, Sau đó lực lượng thần thức xuyên thấu qua tường quan sát một cái, xác nhận Lục Yên cùng Lựa Gia đều ngủ lấy sau đó, nhẹ nhàng đi tới phía trước cửa sổ. Sau đó thân ảnh lóe lên trực tiếp bay ra ngoài. Không sai, chính là bay ra ngoài. Tam Tuyệt Đảo ở trên cấm không đại trận, dĩ nhiên đối với hắn không có hiệu quả. Phải biết rằng đây chính là Ngũ giai đại trận, coi như là Hóa Thần kỳ đại tu sĩ lên nào, cũng phải đạp nước không đứng dậy. Nói cách khác, Thẩm Như Long tu vi thật sự tuyệt đối ở Hóa Thần bên trên. Ít nhất cũng là Hợp Thể kỳ đại năng. Chỉ thấy Thẩm Như Long thật nhanh xẹt qua trên cao, toàn bộ Tam Tuyệt Đảo bên trên không có bất luận cái gì một cái người phát hiện tung tích của hắn cuối cùng liền thấy hắn bay vào đảo trung tâm vị trí một tòa bề ngoài cực kỳ xa hoa trong lầu các. Cái kia lầu các trước cửa trên tấm bảng viết ba chữ to Hoành Nghiên Lâu. Như hỏi Tam Tuyệt Đảo bên trên địa phương nổi danh nhất là nơi nào? Duy Hoành Nghiên Lâu ngươi. Thứ lâu chính là trên đảo chữ danh nhất thanh lâu, không ai sánh bằng. 557 ở chỗ này ngủ lại một đêm, mặc dù là nhất thấp tầng thứ tiêu phí, cũng đầy đủ một vị kim đan tu sĩ táng ra bại sản. Thẩm Như long bay vào Hoành Nghiên Lâu phía sau, trực tiếp lên đảo tầng cao nhất lầu các. Nơi này là một chỗ đại bình tầng. Cả tầng lầu các chỉ có một căn phòng. Mà ở trong phòng kia trung tâm, có một cái cự lại ao. Lúc này một vị bối ảnh mê người nữ tử đang ở trong giao tắm, Thẩm Như Long vừa tiến đến, liền vội vã bắt gặp một màn này. "Ai đu, ta đi, bàn ra ánh mắt ta." Khi nhìn đến nàng kia bóng lưng trong ngáy mắt, Thẩm Như Long một tay bịt hai mắt của mình. Đối với hắn đột nhiên xông vào, nữ tử dường như một điểm giật mình đều không có, như chớp chậm rãi rửa mặt, toàn làm Thẩm Như Long không tồn tại. "Uy, ngươi cái kia nữ nhân ban ngày tắm cái gì tam a, bàn ra ta có thể không phải cố ý chiếm tiện nghi của ngươi." Thẩm Như Long giữa ngón tay thoáng lộ ra một tia khẽ hở, lén lén ngắm hai mắt cái kia bối ảnh cách, muốn nhìn liền quang minh tránh đại xem, có gan mà không dám làm tính sợ. Nữ tử đột nhiên quay đầu, Đoàn Trạch mắng thẩm Như Long một câu. Mập mập bàn ra ta mới, chỉ có, không lên bên trên. Ngươi làm đâu? Thẩm Như Long trực tiếp xoay người sang chỗ khác. Chờ giây lát, phía sau truyền đến thanh âm, tốt lắm, quay lại đến đây đi. Thẩm Như Long cẩn thận từng ly từng tí xoay người, chứng kiến nàng kia đã mặc quần áo xong lúc này mới tùng một khẩu khí. Nói xong buổi trưa gặp lại, ngươi vì sao đã tới chậm trọn 2 canh giờ? Nữ tử mở miệng hỏi. Thẩm Như Long hướng phía trước đi 2 bước, tìm cái băng ngồi xuống, toạ hạ, lúc này mới nói ra. Trên đường xảy ra chút ngoài ý muốn. Nghe được ngoài ý muốn hai chữ, nữ tử lập tức khẩn trương lên, kế hoạch chẳng lẽ xảy ra biến cố? Thẩm Như long lắc đầu, "Không phải, ở lên đảo thời điểm ta thấy được một cái người, bởi vì hắn sở dĩ trì hoãn." Nữ tử lại hỏi, "Người nào? Là địch là bạn? Chẳng lẽ là tiên minh một vị chấp sự, hoặc là trưởng lão?" "Không phải, ngươi nghe ta nói hết lời có được hay không? Kế hoạch không có bất cứ vấn đề gì, cũng không phải tiên minh bên này có gì ngoài ý muốn biến cố." Ta chỉ là thấy được một cái cùng là người trong bức họa dung mạo rất giống người mà tôi, ngươi biết, tiểu thư mấy năm nay vẫn kiên trì nói cái kia người trong bức họa sớn muộn sẽ xuất hiện. Thẩm Như Long nói một lời, lại một người dáng rất giống. Nữ tử thoáng mắt nhìn một cái, mấy năm nay tương tự người chúng ta đã tìm được không giới trong cái, không có có một cái người là, chính kia là tiểu thư từ Hải Chi giáp mang về, người trong bức họa tự nhiên cũng là Hải Chi dân nhân, làm sao có khả năng còn sống. Thẩm Như Long lắc đầu, sau đó nghiêm túc nói ra, không phải, lần này không giống với, hôm nay ta gặp được cái này nhân loại, cùng là người trong bức họa không phải nói tương tự, quả thực giống nhau như đúc. Quan trọng nhất là bên cạnh hắn có một cái người tuyệt đối không nghĩ tới đồ đạc. Cái gì đồ vật? Nữ tử tò mò. Nàng biết Thẩm Như Long không phải bắn tên không đích nhân, nếu nói như vậy nhất định là có nguyên nhân. Thẩm Như Long không có nói thẳng, mà là bưng lên trên bàn ấm trà hung hăng uống một hớp lớn. Sau đó mới lai chậm chậm miệng, một đầu con lửa, một đầu cùng tranh kia chúng con lửa giống nhau như lúc con lửa, người tương tự có thể là vừa khớp, liền con lửa đều giống nhau như lúc, liền thật bất khả tư nghị a. Nói đến đây, Thẩm Như Long rốt cuộc toát ra một chút biểu tình kiếp sợ. Cái này nữ tử cũng ngồi không yên, có một cái đứng lên, thực sự. Hô hấp đều dồn dập. Cái kia trên dưới Phật phòng Hồng Mỹ, lại một lần nữa làm cho Thẩm Như Long theo bản năng quay đầu đi. Sắc tức là không, không tức là sắc. Thẩm Như Long mặc niệm tâm chảy qua, muốn bình tâm tĩnh khí. Nữ tử một bà xông lên, lắc lắc Thẩm Như Long lỗ tai, đưa hắn đầu cho bẻ qua đây, "Đủ rồi à, ngươi cái tên sợ, lão nương tốt xấu là xã nữ tông đệ nhất mỹ nhân, cứ như vậy không cách nào vào mắt của ngươi sao?" Thẩm Như Long âm thầm tiêu khổ, "Bản gia ta sợ bị ngươi cho nuốt sống." "Hain, người khác muốn cho ta nuốt ta còn ghét bỏ đầu, ngươi cái kinh sợ phải hay không phải người đàn ông?" Nữ tử thực sự rất tức giận, bọn họ quen biết mấy trăm năm, nàng liền không minh bạch, cái này chết mập mạp rượi vào cái gì chướng mắt nàng. Tuy là nàng là tán nữ tông đệ tử, nhưng nàng cùng những đệ tử khác bất động, tu hành cũng không phải là thái bổ chi đạo. Thân thể là sạch sẽ. Xế. Cuối cùng lại là tức giận hung hăng méo một cái thẩm như long lỗ tai, lúc này mới buông tay hỏi nói, vừa rồi ngươi lời kia thật hay giả thẩm như long hít một hơi linh khí, TTT3. Xoa xoa lỗ tai phía sau, mới chỉ có mở miệng nói ra, thực sự, ta sẽ đối với chuyện như thế này gạt người sao? Nói như vậy tiểu thư trợ, căn loại, người đúng là hắn rồi. Nữ tử hỏi Thẩm Như Long gật đầu, ta đã thăm dò qua, ngay từ đầu ở trước mặt hắn nói ra Chu Tiên tên lúc, hắn không phản ứng chút nào, dường như chưa có nghe nói qua giống nhau, sau lại làm ta nói ra tiểu thư gia tộc tên thời điểm, ánh mắt của hắn mới chỉ có, có chút biến hóa, thẳng đến ta nói, bắt đầu tiểu thư gia tộc bị diệt một chuyện phía sau, hắn bỗng nhiên biểu hiện ra ngoài một loại vội vàng quan tâm, tuy là hắn che giấu không sai, nhưng vẫn không thể nào tránh được bản giá hỏa nhãn kim tinh. Thẩm Như Long nói đến đây đáp ý cực kỳ. Nữ tử lúc này lại hoài nghi, không đúng, dựa theo tiểu thư nói, cái kia người trong bức họa cũng không nhận biết nàng mới đúng. Thẩm Như Long lắc đầu, Ta đây cũng không biết, bất quá theo dự đoán của ta ngày hôm nay ta gặp phải cái này, nhân loại có ít nhất 8 phần 10 sát suất chính là người trong bức họa, còn như còn lại 2 thành, liền muốn tiểu thư tự mình tiến tới phán đoán. Hắn là tu vi gì?" Nữ tử hỏi. Nghe được vấn đề này, Thẩm Như lông chân mày thoáng cái nhíu lại, nói như thế nào đây? Vấn đề này thật đúng là khó trả lời. Làm sao khó mà nói, ngươi nhưng là hợp thể kỳ tu sĩ, có như là phản hư kỳ đại năng ngươi nên cũng có thể nhìn ra một hai, chẳng lẽ hắn còn có thể là trong truyền thuyết hợp đạo kỳ hay sao?" Nữ tử hoài nghi cái này, chết mập mạp có phải hay không ở có lệ chứng minh. Thẩm Như Long nói ra, Không phải, tiểu tử kia cảnh giới quá mơ hồ, bề ngoài thoạt nhìn là Kim đăng kỳ, nhưng ta lại ở trên người hắn cảm ứng được Nguyên Anh kỳ khí tức, có thể ngươi muốn nói là Nguyên Anh a, hơi thở kia lại cường đại có chút quá phận, coi như là hóa thần kỳ tu sĩ cũng không sánh bằng hắn chân nguyên pháp lực hùng hậu, hơn nữa không biết vì sao, ở trên người hắn bản gia ta dĩ nhiên cảm giác được một tia không hiểu nguy cơ, ngươi đây có thể tưởng tượng sao? Thẩm Như Long từ gặp qua Lục Hiên sau đó, đã có chút hoài nghi cuộc sống. Lục Hiên cảnh giới thật sự là rất cổ quái. Chương 136, đều là lão ngân tệ. Nghe nói Thẩm Như Long lại nói, nữ tử trên mặt cũng lộ ra hiếu kỳ, ồ khát Kỳ quái như thế? Thẩm Như Long tiếp lời nói ra, muốn chỉ là đơn thuần cái này dạng đến con tốt, khả năng lớn nhất là hắn sợ công pháp tu hành tương đối đặc thù mà thôi, nhưng bản gia ta hôm nay phát hiện đồ vật xa không chỉ như thế. Còn có cái gì? Nữ tử kinh ngạc hỏi. Thẩm Như Long là hợp thể kỳ tu sĩ, có như tu hành công pháp đặc thù, nhưng ở trước mặt hắn có thể che giấu mình tu vi thật sự đã là rất giỏi một chuyện. Nhưng hắn dĩ nhiên nói còn có, chẳng lẽ người này còn có thể thượng thiên không thành? Hôm nay nhất khiến ta giật mình không phải bản thân hắn, mà là bên người hắn con lựa kia, ngươi biết bản gia ta chứng kiến thứ gì sao? Hiện nay Thẩm Như Long hồi tưởng lại chuyện hôm nay đều cảm giác có chút khó tin, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. "Ngươi sẽ không muốn nói cái kia con lửa tu vi ngươi cũng nhìn không thấu a?" Nữ tử đùa giỡn nói rằng. Không ngờ Thẩm Như Long lại trực tiếp gật đầu, không sai, nhưng xa xa không chỉ, con lửa kia khí tức trên người cũng cùng tiểu tử kia giống nhau, phiêu hốt bất định, nhưng khiến ta kinh ngạc nhất không phải điểm này, mà là cái kia con lửa dĩ nhiên là một vị đường xe chạy đại tông sư. Nói đến đây Thẩm Như Long đại tở hỗn hện một khẩu khí, "Ta hôm nay cùng bọn chúng lúc uống rượu." Cái kia con lửa giữa đường bố trí một cái cách âm kết giới, mặc dù chỉ là một cái hết sức bình thường trận pháp, nhưng hắn dĩ nhiên trực tiếp đem trận văn đóng dấu ở giữa hư không, bản gia ta tu tập trận đạo 5000 năm tới, hôm nay mới biết được tiên ngoại hữu thiên, người ngoài có lửa, tưởng ta hư sống rồi nhiều năm như vậy. Thẩm Như Long ngày hôm nay bị đả kích thật sự là quá lớn. Nữ tử lúc này phát sinh tiếng cười như chuông bạc, ha ha quả nhiên không hổ là tiểu thư nhìn chúng người, dĩ nhiên có thể cho ngươi cái này kinh sợ kinh ngạc, không sai, quả thật không tệ. Thẩm Như Long cũng biểu thị tán thành, đúng vậy à. Đáng tiếc chúng ta bây giờ không liên lạc được tiểu thư, nếu không lập tức liền có thể xác định người này là hay không là cái kia người trong bức họa." Nữ tử cũng nói, "Tiểu thư đang ở vì phạn hư thiên cấp làm chuẩn bị, lúc này bất tiện quay dối, bất quá vừa rồi cũng nói, người này 89 phần 10 chính là tiểu thư người muốn tìm, cái kia trong khoảng thời gian này người trước đi theo hắn, thứ nhất lại quan sát một chút, thứ hai, nhất định phải bảo vệ tốt hắn, đừng quên tiên minh nhân cũng xem qua bức họa kia." Lão gia ta biết, bất quá cứ như vậy lời nói, ta liền không thể cam đoan thời khắc có thời gian, ngươi kế hoạch làm sao bây giờ?" Thẩm Như Long có chút bận tâm hỏi. Nữ tử cười cười, "Không sao cả." Việc này ta đã chù mưu mấy trăm năm, tiểu thư phái ngươi qua đây, cũng là sợ hãi có một phần vạn, nếu như toàn bộ thuận lợi, căn bản không cần ngươi xuất thủ, nhưng giả sử thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, toàn bộ để bảo vệ ngươi trong bức họa vì đệ nhất phục vụ. Thẩm Như Long muốn nói lại tôi, cuối cùng vẫn gật đầu, "Tốt, ta minh bạch, bất quá ngươi cũng cẩn thận một chút, thật có chuyện gì, trước tiên tin cho ta hay." Nữ tử tự nhiên cười nói, thân thể hơi hướng phía trước một nghiêng, Thiên Thiên ngón tay ngọc nhẹ nhàng cầm lên Thẩm Như Long cằm, "Làm sao, ngươi luyện tiếp ta ạ?" Thẩm Như Long mặt trong nháy mắt đỏ lên, thân ảnh nhoáng lên liền ra hiện tại cửa sổ vị trí, "Bàn gia ta đi về trước." Nói đều không nói xong, người đã lóe lên ngoài cửa sổ. Trong lầu các nữ tử thoải mái cười to, nhìn thẩm Như long bay ra bối ảnh, lại nhẹ giọng mắng một câu, "Ha ha ha, thật là một kinh sợ." Tam Tuyệt Đảo khách sạn. Ngày thứ 2, Lục Hiên ung dung từ trên giường tỉnh lại. Đã nhiều năm không có ngủ được thư thái như vậy. Trở thành tu sĩ về sau tuy là cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, nhưng phần lớn thời gian đều là trực tiếp lấy đả tọa thay thế. Lần trước nghĩ đẹp như vậy xinh đẹp đánh một giấc thời gian, Lục Hiên đã sớm không nhớ rõ. Cảm giác cũng không tệ lắm, tỉnh dậy, tinh thần rất là dồi dào, tựa như tinh thần lực đều đột phá một ít. Lục Lão đệ, Lục Lão đệ Ngươi dậy rồi chưa? Ngoài cửa truyền đến trầm như long thanh âm. Lục Hiên đứng dậy, mở cửa phòng, Thẩm Như Long đang đứng ở cửa dàn phòng. "Lão ca ngươi còn tốt đó chứ?" Lục Hiên hỏi một câu. Đối với mình ngày hôm qua nhận tức cái này mật mật, Lục Hiên vẫn đủ có hảo cảm. Nếu như đổi thành những người khác, thật đúng là không nhất thiết có thể đánh lộ ra nhiều như vậy tin tức. "Ai, rượu ngon tuy tốt, cũng không có thể mê rượu, được rồi lão đệ, ngày hôm qua ta phía sau cũng không nói gì lời gì không nên nói chứ." Nói nửa câu sau thời điểm, Thẩm Như Long đem thanh âm đè rất thấp. Lục Hiên nở nụ cười nói ra, "Cũng không cái gì, chính là nhổ nước bọt vài câu tiên minh." Mà khắc còn nói một chút liên quan tới Chu Tiên. Xuyụyụy. Nghe được Chu Tiên hai chữ, Thẩm Như Long lập tức cắt đứt Lục Hiên lời nói, mang trên mặt sợ hãi biểu tình, "Lão đệ, hai chữ này cũng không dám nhắc lại, ngày hôm qua thì ta say rượu nói lỡ, giả sử làm cho tiên minh nhân biết ngươi nói hai chữ này, sẽ đưa tới thay bay và gió." "Lão ca ngươi ngày hôm qua không phải nói rất thoải mái sao?" Lục Hiên không nói. Thẩm Như Long khoát tay áo, cười khổ nói, "Ai, còn không đều là rượu ngon gây họa, ta cái này mở miệng một ngày tham hơn mấy ly, liền đem không được cửa, vì thế đã không biết đã ăn bao nhiêu lần thua thiệt, nhưng chỉ có không nhớ lâu." "Được rồi, lửa Vinh đâu?" Ở khách vec, ta đi gọi hắn." Lục Hiên nói xong, đi tới căn phòng khách vec, đẩy ra cửa, lựa ra tứ bình bát ổn nằm ở trên giường. Dợi giường lựa ra, Lục Hiên lớn tiếng kêu ơ. Nửa ngày trời sau, mới đưa lựa ra cho đánh thức. Tam Tuyệt Đạo xay rượu kinh sắc cực đại, ngày hôm qua mới lúc mới bắt đầu còn không có cái gì, nhưng đến nửa đoạn sau, liền bọn họ đều say thật sự là lợi hại a. "Đi thôi Lục huynh, Lựa huynh, ngày hôm nay bản gia ta hảo hảo mang bọn ngươi đi dạo một chút cái này Tam Tuyệt Đạo, cam đoan cho các ngươi chuyến đi này không tệ." Thẩm Như Long vỗ ngực nói rằng, trong khoảng thời gian này hắn liền định vẫn theo Lục Hiên. Tôi thiểu ở tiểu thư xuất quan phá cảnh phía trước, muốn đem Lục Hiên cho xem trọng. Lục Hiên gật đầu, "Hành, cái kia làm phiền lão ca ngươi trước chờ một lát, ta cùng với Lựa Gia dựa mặt một cái chúng ta lại xuất phát. Có cái hướng dẫn du lịch biết mất việc rất nhiều, Lục Hiên đương nhiên không có lý do cự tuyệt." Thẩm Như Long không nghi ngờ gì, gật đầu nói, "Tốt, ta đây ở dưới lầu chờ các ngươi." Sau khi nói xong, Thẩm Như Long liền đi xuống lầu. Nhìn lấy Thẩm Như Long rời đi bố ảnh, Lục Hiên trong mắt lóe lên một tia không rõ ý tứ hàm xúc, sau đó quay đầu nhìn về phía Lựa Gia, "Làm sao rồi? Phát hiện cái gì chưa?" Lựa Gia không nói chuyện. Trực tiếp cho Lục Hiên ném ra một khối sáng lấp lánh tiểu thạch đầu. Đây là Lưu Ảnh Thạch. Thần thức đã qua, Lưu Ảnh Thạch bên trong hình ảnh xuất hiện ở Lục Hiên trong đầu. Giả sử lúc này Thẩm Như Long ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện ra cái Lưu Ảnh Thạch bên trong tràng cảnh, đúng là hắn ở Mây Nghiên lầu bên trong chuyện phát sinh qua. Lục Hiên rốt cuộc là từ lúc nào để phòng hắn? Còn có, cái này Lưu Ảnh Thạch lại là khi nào lục? Lấy tu vi của hắn, giả sử lúc đó bên người có người khác nút trong bóng tối nói, mặc dù là phản hư kỳ đại năng, cũng không khả năng lặng yên không một tiếng động. Chuyện này liền nói rất dài dòng. Hết thảy hết thảy đều phải từ hôn qua từ đầu nói lên. Quả thật, đối với cùng thẩm Như Long gặp nhau, Lục Hiên ngay từ đầu sát thực không có phần bị, chỉ là đơn thuần cho rằng là vừa khớp. Nhưng thẩm Như Long ngàn vạn lần không nên, liền không nên ở phát hiện uống rượu không uống quá Lục Hiên thời điểm lặng lẽ cho Lục Hiên trong rượu nạp liệu. Tuy là Lục Hiên không có phát giác động tác của hắn, vốn lấy hắn đang đạo tu vi tự nhiên có thể cảm giác được nạp liệu sau rượu cùng không có thêm nguyên liệu rượu có khác biệt gì. Nếu không phải là cái kia vị linh dược đối với thân thể con người cũng không hại, tối đa chính là khiến người ta say đến nhanh một chút nói, chưa chừng Lục Hiên đêm qua liền cùng lựa ra suốt đêm ly khai Tam Tuyệt Thành. Đương nhiên, ở trong mắt Lục Hiên Thẩm Như Long sơ hở lớn nhất có thể không chỉ như thế, còn có một chỗ kẽ hở khổng lồ, cũng chính bởi vì chỗ này cái hở, Lục Hiên mới quyết định tạm thời đợi ở Thẩm Như Long bên người vạn. Chương 137, Du ngoạn tam tuyệt đạo. Hôm qua, Thẩm Như Long đang nói tới Lạc gia thảm án thời điểm nói tới một câu nói: "Từ trên xuống dưới nhà họ Lạc một vạn 3741 miệng ăn không một may mắn tránh khỏi." Cũng cũng là bởi vì những lời này, Lục Hiên bắt đầu hoài nghi hắn là cố ý đến gần mình. Nguyên do bởi vì cái này chữ số quá chuẩn xác thực, thậm chí chuẩn xác đến bất khả tư nghị. Lời nói đè lời nói với người xa lạ, co như là ban đầu Lạc gia gia chủ sợ rằng đều chưa chắc biết mình gia tộc lại có bao nhiêu người á giống như như vậy đại gia tộc, gia tộc trực hệ huyết mạch nhất định chỉ là một số ít mà thôi. Phần lớn người thân phận nên phải chỉ là thuộc hạ hoặc là tùy tùng. Sở dĩ, lúc đó Lục Hiên liền hoài nghi, Thẩm Như Long cùng Lạc gia có quan hệ. Dù sao Lạc Thanh Y mang đi bức họa kia là chân dung của chính mình, có những người khác gặp qua, cũng không thần kỳ. Bất quá đợi đến Thẩm Như Long đem tất cả mọi chuyện đều sau khi nói xong, Lục Hiên cũng một lần nữa xác định đáp án. Thẩm Như Long hẳn không phải là cùng Lạc gia có quan hệ, mà là cùng Lạc Thanh Y có quan hệ. Nếu như trong lời nói của hắn miêu tả đồ đạc đều là thật, cái kia ở Lạc gia bị diệt môn 700 năm chúng, Lạc Thanh Ý nhất định còn có những thứ khác kỳ ngộ. 700 năm từ hóa thần đến hộ thể, bản thân liền là một cái kỳ tích. Hơn nữa không chỉ có như vậy, trước đó không lâu Chu Tiên không phải còn chém giết nhất Tôn Phản Hư đại lao sao? Không làm tốt hiện tại Lạc Thanh Ý tu vi đều đã đạt được phản hư kỳ, cũng không phải là không thể. Vì vậy tại hoài nghi thẩm như long mục đích sau đó, Lục Yên thừa dịp hắn không chú ý cho lựa ra một ánh mắt. Giữa bọn họ, không cần nhiều lời, một ánh mắt là có thể minh bạch ý của đối phương. Lựa ra cũng không phụ sự mong đợi của mọi người đang bố trí cách lầm kết giới đồng thời, lén lút ở thẩm Như Long góc cáo chỗ, để lại một cái viễn trình ảnh lưu niệm Trần Văn. Vật này là lửa giả tự nghĩ ra. Có thể từ viễn trình ký lục ảnh tượng, truyền trở về lưu ảnh thạch bên trong. Hơn nữa quá trình này cực kỳ bí ẩn, biết ẩn tàng tại thiên địa linh khí một cách tự nhiên lưu chuyển bên trong, có thể nói là khó lòng phòng bị. Trừ phi trước giờ biết việc này, bằng không mặc cho tu vi cao bao nhiêu, cũng không khả năng phát hiện. Quan sát hết lưu ảnh thạch bên trong bên trong nội dung, Lục Hiên lúc này mới hiểu, thì ra là thế, chẳng qua trước mắt xem ra hắn sắc thực không có có ác ý gì không lại tạm thời trước đi theo hắn, ngược lại ta vốn là có dự định điều tra cái này Lạc Thanh Ý cùng Tiểu Phạm quan hệ, như vậy ngược lại cũng bất chuyện. Lục Hiên tự lẩm bẩm. Bất quá ngược lại là không nghĩ tới, cái này mập mạp dĩ nhiên là hợp thể kỳ đại tu sĩ, nha thật đúng là có thể diễn, thiếu chút nữa thì đem chúng ta lừa gạt. Lựa gia cũng gật đầu. Thẩm Như Long diễn kĩ đúng là bọn họ đã gặp nhân trung tốt nhất. Ngay từ đầu hai người bọn họ căn bản không có một điểm hoài nghi. Tốt lắm, đi thôi, bất quá một hồi chú ý đừng lộ tẩy, cái này mập mạp rất thông minh, chỉ là một điểm hoài nghi, liền đoán được lai lịch của chúng ta, cũng may hắn vô ác ý. Vừa lúc chúng ta có thể mượn cơ hội này, từ trong miệng hắn ngoi ra hóa thần phương pháp, nói vậy hắn sẽ phải rất vui lòng nói cho chúng ta biết. Lục Hiên đối với Lửa Gia nói rằng, Lửa Gia trong mắt mang theo giảo hoạt, cho Lục Hiên một cái ngươi yên tâm nhãn thần. "Luân Diễn, Lửa Gia ta có thể từ không có thua quá." Đơn giản thu thập một chút, bọn họ liền đi xuống lầu. Trong đại sảnh, Thẩm Như Long đang ở quầy hàng trước mặt cùng khách sạn trưởng Quý có kẻ mặc cả, ở Lục Hiên lúc xuống lầu, đúng dịp thấy hắn vẻ mặt nhức nhối xuất ra 3000 miếng chúng phẩm linh thạch trả tiền. Tối hôm qua 3 gian phòng, vừa vặn 3000. Cái này giá ngược lại là so với vọng tiên thành cao rất nhiều. Đêm qua bọn họ ở chỉ là phổ thông gian phòng mà thôi. Quả nhiên, đến rồi đại thành thị, giá cả cũng cao. Trầm Như Long đi tới, Thẩm Như long mang trên mặt biểu tình ảo não, "Lão đại à, lần sau chúng ta nếu như uống nữa say, ngươi lái lên một gian phòng là được rồi, dựa ngươi ngủ, đem ta ném xuống đất liền được, khách sạn này quá đen." Đã biết Thẩm Như Long thân phận chân thật, Lục Hiên đương nhiên sẽ không cho là hắn là tờ nẹo, tuyệt đối là trang bị. Bất quá thật là một điểm kẽ hở đều không có. Lục Hiên trong lòng âm thầm bội phục. Cười cười, sau đó nói ra, "Lần sau ta trả tiền, thế nào cũng không thể khiến lão ca ngươi ngủ trên sàn nhà a." kế tiếp trong một tháng, Lục Hiên liền tại Thẩm Như Long dưới sự hướng dẫn một mực tại Tam Tuyệt Đảo đi dạo. Có Thẩm Như Long cái này, điệu đầu long ở, Tam Tuyệt Đảo tốt nhất ăn xong đồ chơi hầu như chơi một lần. Ngoại trừ Văn Nghiên Lâu, mỗi lần đi dạo đến Văn Nghiên Lâu phụ cận thời điểm, Thẩm Như Long đều sẽ đem Lục Hiên chú ý lực hấp dẫn đến nơi khác, không cho hắn tiếp cận Văn Nghiên Lâu. Đối với lần này, Lục Hiên hoàn toàn làm bộ không biết. Một tháng sau trong một ngày, hai người một lượt lại tới một chỗ tửu quán. Làm sao rồi lão đệ, trong khoảng thời gian này chơi được còn vui vẻ chứ? Thẩm Như Long vừa uống rượu vừa hỏi Lục Hiên. Nói thật, trong khoảng thời gian này hắn đối với Lục Hiên đó là thỏa mãn cực kỳ. Lục Hiên người này xuất thủ phong khoáng, cái này trong 1 tháng hầu như bao lãng toàn bộ tiêu phí. Đối với dạng này nhân, có như không có tiểu thư tầng kia quan hệ Thẩm Như Long cũng là nguyện ý cái giao. Có một chút Lục Hiên đã đoan sai. Đó chính là Thẩm Như Long không phải làm bộ nghèo, hắn là thực sự nghèo. Hắn công pháp tu hành rất đặc thù, không giữ được linh thạch, trên tay sẽ không giàu có quá. Liên quan tới nghèo điểm này, không cần có chút hoài nghi. Cho nên nói có Lục Hiên như thế một cái đại kim chủ ở, cái này 1 tháng hắn qua được được kêu là một cái tiêu diêu tự tại. Tại Hà Nội tâm ở giữa là thật muốn mang Lục Hiên đi quanh đến lầu chung ngồi một chút, nhưng suy nghĩ tối đó là cô gái kia địa bàn, lúc này mới thôi. Hắn một cái người ngược lại không có gì, vấn đề là có Lục Hiên. Giả sử Lục Hiên thật là người trong bức họa, nếu để cho tiểu thư biết hắn mang theo Lục Hiên đi quanh đến lầu, hậu quả kiệt nhưng là rất nghiêm trọng. Cũng không tệ lắm, lão ca, ta có một vấn đề, còn muốn mời ngươi giúp một tay giải thích nghi hoặc. Lục Hiên cũng nhấp một miếng rượu. Lão đệ, có gì nói thẳng liền được, không cần khách khí." Thẩm Như lòng nói. Lục Hiên mở miệng, trong khoảng thời gian này trên đạo chúng ta cũng đi dạo được không sai bị lắm. Đại đa số địa phương đều đi quá, bất quá vì sao ta không có ở trên đạo phát hiện bản công pháp địa phương. Vốn là Lục Hiên là nghĩ đến mua lấy mấy bộ công pháp cơ bản, nhìn một cái Thương Long đại lục bên này cùng Hải Tri giác bên kia tu hành phương thức có hay không phân biệt. Thật không nghĩ đến, cái này một tháng qua, giá đạt đến Tam Tuyệt Đạo bên trên dĩ nhiên không có một chỗ bán công pháp địa phương, thật sự là có chút khó tin. Thẩm Như Long nói, ta làm là chuyện gì đâu, lão đệ ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Tam Tuyệt Đạo nhưng là tiên minh thuộc hạ thế lực, tiên minh từng có quy định liên quan tới công pháp tu hành cho dù là trụ cột nhất, lén lút cũng không thể giao dịch, giống chúng ta những thứ này không có truyền thừa tán tu, muốn có được thích hợp cấm pháp, chỉ có thể từ tiên minh bên trong mua sắm. Vấn đề này kỳ thực toàn bộ Thương Long đại lục nhân 1.4 đều biết. Lục Hiên đang hỏi ra việc này sau đó, trên cơ bản chẳng khác nào bại lộ mình không phải là Thương Long đại lục nhân. Cũng may đối mặt là Thẩm Như Long, không phải vậy nhất định sẽ có một chút phiền toái. Đương nhiên, đối diện nếu không phải là Thẩm Như Long lời nói, hắn cũng sẽ không trực tiếp mở miệng hỏi. Trải qua cái này 1 tháng ở chung, Lục Hiên đã xác định, Thẩm Như Long đối với mình thật không có ác ý, thậm chí có mấy lần Lục Hiên cố ý chọc một chút phiền toái nhỏ. Thẩm Như Long đang âm thầm đều sẽ giúp mình. Bất quá lão đệ ngươi nếu thật cần công pháp nói, có thể tham gia Tam Tuyệt Đại hội, có nữa 4 ngày đã đến, cái này thịnh hội chính là Tam Tuyệt Đạo đạo chủ tổ chức, mỗi ngàn năm một lần, đến lúc đó chắc chắn công pháp xuất hiện, không chỉ như thế, mỗi lần đại hội tiên minh còn có thể phóng xuất một nhóm ngộ thần đan, đây chính là lĩnh ngộ nguyên thần đan không thể thiếu đồ đạc. Thẩm Như Long trầm ung dung nói ra, tựa hồ là đang nhắc nhở Lục Yên. Chương 138, lòng biết rõ. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, cái này tứ trọng cảnh giới, nói trắng ra là tu hành đều là nhục thân lực lượng. Tu sĩ muốn đạt được hóa thần kỳ Đơn thuần tu hành nhục thân khẳng định là không đủ. Đến rồi cảnh giới này, tu hành liền muốn bắt đầu lấy tinh thần làm trọng tâm. Lấy tinh thần lực, nương tụ ra nguyên thần. Chỉ có luyện ra nguyên thần, tài năng mới có thể đột phá nguyên anh đến hóa thần bình cảnh, đánh vỡ nhục thân hạn chế. Từ nay về sau nguyên thần bất diệt, nhục thân bất hủ. Cũng chính bởi vì vậy, hóa thần kỳ tu sĩ tọa nguyên mới có thể tăng lên rất nhiều, trực tiếp đạt được 5000 năm. Cái này 5000 năm, không phải thân thể cực hạn, là nguyên thần cực hạn. Từ nay về sau, nguyên thần cùng nguyên anh đồng tu, làm hai người đều đạt được đỉnh phong chi cảnh thời điểm, để cho hắn dung hợp, liền có thể bước vào hợp thể cảnh. Còn phía sau phản hư kỳ, vậy sẽ phải dính đến thiên địa pháp tắc cả ngộ. Mấy thứ này đều là lục yên trong khoảng thời gian này từ Thẩm Như Long trong miệng nghe được. Đối với lần này, Thẩm Như Long là một điểm dấu giếm ý tứ đều không có. Mà khác lấy ngộ thần hoa luyện chế ngộ thần đan chính là tu sĩ lĩnh ngộ nguyên thần tiên chốt. Muốn thành công lĩnh ngộ nguyên thần, cũng không phải là nói tinh thần lực đủ mạnh có thể, mà là muốn cho tinh thần lực cùng thiên địa tương dụng, mượn thiên đạo chi lực cảm ngộ tự thân. Muốn đạt tới cái này một điểm, nhất định phải mượn ngộ thần hoa chung cái này cổ bị đồng hóa đặc tính, dùng 22 thần thức cùng thiên địa chung Nộ thần đan đối với Lục Hiên mà nói ngược lại không phải là cái gì vấn đề. Tâm tiên hào ở trên nộ thần hoa có rất nhiều, coi như không có đa vương, nhưng chỉ cần minh bạch nộ thần đan tác dụng, lấy Lục Hiên hôm nay đang đạo tu vi, cũng có thể lấy ngược ra phương pháp luân chế, tối đa chính là hao chút thời gian. Sở dĩ Lục Hiên hiện tại cần bắt được Đồ Đạc tổng cộng có lưỡng chủng. Một là, nương tụ nguyên thần phương pháp, hai là, thích hợp hóa thần kỳ tu sĩ công pháp tu hành, nhưng lại muốn thu tập ba bộ. Từ Dương tâm kinh cùng Diễn thần trải qua đều chỉ có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ. Mặt khác lựa ra Trạch tiên tượng cũng muốn đổi. Thanh đế trưởng sinh quyết ngược lại không cần thảo đãi, thứ này Lục Hiên chỉ tu luyện đến đệ tứ tầng, đường sau này còn xa lắm. Nhắc tới thanh đế trưởng sinh quyết thì không khỏi không nói một chút đã mất hơn 2000 năm hàn ly. Tiểu tử kia lai lịch tuyệt đối không đơn giản, chưa chừng chính là thượng giới một vị đại năng chuyển thế. Không phải vậy bực này thần dị công pháp, hắn làm sao có khả năng sanh nhi chi chi? Hiện nay Lục Hiên đã nguyên hành, có thể thanh đế trưởng sinh quyết mới, chỉ có lĩnh ngộ được đệ tứ tầng. Nhưng liền cái này đệ tứ tầng cho tới bây giờ hắn vẫn chưa có hoàn toàn lĩnh ngộ. Cái kia phía sau tầng 6 lại sẽ là cảnh giới cỡ nào, thật là khó có thể tưởng tượng. Nói đến đây cũng liền không sai biệt lắm, Lục Hiên đối với mình đường phía sau có một cái rõ ràng quy hoạch. Đầu tiên là tìm kiếm ngưng tụ nguyên thần chi pháp, sau đó luyện chế ngộ thần đan, tiếp lấy đột phá đến hóa thần kỳ, cuối cùng là đổi mới hóa thần công pháp. Chủ thứ rõ ràng, một mắt hiểu rõ. Bất quá về hóa thần phương pháp, Lục Hiên cũng đã hỏi Thẩm Như Long nhiều lần, nhưng mỗi lần đều bị hắn có lệ đi qua. Lục Hiên cảm giác, Thẩm Như Long dường như không phải là không muốn tự nói với mình, mà là không thể. Sẽ phải có ẩn tình. 89 phần 10 lại là tiên minh thủ đoạn. Ngược lại hiện tại Lục Hiên cũng đã nhìn ra, tiên minh không phải thứ tốt gì. Phàm là có việc xấu trực tiếp hướng bọn họ trên đầu cảnh, cửu thành đều không sai được. Còn thờ lại nhất thành coi như không phải Tiên Minh làm, cũng tất nhiên cùng bọn chúng có quan hệ. Hoàn toàn chính là tu tiên giới u ám thành a. Nếu thẩm Như Long không cách nào tự nói với mình ngưng tụ nguyên thần chi pháp, vậy thực sự chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào sau 4 ngày Tam Tuyệt Đại hội bên trên. Cái này Tam Tuyệt Đại hội xem như là Tam Tuyệt đạo lớn nhất việc trọng đại, mỗi ngàn năm tổ chức một lần. Đến lúc đó chẳng những Tam Tuyệt đạo đạo chủ sẽ xuất tịch, Tiên Minh cũng sẽ phái tới sứ giả. Không chỉ như thế, những thứ kia phụ thuộc vào Tam Tuyệt đạo thế lực cũng tới tham gia. Đừng xem Tam Tuyệt Đạo ở Tiên Minh trước mặt chỉ là chân chó, nhưng đối với những thứ kia thế lực bình thường mà nói, Tam Tuyệt Đạo cũng là một cái quái vật lớn. Dù sao Tam Tuyệt Đạo đạo chủ là hợp thể kỳ đại tu sĩ, ở Thương Long đại lục tu tiên giới, hóa thần coi như cao thủ, hợp thể liền có thể sương bá một phương. Tam Tuyệt Đạo số ít cũng là thuộc về nhị lưu thế lực. Hơn nữa mỗi lần Tam Tuyệt Đại hội trung đều sẽ có một buổi đấu giá, đến lúc đó Tiên Minh sứ giả sẽ xuất ra ít nhất 3 viên ngộ thần đan thành tự áp chụp món đồ đấu giá. Đây mới là hấp dẫn nhất khắp nơi tu sĩ đến đây Tam Tuyệt Đạo nguyên nhân thực sự. Không nên cảm thấy Tiên Minh đối với Tam Tuyệt Đạo đặc thủ chiêu cố. Đừng quên, nơi này chính là một chỗ tiêu kim vật, luận thế lực tam tuyệt đạo chỉ là nhiên liệu, nhưng luận vơ vết của cái năng lực, tiên minh cấp dưới 1 ít một lưu thế lực đều chưa chắc có thể sánh bằng. Không phải năng lực của bọn họ làm không được, chủ yếu là những thứ kia một lưu thế lực đều muốn khuôn mặt. Tam tuyệt đạo nhất kiếm linh tịch suy nghĩ, tất cả mọi người lòng biết rõ. Tuy là trông mà thèm, nhưng đại thể tu sĩ còn là muốn mãn mũi. Vào đêm, Lục Hiên sớm trở về phòng. Phòng cách vách truyền đến một trận tiếng vang. Lục Hiên giống như cười, "Ôi, ngày hôm nay không phải dấu diếm, xem ra hắn đã đã nhìn ra." Trong khoảng thời gian này, mỗi lần đêm khuya Thẩm Như Long đều sẽ lén lén chạy ra ngoài. Bất quá hôm nay cái này Di chuyển Tịnh Minh hiển lộ lớn một ít, đều không có trở, các loại lục hiên ngủ. Hiển nhiên Thẩm Như Long hôm nay đã nhận ra cái gì. Cũng đúng, cái này một tháng chính mình không ngừng mà từ Thẩm Như Long nơi đó bộ lấy tình báo. Hơn nữa đại thể đều là cùng hóa thần có liên quan tin tức. Lấy sự thông minh của hắn, hẳn là đã sớm hoài nghi mới đúng. Chỉ bất quá hôm nay đại khái là sắp nhận. Sở dĩ lúc ra cửa, cũng sẽ không lẩn núp lục hiên. Ngoảnh đến lầu tầng cao nhất, Thẩm Như Long vẻ mặt buồn bực ngồi trên ghế. Phía trước nàng kia lại là ở một bên cười hì hì nhìn lấy Thẩm Như Long một gương mặt đau khổ. "Tốt lắm, ngươi đừng chính mình ghĩ mình, đối với cái này một điểm mấy ngày nay ngươi không phải sớm có phát hiện sao?" Thẩm Như Long nói, phát hiện thuộc về phát hiện, nhưng không phải ta tự mình phát hiện, đầu hai ngày còn tốt, họ Lục tiểu tử kia còn biết che giấu một cái, đều là nói bóng nói gió, có thể sau lại hắn liền trang bị đều chẳng muốn lắp ráp, 820 có vấn đề gì trực tiếp mở miệng liên hỏi, rất nhiều đều là một ít thưởng thức tính vấn đề, dường như rất sợ người khác không biết hắn là từ Thương Long đại lục ở ngoài tới giống nhau, bản gia Ta Khia sẽ không gặp qua người khi dễ như vậy, trọng kiếu Hơn chính là hiện tại ta hồi tưởng lại, chưa chừng ngày đầu tiên liền lộ tẩy, Nguyệt Cơ, ngươi nói tiểu tử này rốt cuộc là như thế nhìn ra được, bản gia ta thực sự không nghĩ ra. Nguyệt Cơ che miệng cười nói, cái này chẳng lẽ không đúng chuyện tốt sao? Tiểu thư nhìn chúng người, tự nhiên là càng mạnh càng tốt, bằng không về sau giúp thế nào tiểu thư, đừng quên, chúng ta phải đối phó nhưng là tiên minh. Ai, suốt ngày đánh nhạo, ngược lại bị xẻ nhà mổ và mắt, một đời anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát à. Thẩm Như Long rất không cam tâm, lại hít một hồi khí, Thẩm Như Long mới hỏi, có nữa 4 ngày chính là Tam Tuyệt Đại hội, ngươi bên này chuẩn bị làm sao rồi? Ngày hôm nay ta được đến một cái tin tức mới, hôm nay tới đây Tam Tuyệt Đạo Tiên Minh sứ giả, chỉ một vị đường chủ chấp sự. Thiên Minh bên trong quy tắc đẳng cấp sắp nghiêm, Tứ minh chủ, đến trưởng lão, đến đường chủ, rồi đến mỗi cái đường chấp sự, sau đó mới là phía dưới từng cái phân đà. Trong đó mỗi cái đường đường chủ còn có chấp sự tu vi đại thể đều ở đây hợp thể kỳ, đã có thể tính là cường địch. Nguyệt Cơ trên mặt như trước mang theo nụ cười quyến rũ, "Đường chủ chấp sự tốt, Tiên Minh người tới cần mạnh, ta càng vui vẻ, nhịn nhiều năm như vậy, chính là vì ngày hôm nay có thể để cho một vị hợp thể kỳ chấp sự cùng Tam Tuyệt Đạo đạo chủ chung cùng." cũng không ngờ ta đau khổ chờ lâu như vậy. Nói nói xong lời cuối cùng, trên mặt quyến rũ đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại thuần túy nhất sát khí. Chương 139, nguyệt cơ quá thứ. Sát nữ tông nghe tên là một cái tông môn, nhưng trên thực tế toàn bộ thương long đại lục bên trên người nào không biết các nàng là làm gì. Nói dễ nghe một chút, là một đám tu hành song tu thái bổ chi đạo nữ tu sĩ. Nhưng nói trắng ra là, bất quá chỉ là một đám phong trần nữ tử mà thôi. Tuy là mỗi một người đều có tu vi trong người, nhìn như cao cao tại thượng, nhưng ở toàn bộ trong tu tiên giới để mắt người của các nàng hầu như thật là ít thôi, nhưng có một vấn đề đại ra nhất định phải chú ý một chút. Sá Nữ Tông nhân thật là thiên sinh phóng đã sao? Quả thật, e rằng có một bộ phận đúng là cái này dạng, nhưng ngươi muốn nói toàn bộ, cái này cũng có chút vờ đúa cả nắm. Sá Nữ Tông tồn tại thời gian rất xa xưa, lâu đợi đến Tiên Minh thống trị mảnh đại lục này lần đầu, các nàng đã có ở đó rồi. Quan hệ giữa hai người, kỳ thực thế gian một loại khác quan hệ thật giống. Thế gian triều đình cùng giáo Phương Ti. Không sai, chính là tu tiên giới phiên bản thế gian triều đình cùng giáo Phương Ti. Chỉ bất quá ở chỗ này đổi thành Tiên Minh cùng Sá Nữ Tông. Lúc mới bắt đầu nhất, Tiên Minh chinh chiến tứ phương, Đối với những thứ kia dung mạo xinh đẹp nữ tu sĩ, bọn họ cũng sẽ ở trong cơ thể thiết hạ cấm chế, sau đó cung cấp phe mình trong thế lực tu sĩ giang nhạc. Càng về sau, đối với những thứ kia đắc tội tiền minh nhân, bọn họ đại thể sẽ trực tiếp tiêu diệt nhân gia cả nhà, bất quá trong đó một ít tướng mạo tư chất hơi tốt nữ tử tiền minh cũng sẽ không toàn bộ giết chết, mà là có sàng chọn đưa vào Sa Nữ Tông. Lấy các loại thủ đoạn khống chế các nàng sinh tử, sau đó dùng các nàng tới kiếm lợi, hoặc là lôi kéo một ít vì tiền minh hiệu lực tu sĩ. Ở Sa Nữ Tông bên trong tổng cộng có lượng chủng nữ tu sĩ, một loại tu hành thái bộ chi đạo. Bộ phận này người phụ trách kiếm lấy linh thạch tài nguyên. Một loại khác tu hành là Lô đỉnh phương pháp, tu hành loại công pháp này nữa tự, đối với thể chất đều có đặc thù yêu cầu, căn cơ các nàng tư chất bất động, có khả năng tu luyện tới đẳng cấp cảnh giới tự nhiên cũng bất động. Bất quá hai người hạ chẳng đều cũng không khá hơn chút nào. Người trước đi thái bổ chi đạo, cảnh giới tốc độ tăng lên đại thể mau kinh người, chỉ cần đạt được cảnh giới nhất định phía sau, tiên minh sẽ phái người đưa các nàng mang đi, còn như sau đó các nàng biết có kết quả gì, vậy thì không phải là ngoại nhân có thể hiểu. Nói chung, cách này mới thôi, phàm là bị mang đi người, không có một cái lại sống sót xuất hiện qua. Người sau hạ chẳng cũng không kém, làm lô đỉnh tu luyện tới cảnh giới nhất định phía sau, cũng sẽ bị tiên minh đưa cho những thứ kia cần lô đỉnh nhân. Có lúc cũng sẽ giá cao bán. Trở thành lô đỉnh, một ngày hư thân, một thân tu vi tất cả bị người khác làm giá ý. ý. Sau đó thân tử đạo tiêu, hồn phi phế tán, thiên chỉ trong lúc đó lại không người này. Cho nên nói, Xá Ngữ Tông đệ tử kỳ thực đều là một đám người đang thương. Một đám không cách nào trưởng không vận mạng mình thương cảm nữ tử. Ngụy Nghiên Lầu Mật Cơ, nàng tu hành chính là lô đỉnh phương pháp. 1.300 năm trước, Nguyệt Cơ gia tộc bị Tam Tuyệt Đạo đạo chủ sở dị môn. Sau đó nàng bị thể chất ngũ nhân Bị Tam Tuyệt Đạo Đạo chủ đưa vào Già nữ tông, tu hành Lô Định phương pháp. Mãi cho đến 400 năm trước tiên minh đưa nàng đuổi về, vốn là khi đó nàng cũng đã muốn chết. Bất quá nàng tư chất thật không sai, khi trở về đã là hóa thần kỳ tu vi, hơn nữa có hy vọng hợp thể kỳ. Vì vậy mấy năm nay Tam Tuyệt Đạo Đạo chủ cũng không có gấp hưởng dụng nàng, một mực chờ đợi nàng đột phá tu vi, làm cho lợi ích tối đại hóa. Kỳ thực ở 400 năm trước, nguyệt cơ bị đuổi về Tam Tuyệt Đạo ở trên thời điểm, nghi tới vô số chính mình kết thúc phương pháp, đáng tiếc trong cơ thể nàng có tiên minh cấm chế, cuối cùng toàn bộ đều thất bại. Liên tại nàng lúc tuyệt vọng nhất, có hai người tìm tới cửa một cái thẩm Như Long, mà khác một cái chính là cái kia một tập Hồng Y cái kia thời gian Lạc Thanh Ý cũng là hóa thần tu vi. Ở nàng vì Nguyệt Cơ nói qua chuyện xưa của mình sau đó, Nguyệt Cơ liền tuyển trạch gia nhập vào Lạc Thanh Ý xây dựng Chu Tiên ở giữa. Chu Tiên là một cái người, đồng thời cũng là một đám người. Ở Lạc Thanh Ý biến mất cái kia 500 năm bên trong, nàng che giấu tung tích ở Thương Long đại lục bên trên không ngừng mà tìm kiếm những thứ kia bị tiên minh hãm hại người. Cuối cùng gây dựng Chu Tiên. Cuối cùng cũng có một ngày, những người này biết lấy Chu Tiên tên, nhắc lên kinh đảo Hải Lãng, làm cho nải mục nát Thương Long đại lục mang đến mới sinh cơ. Ở chỗ này sau 400 năm chung, Thẩm Như Long phụ trách chính là Nguyệt Cơ cùng Lạc Thanh Y giữa liên hệ nhiệm vụ. Mà ở cái này đáng kể trong năm tháng, Lạc Thanh Y cùng Thẩm Như Long chính là Nguyệt Cơ trong lòng cái kia duy nhất quang. Lâu này Nguyệt Cơ thích cái này chết mập mạp. Thậm chí còn Thẩm Như Long, hắn cũng đúng Nguyệt Cơ có hảo cảm. Bất quá tại giải quyết Nguyệt Cơ công pháp tai họa ngầm phía trước, Thẩm Như Long không dám nhận chịu chút tình cảm này, có đôi khi hy vọng càng lớn, thất vọng cũng càng lớn. Nguyệt Cơ, ngươi thực sự nghĩ kỹ muốn làm như thế rồi sao? Bằng vào ta trận đạo tu vi, chỉ có thể tạm thời ngăn chặn bên trong cơ thể ngươi cấm chế, cũng không thể hoàn toàn tiếp xúc. Bên trong cơ thể ngươi cấm chế xuất từ trận đạo đại tông sư thủ, chỉ có đồng dạng làm trận nói đại tông sư người mới có thể tiếp xúc, phía trước không khuyên giải ngươi là bởi vì không có lựa chọn nào khác, bất quá bây giờ tình huống không giống nhau, ta cảm thấy ngươi có thể một lần nữa suy tính một chút xuyên. Thẩm Như Long có chút bản tâm. Lần này đại hội tiên minh dĩ nhiên phái ra một vị đương chủ chấp sự, việc này thoán vượt qua bọn họ kế hoạch. Bọn họ bên này tu vi cao nhất chỉ có hắn cùng ngươi cơ. Đối phó một cái tam tuyệt đạo chủ tự nhiên không có vấn đề, nhưng thêm lên vị này đương chủ chấp sự nói, cũng có chút không quá đủ nhìn. Một ngày kế hoạch thất bại, chẳng những nguyệt cơ sẽ chết, còn có bánh yến lẩu những thứ kia sát nữ tông đệ tử cũng sẽ bỏ mạng. Nguyệt Cơ nói ra, ngươi là nói lục công tử bên ngươi con lửa kia. Thẩm Như long gật đầu, "Ân, đi qua cái này một tháng quan sát, ta đã có thể xác định, Lửa huynh trận đạo tu vi ở tứ giai bên trên, Ngũ giai phía dưới, nhưng trận đạo cảnh giới xác thực đạt tới đại tông sư, giả như cho ta một ít thời gian, hai chúng ta liên thủ, ta có bảy thành nắm chặt có thể vì ngươi giải trừ cấm chế, đến lúc đó ngươi liền tự do." Nguyệt Cơ lại quật cường lắc đầu, "Đứng vậy à, ta đến lúc đó liền tự do, nhưng mâu thân ta, muội muội còn có đệ đệ thù làm sao bây giờ?" Tam Tuyệt Đạo chủ mấy năm nay chỉ có ở mỗi ngàn năm một lần Tam Tuyệt Đại hội bên trên mới có thể hiện thân, thời điểm khác đều đang bế quan, một ngày bỏ lỡ cơ hội lần này, ta liền muốn đợi lát nữa ngàn năm, ta thực sự không muốn chờ. Nói đến đây, nguyệt cơ trên mặt hiện lên quyết tuyệt, cho dù chết, ta cũng muốn lôi kéo hắn cùng đi cái kia hoàn toàn, vì gia nhân của ta dập đầu buổi tội. Thẩm Như Long biết mình không khuyên nổi nguyệt cơ, chỉ có thể lần nữa thở dài. "Được rồi, ta sẽ đem hết toàn lực giúp cho ngươi, hy vọng sẽ không lại có gì ngoài ý muốn a." Nguyệt cơ kế hoạch hoàn biết, theo lý thuyết sẽ không có vấn đề gì, nhưng mọi thứ cũng không dám nói được thái tuyệt đối với. Ngụy Vĩnh Viễn sẽ không biết kinh hỉ cùng mại ý muốn ngày mai cái kia một cái hội trước Hàn Lâm. Không được, không đến cuối cùng trước mắt ngươi không thể bại lộ thân phận, hơn nữa hiện tại Lục công tử cũng ở Tam Tuyệt Đảo, ngươi nhất định phải hàng đầu cam đoan an toàn của hắn, hắn đối với tiểu thư rất trọng yếu." Nguyệt Cơ chân trọng nói. Thẩm Như long lúc này trong lòng có chút phiền táo bất an, bàn ra hiểu được, ta sẽ tùy cơ ứng biến." Nguyệt Cơ hướng phía trước đi 2 bước, chữ câu câu nhìn chằm chằm Thẩm Như long ánh mắt, lần này trong ánh mắt của nàng không có một tia mị hoặc. Trong suốt được có thể thấy rõ ràng cái bóng da Thẩm Như long ngũ quan. Kinh sợ, bằng lòng ta, nhất định phải đem hắn mang tới tiểu thư bên người vận." ở nguyệt cơ trong lòng, Lạc Thanh Ý sự tình muốn so nàng báo thủ còn trọng yếu hơn. Lạc Thanh Ý mới là các nàng hy vọng. Thẩm Như Long cuối cùng vẫn gật đầu, chỉ nói một chữ, "Tốt." Chương 140, kế hoạch tam tuyệt đảo khách sạn. Lục Hiên thu hồi Lưu Ảnh Thạch, hôm nay kịch truyền hình đã đuổi xong. Trong khoảng thời gian này, mỗi lúc trời tối Thẩm Như Long Liêu Gia ngoài sau khi, hắn cùng với Lựa Gia đều sẽ xuất ra Lưu Ảnh Thạch truy cảng. Trải qua một tháng truy kịch cuộc đời, đối với Thẩm Như Long cùng Nguyệt Cơ lai lịch, mục đích, sâu xa Lục Hiên đều đã rõ rõ ràng. Lựa Gia không nghĩ tới Thẩm Mập Mạt vẫn là một cái xi si tình trùng ạ. Lục Hiên khen ngợi một câu, Lựa Gia cũng là phối hợp kêu một tiếng. Thẩm Như Long cùng Nguyệt Cơ mỗi ngày diễn ra cảm tình tiết mục hết sức đặc sắc, đặc biệt là mỗi lần Nguyệt Cơ đùa giỡn Thẩm Như Long tiểu đoạn hai người bọn họ đều thấy đồng nhất. Đáng tiếc hôm nay không có cái này vai diễn. Hiển nhiên Tam Tuyệt Đại hội gần bắt đầu, tâm tình của hai người đều rất trầm trọng, chơi đùa tâm tự nhiên thiếu rất nhiều. Lựa Gia, ngươi nói chúng ta có giúp hay không bọn họ? Lục Hiên thuận tay xuất ra một viên ngũ giai linh quả gặm hai cái. Lựa Gia dùng đầu cùng ủi Lục Hiên. Sau đó Lục Hiên đem chính mình cắn hai cái linh quả nhét vào Lựa Gia trong miệng, lại đem một viên mới ăn. Lựa Gia Ngươi nói bằng a, ta hai con là nho nhỏ hơn anh, coi như bật hết hỏa lực có thể giải quyết hóa thần, nhưng địch nhân nhưng là hợp thể kỳ đại lão, đại khái tỉ lệ là quỷ." Lục Hiên tiếp tục nhắc tới. Lửa ra trong mắt ở trong tay hắn linh quả bên trên không ngừng ngắm tới ngắm lui. Thừa dịp Lục Hiên không chú ý, một ngụm điu đi lên. Lục Hiên đưa tay từ lửa ra trong miệng lấy ra, đem nước miếng ở trên người hắn cả cả, lại 160 như không có chuyện gì xảy ra xuất ra một viên linh quả ăn. Nhưng nếu là không giúp nói, một phần vạn bọn họ đều bỏ mình sẽ không người mang chúng ta đi tìm Lạc Thanh Y đi, nghĩa phải hiểu rõ nàng và tiểu phạm quan hệ, nhất định phải gặp mặt mới được, Tiên Minh truy ná Lạc Thanh Y chọn 700 năm đều không có tìm được tung tích của nàng, bằng ta hai thế đơn lư bạc, càng thêm tìm không được nàng, còn thật là khó khăn. Làm. Lục Hiên tâm tư một mực tại bang cùng không giúp trong lúc đó nhiều lần hồi ngại. Ai, còn muốn đánh lén. Lần này Lục Hiên hoàn mỹ tránh thoát lựa ra đánh lén, bảo trụ rồi trong tay mình linh quả. Sau đó hắn trở tay cho lựa ra tới một cái khóa cổ, "Ta nói chính sự đâu, ngươi có nghe hay không? Nhan chóng nghĩ biện pháp, chỉ còn 4 ngày lựa ra quát to một tiếng, con a." Lục Hiên đưa tay bùng Sau đó nói ra, chơi hắn, thật lắm à? Hành, vậy chúng ta hảo hảo kế hoạch một cái, Liễu Mạn khẳng định là không được, bất quá ta cảm thấy Nguyệt Cơ các nàng kế hoạch có bug, muốn không ta cho nàng hoàn thiện một cái. Kế thực Nguyệt Cơ kế hoạch rất đơn giản. Sau 4 ngày Tam Tuyệt Đại hội mở ra, các nàng văn yến lầu nữ tử tự nhiên muốn phụ trách chiêu đãi quý khách. Rất nhiều nữ tử dự định lấy thân tự hổ. Nguyệt Cơ không biết từ nơi nào làm được một loại kỳ độc. Loại độc chất này trực tiếp trùng trên người mình cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng giả sử chúng rồi loại độc này, người cùng người khác phát sinh loại quan hệ đó, Độc tính sẽ truyền đến người nọ trên người, đồng thời sẽ phát sinh biến dị. Hóa thần một cái tu sĩ sẽ trong vòng thời gian ngắn không cách nào gi chuyển dùng chính mình pháp lực chân nguyên. Bất quá loại độc này đối với hợp thể kỳ tu sĩ liền vô dụng. Sở dĩ, vốn có kế hoạch là tiên làm cho Tam Tuyệt Đạo chủ dưới trướng người mất đi năng lực chống cự. Sau đó Nguyệt Cơ cùng Thẩm Như Long liên thủ đối phó Tam Tuyệt Đạo chủ. Nguyệt Cơ tu vi là Hóa Thần đỉnh phong, Thẩm Như Long là hợp thể hậu kỳ. Hai người liên thủ chỉ là giải quyết một cái Tam Tuyệt Đạo chủ vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, Nguyệt Cơ cũng sẽ không trực tiếp ngây ngốc đối lên Tam Tuyệt Đạo chủ trạng thái toàn thịnh. Nàng còn có một loại khác động, mặc dù không có thể trực tiếp giết Tam Tuyệt Đạo chủ, nhưng làm cho hắn chiến lực tổn hao nhiều vẫn là có thể làm được. Vốn là cái này kế hoạch không có vấn đề gì quá lớn. Toàn bộ thuận lợi, giải quyết Tam Tuyệt Đạo chủ sẽ phải rất nhẹ nhàng. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, lần này Tiên Minh phái tới một vị đường chủ chấp sự. Bao năm qua tới, Tiên Minh An Uỷ thuộc hạ thế lực, tối đa cũng chính là tới một vị đại chủ mà thôi, thậm chí phần lớn thời gian đại chủ đều sẽ không đích thân tới, tùy tiện phái cái hóa thần kỳ thuộc hạ liền xô đổi. Ai cũng không ngờ tới năm nay dĩ nhiên tới vị hợp thể kỳ đường chủ chấp sự. Nhờ một vị hợp thể kỳ đại tu sĩ, cái kia biến số khả năng liền nhiều hơn đều. Mặc dù nguyệt cơ cùng thẩm như long con bài chưa lật ra hết, cũng không có thể thắng. Kỳ thực coi như không có cái kia vị tiên minh chớp sự, nguyệt cơ kế hoạch cũng không thấy là hoàn mỹ không sót mẹ. Vạn nhất có người không hào xác đâu. Một phần vạn nàng hạ độc sự tình trực tiếp bại lộ đâu. Vạn nhất có chút tu sĩ không được chứ? Đừng lấy vì tu tiên giả đều được, việc này thật đúng là không nhất định. Hơn nữa hoánh yến lầu nhân nhiều hơn nữa, đối lập bắt đầu toàn bộ tam tuyệt đảo ở trên tu sĩ số lượng, đó cũng là như mối bọ biển. Thôi không cẩn thận trong hội trường tin tức một ngày truyền ra ngoài sẽ đưa tới trên đạo đại quân vây công, nói chung thực sự tuyệt không bảo hiểm. Vì vậy đâu, Lục Hiên liền lấy nguyệt cơ kế hoạch làm cơ sở, suy nghĩ cùng với chính mình kế hoạch. Tối thiểu phải chuẩn bị mấy cái đến tiếp sau phương án, một phần vạn nguyệt cơ kế hoạch thất bại, cũng muốn lưu lại phản kích thủ đoạn. Vì vậy còn lại vài ngày, hắn không có lại cùng Lạc Thẩm Như long đi dạo, mà là không ngừng hoàn thiện cùng với chính mình kế hoạch. Đương nhiên rút không hắn còn đi một chuyến Tam Tuyệt Đại hội hội trường, thực địa khảo sát một chút địa hình. Mặc dù xe chàng bây giờ còn chưa mở ra, nhưng ta có lựa ra ở, lén vào đi vào vẫn là rất thoải mái. Luôn không khả năng Hội trưởng trông coi đều có hợp thể kỳ tu vi a. Thời gian nháy mắt, cuối cùng đã tới 4 ngày sau đó. Một ngày này, toàn bộ Tam Tuyệt Đạo bố trí được tựa như đạo chủ muốn kết hôn giống nhau. Lục Hiên mang theo Lửa Gia cùng là Thẩm Như Long cùng nhau sớm chạy tới đại hội hội trưởng. Muốn tham gia Tam Tuyệt đại hội là cần phải mua vé vào cửa. Một cái người 10 vạn trung phẩm linh thạch. Lửa Gia cũng coi như, cho tốn Lục Hiên 300.0000 trung phẩm linh thạch. Cái này Tam Tuyệt Đạo kiếm tiền tốc độ thật sự là dọa người. Cũng may trung phẩm linh thạch Lục Hiên rời đi hại chi giác thời điểm, thay đổi không biết đều là dùng các loại thiên tài địa bảo cùng mỗi cái đại tông môn nguyên anh các lão tổ đổi. Ta hiện tại không thiếu tiền. Toàn bộ Tam Tuyệt Đại hội hội trường là một cái hình tứ phương, tổng cộng bị phân chia 5 cái khu vực. Tứ giác cùng với ở giữa toàn bộ bị phân chia ra. Hiện nay cởi mở là tứ giác khu vực. Cái này 4 cái khu vực đều là tiêu phí khu, các loại ngu nhạc hạng mục đều có. Ngoài ra còn có một ít quầy hàng, có thể đi vào nơi đây bày sạp đều là Tam Tuyệt đạo ở trên cửa hàng lớn. Ba ngày, khu vực trung tâm không mở cửa. Ở tứ giác khu vực mỗi tiêu phí 1 vạn chúng phẩm linh thạch sẽ được một cái tích phân. Làm tiêu phí đầy số tiền nhất định sau đó Tam Tuyệt Đạo mới có thể phát tới thư mời. Nam giữ thư mời đích người mới có tư cách ở buổi tối tiến nhập khu vực trung tâm tham gia đấu giá hội. Còn muốn tiêu phí bao nhiêu linh thạch, đó là đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Chiếu theo vãng giới đại hội kinh nghiệm đến xem, ít nhất cũng phải tiêu phí nghìn vạn trung phẩm linh thạch mới có tư cách ở khu vực trung tâm nơi hiệu lệnh có cái chỗ ngồi. Vẹn vẹn cái này tứ giác khu vực một ngày lợi nhuận, là có thể bù đắp được Tam Tuyệt Đạo ngày xưa 1 năm tiền lời. Cái này cũng chưa tính khu vực trung tâm buổi tối đấu giá hội. Đó mới là đầu to. Nội thần đan chỉ có tiên minh có, vì vậy vì nó, chả giá giá cao hơn nữa cũng đáng. Mặc khác cái kia tích lũy lại tới tích phần cũng là có đại dụng. Buổi tối tham gia đấu giá hội dùng chính là bọn họ. Vì vậy vì cam đoan bắt được buổi tối đấu giá hội bên trong đồ đạc, ba ngày đại gia liền muốn dùng sức hoa linh thạch. Đương nhiên, ngoại trừ hoa linh thạch bên ngoài, còn có một cái mo hơn biện pháp, đó chính là trực tiếp cùng tam tuyệt đạo giao dịch. Phát bảo, linh đan, tiên tài địa bảo đều được. Trực tiếp dùng mấy thứ này đổi lấy tích phần, đây mới là nhanh nhất đạt được thư mời con đường. Chương 141, gần bắt đầu. Buổi tối đấu giá hội, ngoại trừ ngộ thần đan ở ngoài, tất cả mọi thứ đều muốn rượi vào ba ngày tiêu phí tích phần đổi lấy. Vì vậy Lục Hiên hiện tại phải chuẩn bị chính là tiêu phí tích phân. Hắn cũng không tính tham dự Ngộ Thần Đan cạnh tranh, lĩnh vực chính mình có, chỉ cần gặp một lần Ngộ Thần Đan là hắn có thể đại thể thôi diễn gian này đan phương pháp luân chế. Tối đa nghiệm chứng mấy lần mà thôi. Sở dĩ hắn mục tiêu vẫn là ngưng tụ Nguyên Thần chi pháp cùng hóa thần công pháp phía sau, hy vọng buổi tối đấu giá hội trung sẽ có hai thứ đồ này xuất hiện đi. Tiến nhập hội trường sau đó, Lục Hiên liền cùng Thẩm Như Long có tính cách tạm thời tách ra, xác định buổi tối thời điểm đấu giá gặp lại. Lục Hiên biết hắn chỉ là mượn cớ phải đi gặp người cơ, vì vậy cũng không nói gì thêm. Sau khi tách ra, Lục Yên mang theo lựa ra đi tới trao đổi tích phân địa phương. Giờ phút này bên trong đã sớm xếp đầy người. Đại gia dồn dập xuất ra riêng phần mình sớm chuẩn bị tài nguyên, trao đổi cái gọi là tích phân. Nói thật, tam tuyệt đảo một chiêu này chính là tay không bắt sói. Tích phân loại vật này sau đó cũng sẽ không trở về. Đồng thời không có ai có thể dự tính buổi tối đấu giá hội cần phải hao phí bao nhiêu tích phân, vì vậy chỉ có thể mức độ lớn nhất hướng nhiều trao đổi. Có lũng đoạn tính tư nguyên tiên minh kiếm tiền chính là nhẹ nhàng như vậy. Đến phiên Lục Yên thời điểm, hắn trực tiếp lấy ra 4 năm cái cản côn giới, bên trong đường đều là tam giai tứ giai lĩnh vực cùng thiên tài địa bảo. Hai loại đồ vật hướng tới đều là tỷ lệ hiệu suất giá tối cao tài nguyên, trực tiếp đổi 5 triệu tích phân. Đừng nói người chung quanh, coi như là phụ trách chủ trì đội Tam Tuyệt Đạo đệ tử nhìn Lục Hiên ánh mắt đều tràn đầy khiếp sợ. Hiển nhiên cái này tích phân rất nhiều. Đối với Lục Hiên cái này thủ hào, Tam Tuyệt Đạo bên này lúc này sẽ đưa lên một phần quý khách cấp thư mời, liền thái độ cũng tôn kính rất nhiều. Đạt được thư mời sau đó, Lục Hiên yên tĩnh chờ buổi tối đấu giá hội bắt đầu là được. Trung gian trong khoảng thời gian này thuận tiện đi dạo một chút vòng ngoài tứ giác khu vực, cũng mua một ít gì đó, chủ yếu bắt được là những thứ kia chính mình không có tài nguyên. Giai bậc không giới hạn, muốn chính là một cái toàn bộ chữ. Thương Long Đại Lục dù sao muốn so Hải Tri ra lớn, cho dù là nhất giai linh vực hoặc là còn lại tài nguyên, có rất nhiều đều là Hải Tri rắc chung không tồn tại. Bộ phận này đồ đạc cũng không có tốn hao quá nhiều linh thạch. Vì vậy cũng cũng không muốn nói nhiều. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, ở Lục Hiên đi dạo xong một vòng sau đó, cơ bản còn kém không nhiều lắm trời sắp tối. Đấu giá hội gần bắt đầu, Lục Hiên đi tới khu vực trung tâm nhặt cậu, Thẩm Như Long đã tại trước cửa chờ đợi. Chứng kiến Lục Hiên sau đó, Thẩm Như Long kinh ngạc một cái. Lựa huynh đâu? Không sai. Hắn phát hiện vẫn cùng Lục Hiên như hình với bóng lựa ra lúc này dĩ nhiên không phải ở bên cạnh hắn, vì vậy tò mò hỏi. Lục Hiên hồi đáp, lựa ra về khách sạn trước. Cái này tự nhiên là lời nói dối, lựa ra có hắn chính mình nhiệm vụ, đấu giá hội hắn sẽ không tham gia. Thẩm Như Long cũng không hoài nghi gì. "Lục lão đệ, ngươi thu được thư mời chưa? Nếu không có nói, ta mang ngươi đi vào." Thẩm Như Long vừa nói chuyện, lấy ra một tờ biên rắc khảm kim sắc hoa văn thư mời, hướng về phía Lục Hiên quơ cơ. Đấu giá hội thư mời tổng cộng có 3 loại đẳng cấp, thông thường là màu đen tuyển, cao đẳng biên rắc có một vòng kim sắc hoa văn, đẳng cấp cao nhất thì còn lại là tử sắc hoa văn. Bất đồng thư mời, đãi ngộ tự nhiên cũng không giống nhau. Thông thường chỉ có thể tự tiến nhập, hơn nữa chỗ ngồi vị trí cũng rất bình thường, đại thể đều ở đây hội trường nơi hẹp lánh. Thậm chí long loại này liền muốn khá hơn một chút, chẳng những vị trí tốt, còn có thể nhiều hai người đi vào. Đương nhiên, cái này thư mời có thể không phải là chính bản thân hắn dùng linh thạch hoặc là tài nguyên đổi. Hắn là cái quỷ nghèo, không có nhiều tiền như vậy. Đây là hắn vừa rồi từ nguyệt cơ nơi đó đổi. Trong khoảng thời gian này An Lục Hiên, Uống Lục Hiên, chỉnh hắn cố gắng không có ý tứ. Sở dĩ hắn mới để cho nguyệt cơ sớm chuẩn bị phần này cao đẳng thư mời, chính là định một khối mang Lục Hiên đi vào co như là trả nhân tình. Lục Hiên lắc đầu, cười nói, "Không cần, thư mời ta đã làm xong." Thẩm Như Long hơi có chút giật mình nhìn Lục Hiên liếc mắt. Hắn biết Lục Hiên có tiền, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy giàu có. Không có nhân mạch quan hệ, chỉ dựa vào tiêu phí tích phân là có thể làm cho Tam Tuyệt Đạo chủ động đưa lên thư mời, cái kia tốn hao đại giới cũng không phải bình thường đại. Một ít truyền thừa mấy ngàn năm tiểu gia tộc, tán gia bại sản cũng là như vậy a?" Lục Hiên nói tiếp, "Đi thôi, chúng ta đi vào trước, đấu giá hội hẳn là lập tức phải bắt đầu rồi." Vừa nói chuyện, Lục Hiên liền muốn đi vào trong. Thẩm Như Long liền vội vàng đem hắn ngăn lại, đường nắm nói: muốn xếp hạng. Hắn là muốn nói phải xếp hạng. Tam Tuyệt Đạo Quy Cụ rất nghiêm mật, đặc biệt là trong đại hội sẽ có tiên minh sứ giả hiện thân, vì vậy đối với ra vào tu sĩ bài tra rất nghiêm mật. Có thể lời còn chưa nói hết, hắn liền thấy Lục Hiên lấy ra một tờ tử sắc đẳng cấp thư mời hướng về phía lính gác cửa quơ. Những thủ vệ kia khi nhìn đến cái này tấm thư mời phía sau, biểu tình trên mặt lập tức biến đến lịnh lọ đứng lên. Đây chính là quý khách đẳng cấp thư mời, đồng thời cũng là đẳng cấp cao nhất. Lão ca, ngươi lo lắng làm gì? Đi a. Lục Hiên quay đầu hướng Thẩm Như Long vẫy tay. Thẩm Như Long nhất thời cảm giác trong tay mình thư mời không thơm. Bất động tinh sắc nhét vào trong lòng, sau đó trở về Lục Yên bên người. Kim sắc đều có thể mang hai người, tử sắc tự nhiên cũng có thể, hơn nữa nhân số còn không biết. Thủ vệ xác nhận hết thư mời không thành vấn đề phía sau, sau đó liền mang theo hai người đi vào quý khách chuyên chúc thông đạo, rất mau tới đến rồi đấu giá hội lầu 2. Nơi đây đều là từng cái nhã cấp phòng riêng, chẳng những có mỹ thực rượu ngon dâng, đồng thời còn có mỹ nhân làm bạn. Đại nội cùng một lầu hoàn toàn bất động. Lúc này, đấu giá hội lầu 3 cũng chính là tầng cao nhất. Tầng này lớn nhất trong một cái phòng, một cái mặt mũi quê mùa, dung mạo thật là giống Kim Mao sư vương nam nhân nằm ở trên giường ngày tới. Ở bên cạnh hắn, mười mấy người mặc hóng mát mỹ nhân phụng dưỡng tạ hữu, nguyên ngược lại là biết hổ thủ. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên ở trong phòng vang lên, Kim Mao sư Vương một cái giật mình từ trên giường ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh địa phương sau đó, thoáng cái sắc mặt đại biến, vội vã sợ hãi xuống giường, quần áo xộc xệch hướng về phía người nọ liền bái, tam tuyệt thảm kiến thượng sứ. Không biết thượng sứ đến đây, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thượng sứ cho tội. Không sai được, cái này Kim Mao sư Vương chính là tam tuyệt đạo chủ, mà toàn bộ trên đảo có thể làm cho hắn sợ hãi như thế nhân tự nhiên cũng chỉ có tiên minh sứ giả. Tam Tuyệt lúc này trong lòng rất sợ hãi, tuy là sớm biết lần này Tiên Minh phái tới sứ giả là đường chủ chấp sự cấp bậc, nhưng hắn lại không nghĩ rằng biết đến sớm như vậy. Không sai, chính là sớm. Dưới bình thường tình huống, vãng rồi mấy lần đại hội trung, Tiên Minh sứ giả đều là tại đấu giá hội sắp lúc kết thúc mới phải xuất hiện. Dù sao sứ giả thân phận cao quý, đối với loại đẳng cấp này, đấu giá hội nhân gia căn bản chứ mắt. Đến đây cũng bất quá là tiến lộ thần đàn, sau đó thuận tiện mang đi Tam Tuyệt đảo mấy năm nay bắt được tài nguyên, đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Bất quá lần này Đầu tiên là Tiên Minh Phương diện trước giờ thông báo nói đến sứ giả là một vị đường chủ chấp sự không nói, lại vẫn tại đấu giá hội chưa trước khi bắt đầu đã đến, cái này không tùy vào làm cho Tam Tuyệt Đạo chủ trong lòng nhiều suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ là ta tham ô tài nguyên một chuyện bị phát hiện? Từ trước Tam Tuyệt Đạo bên này bắt được tài nguyên mỗi ngàn năm liền muốn lên giao cho hắn làm tiên minh một lần. Mười phần tài nguyên Tam Tuyệt Đạo chủ có thể giữ lại cho mình nhất thành. Bất quá thế hệ này Tam Tuyệt Đạo chủ là một ngôn nhân, từ tiên niệm tới nay, vẫn tại làm giả sổ sách. Mỗi lần một mình giữ lại tài nguyên đã vượt qua hai thành. Có thể nói cự tham lam. Chương 142, kế hoạch bại lộ. Trong lòng lo lắng chính mình tham ô việc bị phát hiện, Tam Tuyệt đạo chủ trên trán bất tri bất giác tất cả đều là mồ hôi. Đây là bị sợ đến. Tiên minh thủ đoạn hắn là rõ ràng, một ngày phát hiện hắn tham ô, nên tiếp hắn chỉ biết có một cái hạ tràng. Nhưng có vài người chính là như vậy, biết rất rõ ràng hậu quả nghiêm trọng, nhưng chỉ có không tiếc bị quá hóa liều. Người vì tiền mà chết, bất quá như thế. Hãn, Tam Tuyệt, ngươi có biết tội của ngươi không? Cái kia tiên minh sứ giả lạnh rên một tiếng, lúc này quát lớn liền trực tiếp nói. Tam Tuyệt đạo chủ trong lòng một kêu, liên tục hướng phía tiên minh sứ giả dập đầu, thuộc hạ oan uổng a. Vô thuộc hạ đối với tiên minh trung thành và tận tâm, tuyệt không nhị tâm, mong rằng thượng sứ minh xét. Ngoài miệng cầu xin tha thứ, trong lòng tê khổ thấu trời, xong, xong, quả nhiên là tham ô sự tình bị phát hiện, sớm biết thì ít tham một chút, cũng không biết vị này thượng sứ khẩu vị có lớn hay không, ai, còn chưa đủ cẩn thận. Đường đường hợp thể kỳ tu sĩ, một điểm hợp thể kỳ thể diện đều không có, thật sự là mất mặt. Trung thành và tận tâm Đối với Tiên Minh trung tâm nhiều người, chúng ta muốn có thể không phải của ngươi trung tâm, ngươi cái này Tam Tuyệt Đạo đều sắp bị Chu Tiên nhân thẩm thấu thành cái rỗ, ngươi cũng không có phát hiện, người đạo chủ này chi vị ngươi làm không được, có người nguyện ý đoạt. Tiên Minh sứ giả ngữ khí lạnh lùng như cũ. Bất quá một câu nói này vừa ra, đối với Tam Tuyệt Đạo chủ mà nói cũng là như một cơn phong. Kém chút làm ta sợ một chết, nguyên lai không phải tham ô sự tình bị phát hiện, chỉ là Chu Tiên mà thôi, đó chính là chuyện nhỏ. Chu Tiên mấy năm nay ở Thương Long Đại lục sát thực nhất lên một ít phong ba. Bất quá ở Tam Tuyệt Đạo chủ xem ra các nàng chính là một đám không biết sống chết cuồng vọng độ. Tiên Minh thống trị thương long đại lục vô số năm, địch nhân chưa bao giờ thiếu. So với Chu Tiên Cường đại chỗ nào cũng có, vì vậy ở Tam Tuyệt Đảo chủ xem ra hoàn toàn không đáng để lo. Trong lòng nhất thời tùng một khẩu khí, nhưng tự phạt đồng thời cũng biết mình lúc này nên làm như thế nào, mặc kệ Tiên Minh sứ giả nói thật hay giả, hiện tại đều là hắn bày tỏ thời điểm. Vì vậy Tam Tuyệt Đảo chủ hướng phía trước xe dịch vị trí, đi tới sứ giả bên người, trong tay nhiều một cái càn khôn giới. Thuộc hạ tự biết thất trách, mong rằng thượng sứ cho thuộc hạ một cái cơ hội lập công chu tội. Cái kia sứ giả chứng kiến càn khôn giới sau đó, nhẹ nhàng ngưng ngưng tay, đem nhẫn cầm lấy. Mặt trên không có cấm chế cái giới, thần thức đảo qua là có thể thấy rõ ràng bên trong trang bị là vật gì. Sau đó hài lòng đem nhẫn thu hồi, lúc này mới tiếp tục nói ra, ngươi đừng tưởng rằng ta đang gật ngươi, xem trước một chút cái này. Sau khi nói xong, Hư Tang Tuyệt Đạo chủ ném ra một cái ngọc giản. Tang Tuyệt Đạo chủ lấy thần thức quan sát ngọc giản, sau khi xem xong, trong lòng mình là nhấc lên kinh đạo Hải Lãng. Bên trong ghi lại tin tức không nhiều lắm. Đơn giản tổng kết một cái, nói đúng là có một nhóm đặc biệt độc dược ở mấy thập niên gần đây bên trong chạy vào đến rồi Tam Tuyệt Đạo chung người nào đó trong tay. Mà thân phận của người kia trải qua tiên minh điều tra sau đó phải nghi là trụ tiên nhân. Khi nhìn đến tên người kia trong nháy mắt, Tam Tuyệt Đạo chủ liền nghĩ đến mục đích của nàng. Sát nữ tông huynh nghiến lầu người cơ, tiện nhân này, bọn họ trước đây nhẹ dạ tha nàng một mạng, không nghĩ tới càng như thế không biết cảm ơn, dĩ nhiên nghĩ mưu hại thuộc hạ, đa tạ thượng sư ân cứu mạng. Tam Tuyệt Đạo chủ rồi hướng tiên minh sứ giả túi đầu, sau đó sẽ lần xuất ra một viên càn khôn giới ngoan ngoãn dâng. Vị này tiên minh sứ giả đối với thái độ của hắn rất hài lòng. Bất động thanh sắc đem nhẫn thu hồi, đưa khí thoáng hỏa oan nói ra, tính rồi, cũng không trách người, sát nữ tông nhân đều có cấm chế khống chế. Đối với các nàng đề phòng sơ suất cũng hợp tình hợp lý, lần này liền không trách phạt ngươi, bất quá chuyện kế tiếp, cần phối hợp của ngươi." Tam Tuyệt Đạo chủ lúc này nói ra, thuộc hạ ổn thỏa phối hợp với sự sử dụng hành động, không biết thượng sứ dự định làm cái gì. Cô gái này dĩ nhiên có thể không nhìn cấm chế làm ra mưu hại tiên minh cử động, sau lưng tất nhiên có người, ta muốn ngươi phối hợp ta bắt lại cái kia người sau lưng, mấy năm nay đám kia phản nghịch cho tiên minh mang đến không ít phiền phức, khó có được lần này lộ ra chân tướng, nếu có thể mượn cơ hội này tra được Lạc Thanh ý hạ lạc, ngươi coi như là lập công chỗ tội." Tiên minh sứ giả mở miệng nói, Tiên Minh ở Nguyệt Cơ những người này trên người giữ cấm chế rất thần kỳ, là trực tiếp in vào thần hồn ở trên, chỉ cần bị giữ cấm chế người làm ra ngỗ nghịch tiên minh sự tình, cấm chế sẽ tự động khởi động, khống chế được bị giữ cấm chế người. Sở dĩ giựa vào Nguyệt Cơ chính mình lực lượng, không cách nào tách ra cấm chế. Tam Tuyệt Đảo chủ nói là thuộc hạ minh bạch. Lúc này nhà đấu giá chung, Thẩm Như Long cũng không biết Nguyệt Cơ kế hoạch đã bị tiên minh phát hiện. Đồng thời hôm nay tới đây tiên minh sứ giả chính là vì bắt hắn mà đến. Nếu như biết, phòng trường hắn hiện tại sẽ mạnh mẽ mang theo Nguyệt Cơ thoát đi Tam Tuyệt Đảo. Đương nhiên, lục hiên hắn chính là phải giật theo. Lấy tu vi của hắn e rằng đánh không lại Tam Tuyệt Đạo chủ cùng Tiên Minh Đường chủ chấp sự liên thủ, nhưng một lòng muốn chạy trốn, trừ phi Tiên Minh bên này trước giờ bố trí Thiên La Địa Vong, bằng không tuyệt đối ngăn không được. Bất quá, hiện tại cái này Thiên La Địa Vong cũng không xa. Tại đấu giá hội gần lúc mới bắt đầu, Tam Tuyệt Đạo thượng thuộc với Tiên Minh nhân đã bị lặng lẽ điều động lên rồi. Lầu 2 nhã các phòng riêng, Lục Hiên cùng Thẩm Như Long vừa ăn Tam Tuyệt Đạo chuẩn bị mỹ thực bánh ngọt, một bên đợi đến đấu giá hội bắt đầu. Tam Tuyệt Đạo đấu giá hội cùng vọng Tiên Thành đại đồng tiểu dị, có thể leo lên lầu 2 nhã các quý khách. Tại đấu giá hội trước khi bắt đầu sẽ trước giờ đạt được một phần liên quan tới vật phẩm bán đấu giá xếp nhỏ. Mặt trên có lần hội đấu giá này bên trên sở hữu món đồ đấu giá tin tức. Trang thứ nhất chính là Ngộ Thần Đan. Bất quá Lục Hiên không chút do dự bay qua, hướng phía phía sau nhìn lại. Rất nhanh hắn liền tìm tới chính mình mục tiêu. Thượng Phẩm Nguyên Thần Ngưng Tụ phương pháp, cùng với rất nhiều bộ phận thuộc tính khác nhau hóa thần kĩ công pháp. Đối với vật mình cần Lục Hiên nhất định phải được, đặc biệt là Nguyên Thần Ngưng Tụ phương pháp. Trừ cái đó ra, còn có một chút đồ đạt Lục Hiên cũng cảm thấy rất hứng thú. Ngũ giai đan đạo giải thích tận kẽ, ngũ giai trận pháp giải thích tận kẽ, ngũ giai phù lục giải thích tận kẽ chờ. Các loại. Lục Hiên phát hiện một ít có ý tứ địa phương. Tam Tuyệt Đạo đấu giá hội ở trên món đồ đấu giá, đại thể đều là cơ pháp, bí tịch loại này có thể phòng chế đồ đạc, trên cơ bản không có bất kỳ thành phẩm. Pháp bảo, linh dược, đan dược những thứ này thực chất tính tu hành tài nguyên, chỉ có một số ít mà thôi. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ là một lát sau, trong hội trường cũng đã ngồi đầy người. Cùng lúc đó, trên lầu ba mặt cũng lục tục xuất hiện bóng người. Có thể bên trên lầu ba đều là Tam Tuyệt Đạo thành viên trung tâm, hoặc là cùng tiên minh có quan hệ người. Những người này tới đây chính là xem náo nhiệt. Dù sao nhìn lấy vô số tu sĩ đến cướp đoạt những thứ kia đối với bọn họ mà nói dễ như trở bàn tay đoạt, là một một chuyện rất có ý tứ. Đúng lúc này, Lâu Ba đang ở giữa vị trí ghế tràng kỷ bên trên, xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. 2.9 ở nơi này những người này xuất hiện thời điểm, toàn bộ hội trường đều yên tĩnh lại. Thẩm Như lóng lén lút hướng về phía Lục Hiên nói ra, chứng kiến cái kia tóc vàng người không có, hắn chính là Tam Tuyệt đạo chủ. Lục Hiên nhìn sang, chỉ thấy Kim Mao sư Vương đứng ở một cái đàn ông gầy gò bên cạnh, một mực cung kính dáng vẻ giống như là một con chó. Đối với lần này, trong hội trường người tự nhiên không dám chọ phụng. Có thể làm cho Tam Tuyệt Đạo chủ tư cách thấp như vậy đối đãi người, thân phận còn phải nói sao? Nhất định là Tiên Minh sứ giả. Ở Thẩm Như Long đưa mắt phóng tới cái kia Tiên Minh sứ giả trên người lúc, sắc mặt của hắn trong nháy mắt thay đổi, bởi vì hắn nhận ra người nọ. Người này ở Tiên Minh Trung cũng là rất có uy danh, hơn nữa danh khí còn không nhỏ. Thẩm Như Long cảm giác sự tình không đúng lắm, bất quá kế tiếp càng làm cho hắn giật mình sự tình xảy ra. Liên tại Tam Tuyệt Đạo chủ cùng Tiên Minh sứ giả phía sau, một đám nữ tử đứng thẳng trái phải hai bên, cầm đầu chính là Nguyệt Cơ. Chương 143, bán đấu giá bắt đầu. Vì sao Nguyệt Cơ biết xuất hiện ở nơi đó? Thẩm Như Long không nghĩ ra. Dựa theo nguyên kế hoạch, Nguyệt Cơ các nàng biết tại đấu giá hội sau khi kết thúc xuất hiện. Đấu giá hội sau khi chấm dứt là một hội quần hoan. Đến lúc đó Tam Tuyệt Đạo chủ biết khao dưới chướng tu sĩ. Đương nhiên, giả như có người ở trên đấu giá hội tiêu tiền đủ nhiều nói, cũng là có tư cách gia nhập vào quần hoan chính giữa. Đến lúc đó, Nguyệt Cơ cùng với Văn Nghiên Lầu những cô gái khác mới có thể tùy thời cho người trọng yếu hạ độc. Lúc này xuất hiện, hoàn toàn không hợp lý. Lại tăng thêm nam tử kia. Thiên Minh chấp pháp đường chấp sự. Diêm La phán quan quý phi hồng. Có loại dự cảm bất tường xông lên Thẩm Như Long trong lòng. Tiên minh dưới trướng tổng cộng có cựu đường, trong đó chấp pháp đường xem như là tương đối quyền cao chức trọng tồn tại. Đường xem Quý phi Hồng Tu Vi cũng là ở hợp thể kỳ, nhưng hắn là tiên minh chấp pháp đường chấp sự, địa vị so với tiên minh dưới trướng một ít một lưu thế lực gia chủ cấp nhân vật đều cao. Tam Tuyệt Đạo chỉ là một cái nhị lưu thế lực, tuyệt đối không mời được hắn đại nhân vật như vậy. Nói cách khác, Quý phi Hồng tới đây khẳng định mục đích gì khác? Chỉ là trong ngay mắt, thậm như Long Liễn nghĩ đến bọn họ kế hoạch khả năng 22 đã bị tiên minh đã biết, nhưng bây giờ hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Thực lực của hắn ở hợp thể kỳ chỉ có thể coi là bình thường, hắn nam hiệu là Trận Pháp. Sức chiến đấu chỉ là trung đẳng tiêu chuẩn. Đánh tam tuyệt đạo chủ cũng có thể chia 5 năm, nhưng đánh quý phi hồng lời nói, có thể nói chắc chắn thất bại. Giờ này khắc này, trên lầu ba mặt nguyệt cơ cũng phát hiện Thẩm Như Long cùng lục hiên. Bất quá ánh mắt của nàng không chút nào ở trên người hai người dừng lại. Nguyệt cơ mặc dù không biết tam tuyệt đạo chủ vì sao đột nhiên yêu cầu mình theo ở bên cạnh hắn, nhưng là minh bạch khả năng xảy ra ngoài ý muốn. Sở dĩ mặc dù thấy được Thẩm Như Long, cũng không dám có chút tâm tình chợt trơn. Một khi bị phát hiện đồ mối, khả năng liền nguy rồi. Quả nhiên, ngay mới vừa rồi, quý phi hồng vẫn quan sát đến nguyệt cơ ánh mắt cùng biểu tình. Cuối cùng trong lòng thở dài một cái, không có bất kỳ phát hiện nào. Bất quá hắn cũng không sốt ruột, đấu giá hội lúc này mới muốn bắt đầu, đợi đến kết thúc, hắn tự có thủ đoạn đem nguyệt cơ người sau lưng ép ra ngoài. Ở quý phi hợp nhập tọa sau đó, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Phía dưới là kiện thứ nhất món đồ đấu giá, Thượng phẩm hóa thần kỳ công pháp Trưởng canh kiên quyết, giá khởi điểm 1 vạn tích phân, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000, đấu giá chính thức bắt đầu. Người chủ trì thoại âm rơi xuống, tràn diện lập tức náo nhiệt. Lục Hiên không nghĩ tới đệ một kiện đồ vật chính là chính mình cần. Trưởng canh kiên quyết, kim thuộc tính hóa thần kỳ công pháp, hơn nữa còn là thượng phẩm. Vật ấy vừa vặn thích hợp lựa ra chủ tu. 10 vạn. Lục Hiên không chút do dự đem giá khởi điểm trực tiếp nâng lên gấp 10 lần. Hắn tích phân nhiều, không đao lỏng. Hơn nữa các ngươi đoán Lửa Gia hiện tại ở đâu? Bên ngoài hội trường, Lửa Gia trên người lúc này đang bộ vài tầng ẩn nấp trận pháp, không ngừng mà hướng phía Tam Tuyệt Đạo khu vực trung tâm ẩn núp. Ngay tại lúc đó, hắn ở trong ngóc, cảm giác cùng với chính mình trước giờ lưu lại thần hồn ấn ký. Lục Hiên giao dịch cho Tam Tuyệt Đạo đổi lấy tích phân những tài nguyên kia bên trên, hắn đều đánh lên thần hồn ấn ký. Lúc này theo ấn ký kia vị trí không ngừng mà di động. Cuối cùng Lựa Gia đem mục tiêu tập trung đến rồi đạo nhỏ trung tâm một chỗ bí ẩn nơi hiệu lãnh. Nơi đây từ bên ngoài nhìn vào đứng lên chính là một người bình thường nhà dân. Bất quá lấy Lựa Gia trận đạo tu vi, tự nhiên có thể liếc mắt nhìn ra cái này nhà dân bên ngoài có một tầng bảo hộ liên pháp. Chỉ thấy hắn lặng lẽ nâng lên ngón trước, nhẹ nhàng trên không trung điểm một cái, mấy đạo trận văn dung nhập vào cái kia trong đại trận. Sau đó Lựa Gia chợt lết người, liền xuyên qua đại trận, đi tới một chỗ địa phương mới. Nơi này là một chỗ khu phòng. Bên trong rực rỡ muôn màu toàn bộ đều là tam giai linh dược, có ẩn nặc trận pháp bảo hộ. Lại tăng thêm lúc này, trên đạo đại bộ phận tiên minh lực lượng toàn bộ đều tập trung ở trên đấu giá hội, lựa ra hành động thuận lợi được khó có thể tin. Sau đó, lựa ra không chút do dự lấy ra một đống lớn càn khôn giới, bắt đầu trang bị bảo khố bên trong lĩnh vực. Thời gian một nén nhang cũng chưa tới, bảo khố đã bị cướp sạch không còn. Sau đó, lựa ra lại len lén trốn, lặng yên không tiếng động hướng phía chỗ tiếp theo ấn ký ký hiệu vị trí tiến hành. Lục Hiên giao dịch cho Tam Tuyệt Đảo linh vực chủng loại đa dạng, các loại thuộc tính, các loại giai vị lĩnh vực, thiên tài địa bảo đều có. Mấy thứ này Tam Tuyệt Đảo nhân ở phân loại sau đó, đều sẽ để xuống bất đồng khố phòng ở giữa. Kế tiếp một đoạn thời gian, lựa ra có bận rộn. Trong hội trường, đấu giá hội vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. 10 vạn. Lục Hiên một tiếng 10 vạn, trực tiếp đem trường canh kiếm quyết giá khởi điểm nâng cao gấp 10 lần, vốn là nhiệt hội trường huyên náo lập tức biến đến nan tĩnh. Tuy là trường canh kiếm quyết theo lý mà nói kêu giá đến 10 vạn cũng là bình thường, nhưng đại gia vẫn bị Lục Hiên loại này không theo sáo lộ đấu giá phương thức dọa sợ, liền không thể một chút xíu tới sao. Lục Hiên trong lòng có thể không phải lưu ý. Tam Tuyệt Đạo dám làm tay không bắt sói chuyện, hắn liền dám mà chơi. Ngược lại chỉ cần lựa ra bên kia thuận lợi, cái này sóng tuyệt đối không thua thiệt được. 10 vạn, một lần. 10 vạn, hai lần. Tốt tại người chủ trì coi như nghề nghiệp, cũng không nhớ chính mình chức vị chính. Chỉ lát nữa là phải thét lên lần thứ ba thời điểm, rốt cuộc có người lên tiếng. 100 vạn lẻ 1000. Bất quá cái này mở miệng người hiển nhiên có chút niềm tin không đủ, lại có chút nói lắp. Không đợi người chủ trì mở miệng, Lục Hiên không chút do dự lần nữa tăng giá. 200 ngàn. Lần này, rốt cuộc kiến lặng như tờ. 200 ngàn tí phân, đó chính là 20 ức trùng phẩm linh thạch. Cái giá tiền này đã vượt qua xa trường canh kiếm quyết sở hữu giá trị. Đại gia là tới mua đồ, không phải tới chí khí. Cái loại này vì một khẩu khí Không để ý vật phẩm bản thân giá trị, lẫn nhau tăng giá hành vi ở trong hiện thực hầu như nhìn không thấy. Sở Hữu ở đây vốn là có ý hướng muốn đấu giá người lập tức liền có phán đoán, trực tiếp buông tha đấu giá. Ngược lại ngày hôm nay cũng không phải là chỉ sẽ xuất hiện một bộ công pháp, không cần thiết cùng Lục Hiên cùng chết. Sau đó trường canh kiếm quyết trực tiếp bị Lục Hiên bỏ vào trong túi. Trên lầu 3, quý phi hồng đột nhiên rất có hứng thú hướng phía Lục Hiên bên này nhìn qua, sau đó hỏi hướng bên người Tam Tuyệt đạo chủ, người này là lai lịch ra sao? Tam Tuyệt đạo chủ vẫy vẫy tay, một cái người hầu cầm một quyển sách nhỏ vội vàng đi đến. Mở ra sách nhỏ, mặt trên ghi chép là Ngày hôm nay tham gia đại hội nhân viên danh sách tin tức. 380 Tam Tuyệt Đạo chủ trực tiếp lật tới quý khách một cột, liền thấy Lục Hiên ghi danh nội dung. Khởi bẩm thượng sư, người này tên gọi là Lục Hiên, đăng ký tin tức bên trên ghi chép hắn đến từ Nguyệt Thành, là một vị tán tu. Nguyệt Thành, tán tu. Ha ha, người cái này Tam Tuyệt Đạo tình báo sưu tập phải trả thực sự là có lệ, một vị tán tu sẽ có Hợp Thể kỳ đại tu sĩ đi theo ở bên cạnh. Quý phi hồng đối với Tam Tuyệt Đạo chủ lại bất mãn. Cái gì? Hợp Thể kỳ? Tam Tuyệt Đạo chủ giật mình kêu lên. Đồng thời đứng ở một bên mệt cơ cũng không tự chủ được khẩn trương lên. Cũng may, lúc này Quý phi Hồng chú ý lực không phải ở trên người nàng, bằng không chắc chắn hoài nghi. Chẳng lẽ hắn chính là Tam Tuyệt Đảo chủ theo bản năng muốn tìm chứng cứ? Dù sao trên đảo không giải thích được nhiều một vị hợp thể kỳ tu sĩ, đây chính là đại sự. Bất quá nghĩ đến Nguyệt Cơ còn ở bên cạnh, vội vã dừng lại miệng. Quý phi Hồng lúc này lại tự cho là thông minh, hẳn không phải là bọn họ sẽ không như thế trắng trợn không kiêng nể, đoán chừng là nhà ai đại thế lực công tử ca, ra ngoài du lịch. Lục Hiên vừa rồi tiêu tiền như nước, lại tăng thêm có hợp thể kỳ đại tu sĩ theo, hắn tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến địa phương khác. Còn Nguyệt Cơ nơi đây, Hắn vốn không có để ý lời của mình có hay không bại lộ cái gì đồ vật. Bên ngoài lúc này đã bày ra thiên la địa võng, chỉ cần cái kia người giật dây ở trong hội trường, liền tuyệt đối chạy không thoát. Đây là tự tin của hắn. "Trờ, các loại, đấu giá hội kết thúc có thể hỏi thăm một chút lai lịch của hắn." Quý phi Hồng Thuận miệng phân phó một câu. Tam Tuyệt Đạo chủ đội và đáp, là "Chương 144, thu hoạch tràn đầy. Hiện thứ hai món đồ đấu giá, Nguyên Anh kỳ thượng phẩm pháp khí trường hồng kiếm, giá khởi điểm 5000 tệ phân, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500, bán đấu giá bắt đầu." Nguyên Anh cấp bậc pháp khí, vẫn là phi kiếm. Lục Hiên không cần đồ chơi này, vì vậy không có phản ứng. Ngược lại thuận tay cầm lên một khối bánh ngọt ăn, đồng thời nói với Thẩm Như Long, "Lão ca, ngươi cũng ăn à, hội trường này bánh ngọt so với phía ngoài có thể cao cấp không ít." Thẩm Như Long tâm tình lúc này rất phức tạp, một bên lo lắng kế hoạch bại lộ, nguy cơ vấn đề an toàn không có bảo đảm, lại một bên khiếp sợ với Lục Hiên kinh người tài lực. "Lão ca, ta vừa rồi làm sao cảm giác vị mỹ nữ kia dường như đối với ngươi có chút đặc biệt quan tâm ạ?" Lục Hiên nhàn thần hướng phía lầu 3 tọa trên đài nhìn sang. Nguyệt Cơ các nàng kế hoạch, Lục Hiên toàn bộ biết được, lúc này hắn so với Thẩm Như Long còn xác định, sự tình tất nhiên đã công lộ. Cũng may Lục Hiên tâm đại, tạm thời không cần để ý những thứ này, đều là việc nhỏ. Nghe Lục Hiên như có hàm ý, Thẩm Như Long càng thêm không bình tĩnh, thấp giọng dò hỏi, "Lão đệ, ngươi rốt cuộc là người nào?" Rõ ràng tu vi của hắn cao hơn Lục Hiên nhiều lắm, nhưng cùng Lục Hiên chung đụng thời điểm, hắn vẫn ở vào hạ phòng. Không giải thích được bại lộ chính mình không nói, bây giờ hắn vẫn còn biết Nguyệt Cơ tồn tại, hắn thực sự nhìn không thấu Lục Hiên a. Lục Hiên cười cười, tiếp tục ăn lấy bánh ngọt, "Ta à, chính là người bình thường, lão ca ngươi suy nghĩ nhiều quá." Trầm Như Long có chút phát điên, hoàn không thể trực tiếp đem Lục Yên treo ngược lên đánh một trận. Đấu giá hội tiếp tục, rất nhanh Lục Yên cảm giác hứng thú món đồ thứ 2 xuất hiện. Thượng phẩm nguyên thần ngưng tụ phương pháp. Nguyên thần đồ chơi này cùng kim đan giống nhau, cấp phân cửu phẩm, nhất phẩm tối cao, cửu phẩm thấp nhất. Thượng phẩm nguyên thần ngưng tụ phương pháp, nói đúng là có thể ngưng tụ ra tam phẩm đến nhất phẩm nguyên thần. Giá khởi điểm, 10 vạn tích phân. 100 vạn. Lục Yên trực tiếp lại là gấp 10 lần tăng giá. Hắn đã làm xong huyết chiến chuẩn bị, dù cho đem tất cả tích phân toàn bộ xài hết, thứ này cũng muốn cầm xuống. Không ngờ tại hắn hô lên giá cả sau đó, Trong hội trường ánh mắt mọi người đều rơi ở trên người hắn. Ánh mắt kia hình như là đang nhìn ngốc tự giống nhau. Lão đệ, ta có tiền cũng không phải như thế cái phá sạn phát a. Thẩm Như Long rốt cuộc nhịn không được nhỏ nước mắt nói, không đợi Lục Hiên hỏi rõ Thẩm Như Long vì sao sẽ nói như vậy, người chủ trì bên kia vội va hô, 100 vạn một lần, 100 vạn lượt lần, 100 vạn ba lần. Thành giao. Tốc độ nhanh rõ người, dường như rất sợ Lục Hiên biết đổi ý giống nhau. Đồ chơi này dĩ nhiên không có ai tranh đoạt. Lục Hiên chán vãng, sau đó hướng phía Thẩm Như Long hỏi lão ca, đây là chuyện gì xảy ra? Lão đệ ngươi là thực sự không biết sao? Thẩm Như Long hỏi, Lục Hiên gật đầu. Thẩm Như Long nói tiếp, "Ngưng tụ nguyên thần phẩm cấp cùng ngộ thần đan số lượng trực tiếp móc nối, thượng phẩm nguyên thần tu tiên giới đã vài vạn năm chưa từng xuất hiện, mặc dù đem tiên minh ngụy 2000 năm một lần từ Hải chi giác mang về ngộ thần hoa toàn bộ luyện ra ngộ thần đan giao cho một cái người dùng, cũng không đạt được ngưng tụ ra thượng phẩm nguyên thần tiêu chuẩn thấp nhất. Sở dĩ ta vừa rồi việc làm rất ngu." Lục Hiên không xác định mà hỏi thăm. Thẩm Như Long lắc đầu, "Không phải rất ngu, là đặc biệt ngốc, hết sức ngốc, thượng phẩm nguyên thần ngưng tụ phương pháp hiện tại ngoại trừ siêu tầm giá trị bên ngoài, liền là cái phế vật, sớm biết ngươi cần độ chơi này, ta đã sớm cho ngươi." Thứ này ngươi có?" Lục Hiên hỏi. Thẩm Như Long nói, "Đương nhiên, ngược lại ngưng tụ không được, Tiên Minh đối với thượng phẩm nguyên thần ngưng tụ phương pháp truyền bá phải không tiến hành cấm chỉ. Nói cách khác những thứ khác biết cấm chỉ rồi, chết không được chính mình trước đây hướng hắn hỏi tham ngưng tụ nguyên thần phương pháp, hắn vẫn không nói. Nguyên lai like, hoạch tâm vấn đề ở chỗ này. Nói vậy Tiên Minh nơi này có cấm chỉ võ giả truyền bá những thứ này thủ đoạn." Thủ đoạn này Lục Hiên lập tức thấy được. Hiện tại hắn chụp được thượng phẩm nguyên thần ngưng tụ phương pháp không lâu sau, một cái người hầu liền bưng hai cái quyển trục đi vào túi sách của Hàn Dương. Cái kia quyển trục bên trong chính là vừa rồi hắn vỗ tới hai kiện đồ đạc. Cấu trừ tích phân, người hầu liền đem quyển trục giao cho Lục Hiên. Ở cái kia viết có trưởng canh kiếm quyết quyển trục bên trên, Lục Hiên thấy được một tầm thập phần huyền diệu lại thơ mào văn tự. Chữ viết này hình thái cùng hắn trước đây khắc lục ở trên Kim Đan Thiên Đạo chân văn rất tương tự. Đây là Thiên Đạo Thệ Ước, nghe nói là tiên giới tiên nhân truyền lại, muốn mở ra quyển trục, nhất định phải ở phía trên tích một trận chứa tinh thần lực tinh huyết, sau đó thệ ước lúc này sẽ thành lập, sau đó lấy bất luận cái gì hình thức đem quyển trục bên trong nội dung tiết lộ cho những người khác, đều sẽ đưa tới thiên khiển, mặc dù là trong truyền thuyết hợp đạo kỳ tu sĩ, cũng vô pháp vi phạm Thiên Đạo Thệ Ước. Thẩm Như long giải thích xong tất sau đó, Lục Hiên cuối cùng là minh bạch rồi. Bất quá lúc này chỉ có trường canh kiếm quyết trên có thiên đạo thể ước, thượng phẩm nguyên thần ngưng tụ phương pháp bên trên cái gì bảo hộ đều không có. Thậm chí ngay cả cái nhất giai kết giới đều không. Hiển nhiên, nó không bao nhiêu tiền. Nếu không phải là Lục Hiên lúc này, nhưng thật ra là bà chơi, hắn sợ rằng có thể bị tức giận đến phun ra huyết tới. Phía sau đấu giá hội liền không có gì đáng xem rồi, toàn bộ hội trưởng mọi người đều biết hắn không thiếu tiền. Mặc dù mọi người cũng không nhận ra Lục Hiên, nhưng là sẽ không vô cớ gây thù hằn, sợ gì kê tiếp Lục Hiên coi trọng vài món món đồ đấu giá đều hết sức thuận lợi cầm rồi xuống tới. Hóa thần kỳ thượng phẩm hỏa thuộc tính công pháp hai bộ, giá khởi điểm đều là 1 vạn tích phân, giá sau cùng một bộ 200.000, một bộ 300.000. Hóa thần kỳ thượng phẩm mộ thuộc tính công pháp một bộ, giá khởi điểm 1 vạn tích phân, giá sau cùng 300.000. Hóa thần kỳ thượng phẩm thổ thuộc tính công pháp một bộ, giá khởi điểm 1 vạn tích phân, giá sau cùng 200.000. Hóa thần kỳ thượng phẩm tinh thần công pháp hai bộ, giá khởi điểm đều là 10 vạn tích phân, giá sau cùng 40 vạn cùng 500.000. Sau đó Ngũ giai đang đạo giải thích cặn kẽ, Ngũ giai trận pháp giải thích cặn kẽ, Ngũ giai phụ lục giải thích cặn kẽ cái này ba món đồ, phân biệt lấy 700.000. 600.000, 500.000 tích phân thành giao. Trước sau tổng cộng tốn hết 490 vạn tích phân. Cuối cùng còn thừa lại 10 vạn tích phân Lục Yên không tiêu hết. Hắn thực sự đã rất cố gắng ở tiêu phí, nhưng chỉ có không xài hết. Chờ, các loại, đấu giá hội đến cuối cùng, 10 vạn tích phân lại cái gì cũng mua không được, vì vậy cũng liền còn dư lại xuống tới. Cuối cùng chờ, các loại, nộ thần đan xuất hiện sau đó, tất cả mọi người đều cho là Lục Yên sẽ trực tiếp mở miệng đem giá cả trên đỉnh chân trời thời điểm, lại phát hiện hắn căn bản không có cạnh tranh nộ thần đan ý tứ. Đối với lần này, đại hội bên trong người đều hết sức khó hiểu. Lúc này Lục Hiên mới phát hiện Ngộ Thần Đan chính là một cái hố, một cái thiên đại hố. Nguyên lai Ngộ Thần Hoa phương pháp sử dụng thật không ngờ đơn giản. Khi nhìn đến Ngộ Thần Đan một khắc kia, Lục Hiên liền biết mình cho tới nay ở Ngộ Thần Hoa nghiên cứu bên trên là đi vào ngõ cụt. Ngộ Thần Đan chính là Ngộ Thần Hoa xuất thuốc cố hóa hình thái. Căn bản cũng không cần cái gì đan vương, chỉ cần đem Ngộ Thần Hoa dược lực đề luyện ra, sau đó hội tụ đến cùng nhau, có thể trực tiếp luyện thành Ngộ Thần Đan. Ai, chỉ đơn giản như vậy, không cần tăng thêm bất kỳ phụ trợ các loại. Cũng chính là ở Ngộ Thần Hoa tiêu hao biết lớn hơn một chút. Lục Hiên dùng thần thức cảm giác một cái Một viên Ngộ Thần đan khoảng chừng cần 100 bụi cây Ngộ Thần hoa là được. Tốt giản dị không mầu mè luyện đan phương thức, loại tình huống này Lục Hiên trước đây hoàn toàn cũng không nghĩ tới. Đều là tư duy theo quán tính cho huyên. Cái này Lục Hiên coi như là triệt để ý lòng, chờ các loại Tam Tuyệt Đạo chuyện bên này kết thúc, hắn liền có thể bắt đầu nếm thử luyện chế Ngộ Thần đan, sau đó đột phá đến hóa thần kỳ. Bất quá trước đó, còn phải chờ một cái thôn. Bởi vì đấu giá hội kết thúc, nhưng Tam Tuyệt Đạo chủ cùng Tiên Minh quý phi Hồng cũng không hề rời đi. Ở Ngộ Thần đan bán đấu giá sau khi trầm dư, toàn bộ hội trường thoáng cái bị một cái ngũ giai đại trận cho bạo phủ. Mọi người đều ngẩng đầu kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trên Tam Tuyệt Đảo chủ cùng Quý phi Hồng. Tiên Minh đây là muốn làm cái gì? Chương 145, Quý phi Hồng trò chơi. Chư vị chấm đã, kế tiếp ta Tiên Minh có một ít chuyện riêng phải xử lý, làm phiền chư vị ở chỗ này chờ chút lát. Quý phi Hồng thân ảnh chậm rãi bay lên, cuối cùng lơ lửng ở trong hội trường ngay phía trên. Buồn tội trước làm tự giới thiệu, tên ta Quý phi Hồng, Tiên Minh chấp pháp đường chấp sự, ở trong các ngươi có người là ta Tiên Minh truy nã tội phạm quan trọng, cho nên chỉ cần đem người nọ tìm ra, chư vị liền có thể rời đi. Ở Quý phi Hồng đang nói vang lên đồng thời, Trong hội trường bắt đầu dũng mãnh vào đại lượng tu sĩ, toàn bộ đều là tam tuyệt đạo hộ vệ. Bên trong hơn 90% đều là nguyên anh, còn có hơn 10 vị hóa thần kỳ đại tu sĩ. Đội hình như vậy lại tăng thêm quý phi hồng cùng tam tuyệt đạo chủ, mặc dù là tất cả mọi người tại chỗ liên thủ, cũng không khả năng là đối thủ của bọn họ. Đối với tiên minh bá đạo như vậy phương pháp làm, đám người dường như đã sớm tập mãi thành thói quen. Không có có một cái người dám can đảm lộ ra một tia một hào bất mãn, đều ngoan ngoãn đợi ở chính mình vị trí. Ma Nguyệt Cơ ở quý phi hồng mở miệng thời điểm, trong lòng rốt cuộc không lại ôm một điểm may mắn cung chốt do dự giơ tay lên hướng cùng với chính mình một trưởng vô dưới, muốn tự sát. Bất quá tay trưởng mới vừa nâng lên nàng liền phát hiện mình không động được. Ta lời còn chưa nói hết đâu, ngươi thật đúng là nóng ruột, tuy là bên trong cơ thể ngươi cấm chế tạm thời bị người áp chế xuống, nhưng nghĩ tại diện tiền bồn tọa tự sát, ngươi cũng quá không đem bồn tọa để ở trong mắt." Quý phi hồng không vui nói rằng, nhẹ tay nhẹ nhàng ở không trung vung lên. 3. Nguyệt 827 cơ trên mặt truyền ra một loạt hai tiếng. Sau đó Quý phi hồng mất tay, nguyệt cơ thân thể không tự chủ được hướng phía Quý phi hồng bay đi. Cùng lúc đó phía trước mấy cái cùng là nguyệt cơ đứng trung một chỗ xá nữ tông đệ tử, còn có lầu ba những phòng khác trước cửa xá nữ tông đệ tử cũng đều bay. Mấy trăm người chỉnh tề lơ lửng ở trong hội trường không. Quý phi Hồng tiếp tục hướng phía phía dưới nói ra, "Bổn tọa biết ngươi trốn ở chỗ này, không thể không nói ngươi rất có thủ đoạn, dĩ nhiên có thể tránh thoát bổn tọa cảm giác, bổn tọa không biết ngươi là ai, nhưng cũng không cần biết, cho ngươi một cơ hội, chủ động đứng ra, bổn tọa có thể cho các nàng lưu một cái toàn thây." Sau khi nói xong, hơi chút dừng lại một hồi, toàn bộ trong hội trường bầu không khí đã thấp đến rồi không giờ. Đại gia ngay cả thở hơi thở đều là thận trọng, rất sợ gây nên quý phi Hồng hiểu lầm. Đặc biệt là những thứ kia nhận ra Quý phi Hồng thân phận người, càng la từng cái sợ đến lạnh run. Diêm La phán quan danh hảo cũng không phải là gọi không. Phán quan gọi ngươi bà canh chết, Diêm La không dám lưu năm canh. Vị gia này hung danh ở trong tu tiên giới nhưng là quá lớn. Kinh sợ, đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta." Nguyệt Cơ người ở không trung lớn tiếng hô. Ngoại trừ Lục Hiên cùng Thẩm Như Long, không có ai biết nàng là đang nói chuyện với ai. Giờ này khắp này coi như Nguyệt Cơ nói đều là một mình nàng làm ra, Quý phi Hồng cũng sẽ không tin. Nàng rõ ràng tiên minh thủ đoạn, sở dĩ ở còn có thể lúc nói chuyện, nhanh chóng lại đối Thẩm Như Long đinh chúc một phen. Nguyệt Cơ biết, kết quả của nàng nhất định không tốt được, nàng sợ hãi không phải căn dặn một cái, thậm như Long chờ một hồi có thể sẽ nhịn không được cứu nàng. Nếu như nói vậy, liền nguy rồi. Lục Hiên bên người Thẩm Như Long đem tâm tình che giấu rất tốt, mặc dù vừa rồi Quý phi Hồng trong nháy mắt dùng thần thức khóa được rồi tất cả mọi người tại chỗ, cũng không có phát hiện Thẩm Như Long kế hở. Bất quá cũng không biết cái trạng thái này, Thẩm Như Long có thể duy trì bao lâu. An tĩnh. Quý phi Hồng nhẹ nhàng bắn một cái búng tay. Nguyệt Cơ nhất thời không cách nào ngôn ngữ. Lại chờ giây lát, thấy vẫn chưa có người nào chủ động đứng ra, Quý phi Hồng rốt cuộc mở miệng lần nữa. Có vài người a. Liên chưa thấy quan tài chưa độ lễ, bổn tọa đã cho quá ngươi cơ hội, là chính mình không có bắt được, như vậy bổn tọa hôm nay mới đành ngồi trừ vị xem một hồi cho hay. 3. Lại làm một cái búng tay tiếng xuất hiện. Bên trong hội trường Thiên Địa Nguyên Khí bắt đầu hướng phía Quý phi Hồng bên người vò tới, sau đó tại hắn trước mặt ngưng tụ thành từng chuôi tiểu đao. Sau đó Quý phi Hồng giơ tay lên, nhẹ nhàng niết lên trong đó một thành tiểu đao. Cho đại gia giới thiệu một chút, đây là bổn tọa gần nhất mới, chỉ có học được một môn tiểu thần thông, cái này tiểu đao uy lực không mạnh tối đa chỉ là tương đương với kim đan kỳ tu sĩ công kích, nhưng nó có một cái chỗ đặc biệt, chính là chúng đao nhân sẽ rất đau nhức, cụ thể có bao nhiêu đau nhức không tốt lắm nói, ta cho đại gia biểu diễn một lượt. Vừa mới dứt lời, tiểu đao trong tay của hắn liền biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở khoảng cách gần hắn nhất một cái tán nữ tông đệ tử trên người sau một khắc, tiểu đao trực tiếp không có vào cô gái lồng ngực, không có vang lên huyết hòa, cũng chưa từng xuất hiện vết thương. Bởi vì bị quý phi hồng khống chế nguyên nhân, nữ tử căn bản không phát ra tiếng. Tứ chi không ngừng mà trên không trung bẹo, nhìn lấy dường như chúng tằm một dạ. Cái này không tiếng động dãy rủa quá trình kéo dài suốt 40 50 cái hô hấp phía sau mới dần dần ngừng lại. Nhưng so thẳng gọi càng để cho người kinh hãi. Úy phi Hồng mang trên mặt tiêu ý, mở miệng lần nữa, "Ha ha, đại gia đều thấy được à, chính là cái này sao đau nhức, hơn nữa này cổ cảm nhận sâu sắc là trực tiếp tác dụng với thân hồn, vì vậy chỉ biết càng đau càng thanh tỉnh tỉnh, bổ tọa hiện tại cần đại gia phối hợp một chút, chờ một hồi ta sẽ dùng những thứ này phi đao từng đao từng đao kiếm các nàng, các ngươi nhất định phải mở to hai mắt nhìn kỹ, hơn nữa muốn không chớp mắt xem, giả sử có ai không nhìn, hoặc là lộ ra vẻ thương hại, bổn tọa liền cam chịu ngươi là các nàng đồng đảng." Quý phi hồng ý tưởng thực sự rất biến thái. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền định ôm lấy trà giết lầm 1000, sẽ không bỏ qua cho một cái tư tưởng. Loại hành hạ này pháp, đừng nói là đồng đảng, coi như là người không quen biết thấy được chỉ sợ cũng phải sinh lòng thương hại. Lúc này hội trường mọi người đều ở đây hắn thần thức bao phủ phía dưới, hơi có chút dị động cũng sẽ bị hắn nhận thấy được. Nói thật thẩm Như Lăng coi như ở có thể diễn, cũng làm khó dễ cửa hải này. Muốn trong quá trình này không có một tia tâm tình chập chững căn bản là chuyện không thể nào. Đúng lúc này, trong hội trường đã có những người này theo bản năng lộ ra không đành lòng biểu tình. Có thể làm bọn họ biểu tình biến hóa đồng thời. 3. Bốn tay tiếng xuất hiện lần nữa. Những người này từng cái từng cái bắt đầu bay đến không trung, cùng rất nhiều tán nữ tông đệ tử giống nhau, huyền phù ở tại không trung. Bồn Tỏa nói, không vừa ý sinh liên mẫn các ngươi không có nghe sao? Nghệ tình trò chơi còn chưa bắt đầu mà trên, bồn tọa tha các ngươi bất tử, bất quá kế tiếp cũng mời các ngươi gia nhập vào các nàng ở giữa a. Úy phi Hồng ngữ khí trung dần dần nhiều một điểm hưng phấn, dường như có chút khẩn cấp. Nguyệt cơ, tán nữ tông đệ tử, còn có vừa rồi bay ra ngoài những thứ này người vô tội, toàn bộ dùng ánh mắt phẫn hận nhìn quý phi Hồng. Đáng tiếc, ở quý phi Hồng dưới sự khống chế, các nàng căn bản không mở miệng được. Lầu 2 phòng riêng, Lục Hiên như chiếc treo nụ cười thản nhiên, hơi có hứng thú nhìn lấy không trung Quý phi Hồng. Xem như là toàn bộ trong hội trường, ngoại trừ Quý phi Hồng ở ngoài bình tĩnh nhất người. "Trầm Lão ca, ngươi nhất định phải tiếp tục nhịn xuống đi. Ta có thể không phải cảm thấy ngươi chờ một hồi nhìn lấy người yêu bị cái này biến thái giàn vặn, ngươi có thể nhịn được." Lúc này, Thẩm Như Long trong lòng đương nhiên là cuống quýt rất. Giả sử Lục Hiên không phải ở bên cạnh hắn nói, hắn đã sớm sống ra. Nhưng hiện tại xem ra cất giấu cũng không dùng, sớm muộn biết bại lộ, trừ phi hắn hoàn toàn không để bụng mấy cơ. Nhưng này là không có khả năng. Bất quá coi như rõ ràng biết rõ một biết chắc chắn bại lộ. Nhưng hắn đang nghe Lục Hiên lời nói sau đó, trên mặt cũng không tự chủ được xuất hiện khiếp sợ. Cùng lúc đó, Quý phi Hồng con mắt nhìn qua đây. Ở thần thức phía dưới, vừa rồi Lục Hiên lời nói, có thể toàn bộ đều rơi xuống trong thai của hắn. Hắn không nghĩ tới, trong hội trường ngay từ đầu đã bị hắn bài trừ hai người, dĩ nhiên thật là người hắn muốn tìm. Đây coi là cái gì? Đứng ở sau đèn thì tối. 3. Bỗng tay tiếng xuất hiện, Lục Hiên lập tức cũng cảm giác không khí chúng quanh hướng cùng với chính mình áp bách mà đến. Chương 146, đại biến người sống. Quý phi Hồng thần thức trải rộng toàn bộ hội trường. Bên trong sân mỗi một người động tác thần thái cũng không chạy khỏi quan sát của hắn. Lục Hiên lời nói mới rồi tự nhiên cũng không giống nhau. Ở nơi này nói nói ra khỏi miệng thời điểm, hắn thoáng cái liền đã xác định thân phận của hai người. Đồng thời cũng có một điểm bị đánh mặt cảm giác. Dù sao ngay từ đầu hắn còn đối với Tam Tuyệt Đạo chủ nói sẽ là Lục Hiên hai người. Nhưng bây giờ nghĩ một hồi, không phải bọn họ còn có thể là ai? Có thể áp chế nguyệt cơ trong cơ thể cấm chế người, ít nhất cũng phải là hợp thể kỳ tu vi, hơn nữa nhất định là am hiệu trận đạo tu sĩ. Toàn bộ hội trường ngoại trừ chính hắn cùng Tam Tuyệt Đạo chủ ở ngoài, duy nhất hợp thể kỳ tu sĩ liền tại Lục Hiên bên người. Sở dĩ hắn không chút do dự lựa chọn ra tay với Lục Hiên. Nhưng vào lúc này, Thẩm Như Long chán Lục Hiên trước mặt, chỉ thấy hắn giơ tay một quyền, trực tiếp đánh vỡ Quý phi Hồng đối không gian phong tỏa. Hợp thể kỳ đại tu sĩ đã có thể sơ bộ tiếp xúc được pháp tắc vận dụng, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể làm cho nhất phương thiên địa hóa thành lĩnh vực của mình. Thẩm Như Long bất đắc dĩ nhìn Lục Hiên liếc mắt, "Lục lão đệ, ngươi không nên như vậy, giả sử hắn không có phòng bị lời nói, lấy năng lực của ta, chỉ là mang ngươi đào tẩu, vẫn có có thể có thể làm được, nhưng bây giờ." Nói xong lời cuối cùng, ý tứ không cần nói cũng biết. Một câu nói, chết chắc rồi. Tam Tuyệt Đạo chủ lúc này cũng từ lầu 3 bay ra, đi tới quý phi Hồng bên người. Hai người bọn họ thần thức lúc này đều tập trung ở Thẩm Như Long trên người. Còn Như Lục Hiên thì trực tiếp bị hai người quên, thực lực quá yếu, không cần để ý. Thời khắc này của diện, Thẩm Như Long lấy một chọi hai, phần thắng thấp đến đáng thương. Lục Hiên dường như không có nhận thấy được hình thế nguy cơ, ngược lại nói với Thẩm Như Long, nếu như ngươi trực tiếp mang ta chạy trốn, lương tâm trải qua ý phải đi sao? Nguyệt Cơ cô nương đối với ngực nhưng là một lòng say mê, thèm thân thể ngươi thật lâu, ta thật sự là không nghĩ ra, lấy lao ca ngươi diện mạo, nàng là thế nào nhìn chúng ngươi? Đối với Lục Hiên là như thế nào phát hiện hắn cùng với Nguyệt Cơ thân phận một chuyện, Thẩm Như Long trong lòng vẫn không có manh mối, nhưng bây giờ những thứ này đều không trọng yếu khó có được Lục Hiên lúc này còn có tâm tư nói đùa, Thẩm Như Long trong lòng ngược lại buông lòng một ít, thần bí hướng về phía Lục Hiên cười cười, người nghi một biết. Lục Hiên gật đầu, sắc thực hiếu kỳ. "Hành, ta đây để ngươi xem một chút, ngược lại chờ một hồi nhất định là phải liều mạng, lựa gạt cũng không đạt được." Thẩm Như Long nói chuyện đồng thời khí tức trên người bắt đầu phát sinh biến hóa. Dưới chân cặp kia pháp khí cấp dày rách hiện lên một tia màu sắc rực rỡ lưu quang. Lưu quang chậm rãi vọt lên, đem Thẩm Như Long thân thể vờn quanh một vòng. Sau đó hắn hình thể bắt đầu phát sinh biến hóa, vốn là mập mạp mập mạp thân thể, dần dần gầy đi đứng lên. Chỉ là chớp mắt một cái, thẩm mập mạp biến mất, một cái lao suất ca xuất hiện ở tại chỗ. Mặt kia như điêu khắc vậy ngũ quan rõ ràng, có cạnh có góc, dị thường tuấn mỹ, bề ngoài thoạt nhìn lên hơi có một tia phóng đãng không câu nệ, nhưng trong mắt lơ đãng toát ra tình quang khiến người ta không dám khinh thường. Một đầu đen tủi đậm giật tóc, một đôi mày kiếm dưới cũng là một đôi nhỏ dài cặp mắt đào hoa, tràn đầy đa tình, khiến người ta không cẩn thận sẽ rơi vào tay giặc đi vào. Lúc hiên mồm dài được lao đại rồi. Giày này nơi nào là pháp khí, rõ ràng là linh bạo mười đúng. Khalam, trực tiếp đại biến người xuống á đây là. Đồng thời trong lòng còn có như vậy một tia chua xót. Rõ ràng nói xong rồi một khối làm su bước, có thể ngươi nha âm thầm trực tiếp biến thành soái ca là muốn nháo dạng nào? Lục Hiên tự vấn tuy là dáng dấp không phải đẹp trai kinh thiên động địa, nhưng là không phải rất kém cỏi. Có thể cùng lúc này thẩm Như Long so với, chính là một cái xấu so với. Vốn là cho là chân ái, không nghĩ tới nguyệt cơ cũng là dung nhan trị loại. Mệt mỏi mệt mỏi, cảm giác sẽ không lại yêu. Làm sao rồi, có cảm tưởng gì? Thẩm Như Long hỏi, trong ánh mắt còn mang theo một tia khẽ khoang. Lục Hiên tức giận trả lời một câu, cút, truyện dao. Hiện tại liền tuyệt giao. Ta ngược lại thật ra nghĩ tuyệt giao, nhưng phòng trường bọn họ sẽ không đồng ý. Thẩm Như Long ung dung mà miệng, biểu hiện trên mặt biến đến nghiêm túc. Lúc này, Quý phi Hồng nhìn lấy Thẩm Như Long ánh mắt cũng không đúng, cảnh giác chung mang theo một tia thận trọng. Linh Bảo Thiên Huyền, nguyên lai là ngươi, Thiên Khải Thành thẩm ra dư nghiệt, trầm lãng. Thẩm Như Long không đúng. Trầm lãng khẽ miệng lộ ra một đạo nụ cười tự giễu, không nghĩ tới ngươi đại nhân vật như vậy còn biết ta, thật sự là thụ sủng nhược kia nha. Quý phi Hồng lạnh rên một tiếng, không nghĩ tới dĩ nhiên câu ra ngươi một con như vậy cá lớn, ta tiên minh truy nã ngươi 3600 năm. Nhiều lần để cho ngươi mượn tiền huyễn chạy trốn, không nghĩ tới ngươi còn gia nhập Chu Tiên, xem ra hôm nay là tiền công ta cũng. Quý phi hồng trong lòng có chút hưng phấn. Vẹn vẹn một cái Trầm Lãng ở Tiên Minh Truy Na bảng trên xếp hạng liền không ở Chu Tiên phía dưới, lần này cần là có thể đưa hắn cho chóc trở về, hắn khả năng liền lập xuống công lớn. Lục Lão đệ, một hồi ta đem hai người bọn họ qua lấy, ngươi tìm cơ hội cho đi, lấy thực lực của ta, ít nhất có thể vì ngươi tranh thủ một giờ, về sau liền cần nhờ chính ngươi." Trầm Lãng nói với Lục Hiên. Lục Hiên quan tâm điểm không ở nơi này, nguyên lai like lão ca ngươi gọi là Trầm Lãng, tốt tao bao tên, theo ta được biết Gọi danh tự này người 89 phần 10 là một hoa tâm đại cục cải, ngươi sẽ không ngoại trừ nguyệt cơ cô nương ở ngoài, còn có còn lại tương hảo chứ? Trầm Lãng trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào tiếp lời. Khái khái, Lục lão đệ, nghiêm túc một chút, bây giờ không phải là đùa giỡn thời điểm, ta mà nói ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có một canh giờ. Trầm Lãng ho khan hai cái lại nói, Lục Hiên chỉ chỉ bốn phía hỏi ngược lại, ngươi là nghiêm túc? Trầm Lãng theo Lục Hiên ngón tay nhìn thoáng qua chu vi lấy mười mấy hóa thần kỳ cùng vô số nguyên anh kỳ tu sĩ, sau đó lâm vào trầm mặc. Hắn cũng phát hiện, ý nghĩ mới rồi, dường như có điểm không thực tế. Khỏi cần phí tâm Ta khuyên các ngươi hay là trực tiếp đầu hàng tốt, tối thiểu có thể miễn rơi đau khổ ra thịt, từ đấu giá hội lúc mới bắt đầu, toàn bộ hội trưởng đều bị ta vây lại, đừng nói hắn có thể không thể từ hội trường đi ra ngoài, chính là đi ra, cũng không đi ra lọt ta cái này Tam tuyệt đạo. Tam tuyệt đạo chủ chẳng đáng nói ra. Ngược lại là Quý phi Hồng lúc này hơi chút đem lực chú ý đặt ở Lục Hiên trên người. Xem ra ngươi cũng là một nhân vật then chốt, mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng trầm lặng như vậy hộ tụ ngươi, nói vậy lai lịch của ngươi cũng không đơn giản chứ? Quý phi Hồng hướng về phía Lục Hiên nói rằng. Lục Hiên ngượng ngùng cười cười, nơi nào nơi nào ta chính là cái tiểu nhân vật, các ngươi không cần để ý ta, bất quá có một vấn đề ta rất nặng nghiền, tiền bối ngươi có thể hay không cho ta giải khai cái hoặc. Lúc này Quý phi Hồng cũng không sốt ruột xuất thủ, ngược lại trầm lặng cùng Lục Hiên đã là cá trong chậu, tuyệt đối trốn không thoát. "Vấn đề gì?" Quý phi Hồng hỏi. Lục Hiên trong mắt tràn ngập hiếu kỳ, lộ ra tràn đầy phấn khởi biểu tình hỏi chính là tiền bối ngươi vừa rồi đánh mấy cái búng tay, rốt cuộc là phát động thuật pháp pháp quyết đâu? Vẫn là chỉ là đơn thuần vì trang bị. Hội trường thoáng cái yên tĩnh, mọi người đều dùng kinh sợ ánh mắt nhìn về phía Lục Hiên. Quý phi Hồng không trả lời, chỉ bất quá nụ cười trên mặt biến mất không thấy khẽ mắt hơi có quát một cái, hắn nhất ghét người khác nói hắn chẳng bị. Bất quá Lục Hiên lời còn chưa nói hết, chỉ thấy hắn sau khi hỏi xong, rồi hướng Quý phi Hồng nói ra, kỳ thực van bối búng tay đánh cũng không tệ, không biết ta cái này một cái đánh ra, biết xảy ra chuyện gì. Hình như là nói với Quý phi Hồng, lại hình như là ở tự vấn. Đồng thời hắn cũng chậm rãi nâng lên tay phải của mình, ngón cái cùng ngón giữa chậm rãi dựa. 3. Một cái thanh thủy búng tay tiếng từ Lục Hiên trong tay phát ra xính bói. Chương 147, tình thế nguy chuyện. 3. Theo nhất thanh thủy hưởng, Lục Hiên búng tay trực tiếp đánh ra. Ha ha, tốt tiểu tử của vọng cũng dám bắt chúng ta chơi bùa, thật sự là không biết sống chết. Tam Tuyệt Đạo chủ lúc này mở miệng, đã nghĩ ra tay với Lục Hiên. Thượng sứ mặt là có thể tùy tiện đánh sao, hắn nhất định phải thay thượng sứ tìm về mãn núi. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị thời điểm xuất thủ, đột nhiên một cơn cảm giác hôn mê truyền đến, thân thể nhất thời bất ổn, kém chút tự không trung rơi xuống. Lục Hiên trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, thời gian vừa vặn. Cùng lúc đó, trong hội trường mọi người cũng bắt đầu lắc lư. Sau đó, Trình, Trình, ngã đầy đất. Cho tới chốc cơ tu sĩ, từ hóa thần đại tu sĩ, một cái cũng không có thiếu, ngắn ngủi 3 năm, cái thời gian hô hấp trên sân còn có thể đứng người chỉ còn lại có bốn cái. Lục Hiên chính mình, Trầm Lãng, Quý phi Hồng còn có tam tuyệt đạo chủ. Nhưng phía sau hai người, tuy là còn bay ở không trung, nhưng trạng thái rõ ràng đã cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Thậm chí vẫn ở giữa không trung bị khống chế nguyệt cơ đám người, lúc này cũng giống như sủi cạo dồn dập từ giữa không trung trĩ lạc. Hiển nhiên Quý phi Hồng đối với khống chế của các nàng đã tiêu thất. Bất quá rõ ràng các nàng cũng trùng chiêu. Độc. Ngươi là khi nào dưới độc? Đây là cái gì độc? Quý phi Hồng lúc này rất phẫn nộ. Lục Hiên lộ ra biểu tình đắc ý, liền không nói cho ngươi biết liền không nói cho ngươi biết liền không liền không. Liên không liên hung, liên không nói cho ngươi biết, dĩ nhiên là hát đi ra, không chỉ như thế, hắn một bên hát chính mình còn một bên chỉ huy dàn nhạc, hai cái tay tả hữu tả hữu luốc léo, không ngừng mà đánh lấy ngón tay. Động tác có thể tham khảo phủ đầu băng múa. Úy Phi hồng tức giận đến kém chút biện xuất nội thương, mặt đỏ dần, Ngô Quan cũng bắt đầu nhăn nhó. Lục Hiên lắc đầu nói, chơi như vậy không lên, ngươi không phải cố gắng mê trò chơi sao, tốt lắm, không đùa ngươi, nói cho ngươi biết cũng không cái gì, độc này hạ có đã mấy ngày, ngươi là không biết, mấy ngày nay nhưng làm ta mệt muốn chết rồi, báo hòa thức hạ độc nghe qua không có, vì để cho vạn vô nhất hết ta nhưng là ở toàn bộ Tam Tuyệt Đảo trên đều hạ độc, linh truyền nguồn nước, các ngươi ăn bánh ngọt, thậm chí lối đi bộ còn có các ngươi vừa rồi ngồi những thứ này ghế trên đều có. Độc, lượng công việc này lao đại rồi, chọn 4 ngày ta ngay cả nhãn đều không dám hập. Hai tay chập lại trên dưới chà sát, đối với quý phi hồng tô khổ. Thật sự mệt chết đi. Loại độc này là Lục Hiên ở Vô Tận Hung Hải bên trên nghiên cứu linh dược linh tính thời điểm chế tạo ra. Bởi vì là bắt đầu từ con số 0, mỗi một chủng linh dược linh tính tổ hợp khả năng đều muốn nếm thử, sở dĩ liền ra phát hiện rất nhiều ngoại ý muốn sản vật. Loại độc này chính là một cái trong số đó. Đẳng cũng nói, thuộc về ngũ giai huấn hợp hình độc dược a. Lục Hiên vừa mới bắt đầu nghiên cứu ra được thời điểm, không biết dư tính, không cẩn thận chính mình hút vào một điểm, đưa tới chọn ở tẩm tiên hào bên trên nằm một năm. Là đúng nghĩa nằm. Loại độc này mặc dù sẽ không trực tiếp đòi người tính mệnh, nhưng hút vào sau đó ở thời gian nhất định bên trong sẽ trở thành nhuyễn chân tôm, độc liên tục đạn một cái đều làm không được đến. Thời gian này đương nhiên là tùy theo từng người. Lục Hiên chính mình là 1 năm, phổ thông nguyên anh kỳ tu sĩ nói phòng trường muốn 4-5 năm, thấp cảnh giới liền càng không cần phải nói. Hắn cũng tìm hóa thần kỳ hải thú thí nghiệm qua, mặc dù là hóa thần đỉnh phong, cũng có thể khiến chúng nó làm cái thời gian nửa năm nhuyễn chân tôm. Hấp thể kỳ tuy là không có thí nghiệm qua, bất quá Lục Yên phỏng chừng nhất định là có hiệu quả. Dù sao loại này hỗn hợp hình ngũ giai độc dược nguyên thủy độc linh dược linh tính số lượng đã vượt qua phổ thông ngũ giai linh dược tự hạ. Mặc dù không có triệt để thuế biến thành lục giai, nhưng là không khác nhau lắm. Ở biết trầm lãng cùng với Nguyệt Cơ kế hoạch sau đó, Lục Yên mà bắt đầu chuẩn bị. Sau cùng cái này trong bốn ngày, hắn đem loại độc này tô dại khắp toàn bộ Tam Tuyệt Đạo. Đừng nói hội trưởng, chính là bên ngoài, thời khắc này tình huống cũng giống như nhau. Chỉ là độc dược tốt bột, Lục Yên sẽ dùng vài tấn. Hôm nay tam tuyệt đạo bên trên còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại người đứng, chỉ có năm cái. Bên ngoài còn có lựa ra đâu? Vi trưởng khống độc dự phát tác thời gian, Lục Hiên thoáng đem loại độc này sửa đổi một cái. Vừa mới bắt đầu tiếp xúc loại độc này thời điểm, không có bất cứ chuyện gì, chỉ có gây ra một loại đặc thù môi giới sau đó mới có thể phát tác. Còn môi giới, bây giờ đang ở Lục Hiên phía sau. Sau lưng hắn trên bản trong lương hương, đang điểm lấy một chi vân hương. Hương khí du nhiên, có thanh tâm tĩnh khí hiệu quả. Ngay mới vừa rồi đấu giá hội kết thúc, Quý phi Hồng ngăn cản đại gia lúc rời đi, Lục Hiên lặng lẽ nhên lựa rồi nải hương. Độc dược một ngày tiếp xúc này hương, vậy sẽ trực tiếp dẫn phát phản ứng dây chuyền. Tính toán thời gian, Lục Hiên búng ngón tay thời điểm, vừa vận động tính gây ra. Hoàn Mỹ, ta vì cái gì không trúng độc? Trầm lặng lúc này rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, tình cảnh vừa nãy nhưng làm hắn giọa sợ. Vốn là đã là tuyệt cảnh, không nghĩ tới còn có thể quân cơ. Bất quá cái này kế hoạch hắn cũng không biết, vì sao những người khác đều trúng độc, nhưng duy trì có hắn không có việc gì. Ngươi cho ta ngay từ đầu để cho ngươi ăn những thứ kêu bánh ngọt lạ trò không a? Lục Hiên tức giận nói ra. Có độc tự nhiên có giải dược tiến nhập hội trường sau đó, vì để ngừa một phần vạn, Lục Hiên Miệng sẽ không dừng lại. Độc dược phân lượng dưới quá nhiều, hắn sợ hãi giải dược gan ít một phần vạn không có hiệu quả liền thảm. Tốt ở loại tình huống này không có phát sinh. Còn đứng ngây đó làm gì à, độc này mặc dù đối với hợp thể kỳ tu sĩ cũng hữu hiệu quả, nhưng ta có thể không dám hứa chắc có bao nhiêu thời gian lưu cho ngươi, hai người bọn họ hiện tại tuyệt đối liền một nửa trạng thái đều không có, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, lão ca ngươi chơi hằn nha. Lục Hiên thúc dục trầm lãng. Phản phái chết bởi nói nhiều, quý phi hồng chính là vết xe đổ. Lục Hiên cũng sẽ không làm chuyện ngu như vậy. Chờ, các loại giết chết hai người bọn họ, hắn có nhiều thời gian ở hai người mộ phần nhẻ nhót. Trầm Lãng phản ứng lại, "Ô a, cũng không do dự nữa, trực tiếp gọi ra phi kiếm của mình, hướng phía không trùng quý phi hồng cùng Tam Tuyệt Đạo chủ đánh tới. Tận dụng thời cơ, thời gian không chờ lại. Ba người trong nháy mắt liền chiến làm một đoạn. Bất quá bởi vì độc dược cá tượng, quý phi hồng cùng Tam Tuyệt Đạo chủ mặc dù hai người liên thủ, cũng là bị Trầm Lãng đánh bẹp. Lúc này Lục Hiên từ lầu 2 nhảy xuống, từ từ đi tới Nguyệt Cơ bên người. Xuất ra một viên đan dược cho nàng dùng. Nguyệt Cơ khí sắc trong nháy mắt khá hơn, hơi chút một lát sau độc liền triệt để giải trừ. Cho, cầm chắc Đây là giải dược, ta không rõ ràng ai là quân đội bạn, ngươi xem rồi phân. Ném cho Nguyệt Cơ mấy phẩm đan dược sau đó, Lục Hiên xoay người hướng phía bên ngoài hội trường đi tới. Đến mùa thu hoạch cũng không biết lựa ra nơi đó thế nào. Lúc này Nguyệt Cơ thoáng như giống như nằm mơ. Bị Quý phi Hồng khống chế thời điểm nàng đã ôm lấy lòng liễu chết, sau lại xem không. Bốn đến Lục Hiên cùng Trầm Lãng bại lộ, trong lòng càng lạ tuyệt vọng. Thật không nghĩ đến chỉ là nháy mắt thời gian, trang thượng tình thế liền xảy ra long trời lở đất biến hóa. Nhìn Lục Hiên rời đi bóng ảnh, Nguyệt Cơ không tự chủ được nghĩ đến, tiểu thư nhìn chúng người, đến cùng là thần thánh phương nào? Giờ khắc này lòng hiếu kỳ của nàng đã đạt đến đỉnh phong. Bất quá nàng cũng biết bây giờ không phải là nghĩ cái vấn đề này thời điểm. Lập tức đứng dậy, đi tới tỷ muội của mình trước mặt, lần lượt từng cái cho các nàng dùng giải dược. Sau đó thành tựu hóa thần kỳ tu sĩ nàng, nhảy lên một cái bay về phía không trung, đi trợ giúp đang tại chiến đấu trầm lãng. Còn như Sát nữ tông những đệ tử khác, lại là đang giải độc sau đó, dồn dập xuất ra vũ khí của mình, hướng phía những thứ kia tam tuyệt đạo tu sĩ lướt đi. Thu gạt một đám nhuyễn chân tôn các nàng vẫn là rất thoải mái. Trong hội trường tráng diện nhất thời biến đến huyết tinh đứng lên. Bất quá này cũng không có quan hệ gì với Lục Hiên. Hắn hiện tại thực đã đi ra hội trường. Chương 148, chiếc của. Bên ngoài hội trường mặt, khắp nơi đều có nằm tam tuyệt đạo tu sĩ, đương nhiên còn có vô tội nằm cũng chúng đạn người đi đường. Bất quá cái này cũng không biện pháp. Độc loại vật này lại chẳng phân biệt được đi ta. Hơn nữa, tất cả đều nằm xuống Lục Hiên mới yên tâm. Cảm ứng lựa ra vị trí, đi gần nửa canh giờ mới tìm được hắn. "Con a." Chứng kiến Lục Hiên phía sau, Lựa Gia mải vui sướng bước tiến chạy tới, đáp ý hướng về phía Lục Hiên khoe khoang. "Làm sao rồi, thu hoạch như thế nào?" Lục Hiên hỏi. Lựa Gia không nói chuyện, nhẹ nhàng nâng một cái tay. Lục Yên trong nháy mắt bị càn khôn giới ba phủ tứ nhất ngọn núi bò ra ngoài, lửa ra kêu một tiếng. Lục Yên khó có được giật mình một cái. Khá lắm, Tam Tuyệt Đạo thật đúng là giàu có, lúc này mới không đến 1 phần 10. Nhìn bên người càn khôn giới xếp thành núi nhỏ, Lục Yên không khỏi không cảm khái. Lửa ra đem Tam Tuyệt Đạo gần nhất cái này 1000 năm tích lũy toàn bộ cướp sạch không còn. Ở giữa còn rút không đi một chuyến Tam Tuyệt Đạo chủ lập vụ. Đem Tam Tuyệt Đạo chủ chính mình tiểu kim khố cũng được đào lên. Đơn giản là không có một ngọn cỏ a. Tam giai tứ giai linh dược cùng tiên tài địa bảo cũng không cần nói, mì nước trước những thứ này cũng đã đến cũng hết trừ cái đó ra, ngũ giai tài nguyên chiếm có gần một nửa. Thậm chí lừa ra ở Tam Tuyệt Đạo chủ tiểu kim khố chúng còn phát hiện không ít lục giai tài nguyên. Phòng trường Tam Tuyệt Đạo chủ sau đó biết, tuyệt đối sẽ tại chỗ bạo tạc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể còn sống sót. Đối với lần này, Lục Hiên biểu thị chính mình cũng không xem trọng hắn. Vừa rồi lúc rời đi, hắn liếc mắt nhìn trầm lặng chiến đấu. Quý phi hồng con tốt, dáng vẻ tạm thời chỉ là có chút chật vật, nhưng chiến lực không bằng hắn Tam Tuyệt Đạo chủ đã bị thua rồi. Thêm lên nguyệt cơ cấp nàng lúc này độc tính đã giải, nhất định sẽ gia nhập vào chiến đấu. 99% chết chắc rồi. Cái này một lớp Lục Hiên chẳng những đem trước đổi lấy tích phân tài nguyên toàn bộ lấy trở về, nhưng lại kiếm nhiều một khoản. Cũng phải thua thiệt là hắn vận khí tốt. Vừa vận đuổi kịp ngàn năm một lần Tam Tuyệt Đại hội. Gần nhất ngàn năm bên trong, Tam Tuyệt đạo dưới chướng thế lực thu thập tài nguyên vừa vận đều tiến lên đến nào, còn chưa giao cho tiên minh. Hơi chút sáng sớm một hai năm hoặc là buổi tối một hai năm, đều không có như vậy thu hoạch. Quả thực liền ông trời cũng đang giúp đỡ. Không phải phất nhanh một cái, đều có lỗi với nãy vậy vận khí. Kế tiếp Lục Hiên cùng lựa ra bắt đầu phân chia tang vận. Trận pháp loại tài nguyên toàn bộ cho lựa ra, Lục Hiên chưa dùng tới. Đan đạo cùng phụ lục chi đạo tài nguyên lục hiên cho mình giữ lại. Tứ giai trở xuống mỗi dạng lưu 1 điểm hàn mẫu, phóng tới Tẩm Tiên Hào thương khố trong phòng. Còn lại toàn bộ đồng gói, về sau có cơ hội đổi thành đối với chính mình thứ hữu dụng. Ngũ giai, lục giai tài nguyên cũng phân biệt lấy ra một phần, phóng tới Tẩm Tiên Hào bên trên. Còn đưa lại mang theo người. Đương nhiên, còn có pháp bảo. Hợp thể kỳ pháp bảo không có, nhưng hóa thần kỳ pháp bảo ngược lại là có mấy trăm món. Trong nửa ngày, hai người mới chỉ có hoàn thành trên người mình pháp bảo đổi mới. Ngoại trừ bản mệnh phi kiếm bên ngoài, từ đồ trang sức linh kiện đến nội giáp quần áo toàn bộ thay đổi một lần. Hoàn thành những thứ này sau đó, lục yên trên đầu đầu cắm phát châm gài tóc đều là cực phẩm hóa thần kỳ pháp bảo. Tuy là hiện nay bọn họ còn không phát huy được những thứ này pháp bảo toàn bộ uy năng, nhưng là nhanh. Công pháp đã giải quyết, chờ, cấp loại, chờ Lãng Bên kia hoàn thành kết thúc công việc công tác sau đó, hắn tùy thời có thể tìm một chỗ đột phá. Xuyên Việt đệ 3.8485, rốt cuộc hóa thần khả kỳ. Trên biển cái kia hơn 1.7005 phiêu bạc nỗi khổ cuối cùng là không có nguồn phí chịu. Đáng giá, hết thảy đều đáng giá. Đợi đến hai người đem thành quả thắng lợi kiểm kê hết phía sau, thời gian đã qua hơn nửa ngày. Buổi tối đã kết thúc. Sa Sa Hải Thiên giáp nhau chỗ, xuất hiện một vệt hồng hà, thiên lập tức phái sáng. Lúc này, hội trường bên kia bỗng nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn. Hội trường nóc nhà trên không, một thân ảnh phá trận mà ra. Trong hội trường nhưng là bao phủ một tòa ngũ giai trận pháp, không có đi cửa chính, mạnh mẽ phá trận mà ra, thân ảnh này tu vi tất nhiên là hợp thể kỳ không thể nghi ngờ. Bất quá, bên trong có ba cái hợp thể tu sĩ, rốt cuộc là người nào? Lục Hiên theo bản năng ngó nhìn Sa Sa, đáp án lập tức công bố. Úy Phi hồng cả người dính đầy tiên huyết, đứng ở hư không, dường như đang tìm cái gì. Lục Hiên trong lòng giật mình một cái không sẽ là đang tìm ta chứ? Ý niệm này còn không có hạ xuống, liền thấy Quý phi Hồng chuẩn bị hướng cùng với chính mình bay tới. Ở sau thân thể hắn, Trầm Lãng cũng phá trận mà ra. Liêu Mạn hướng lấy Quý phi Hồng phát động công kích, các loại thuật pháp không ngừng mà rơi ở trên người hắn. Nhưng Quý phi Hồng đối với lần này chẳng quan tâm, không chút nào muốn tránh né ý tứ, trực tiếp dùng lấy thương đổi thương chiêu số, đem Trầm Lãng bức cho lui. Còn Tam Tuyệt Đạo chủ lúc này đã tìm không thấy tung tích. Kết quả rất rõ ràng, không cần nhiều lời. Bước lui Trầm Lãng sau đó, Quý phi Hồng thần tốc phong tỏa lại lục yên, thật nhanh hướng phía hắn vọt tới. Vừa rồi vì phá trận Hắn mạnh mẽ dùng đồng quy vu tận chiêu số, trong khoảng thời gian ngắn có thể khôi phục đỉnh phong chiến lực. Nhưng hắn biết, ngày hôm nay hắn là chết chắc chắn. Vốn là chúng độc liền không phải là đối thủ của Trầm Lãng, đang đợi cái này sóng bạo phát sau khi trầm dứt, nhất định là chắc chắn phải chết. Sở dĩ ở trước khi chết, hắn nhất định phải giải quyết hết hại hắn rơi xuống tình cảnh như vậy đầu sọ gây nên. Hơn nữa trong lòng hắn hết sức rõ ràng, phía trước Trầm Lãng thể sống chết cũng phải vì Lục Yên tranh thủ trốn chạy thời gian. Rất hiển nhiên, ở Trầm Lãng trong lòng, Lục Yên muốn so hắn trọng yếu. Tuy là hắn không biết trong đó nội tình, nhưng kích sát Lục Yên lúc này tuyệt đối là nhất lựa chọn chính xác. Khoảng cách giữa hai người tuy nói không gần, nhưng đối với Quý phi Hồng như vậy hợp thể kỳ đại tu sĩ mà nói, cũng liền mấy hơi thở vô thuật. Lục Hiên căn bản không có thời gian trốn tránh, chỉ có thể trợn mắt nhìn Quý phi Hồng đứng ở trên đỉnh đầu của mình. Lúc này, bị bước Luy Trầm Lãng lần nữa đuổi tới. Bất quá Quý phi Hồng giơ tay lên, lòng bàn tay hướng về phía Lục Hiên, sau đó hướng về phía Trầm Lãng nói ra, "Không được núp ních, ngươi dám cử động nữa một cái, ta liền giết hắn." Lấy thực lực của hắn, phi tiện một trưởng có thể đập chết Lục Hiên. Trầm Lãng cách Lục Hiên còn cách một đoạn, căn bản không kịp cứu viện. Trầm Lãng thân ảnh lập tức dừng lại, thần tình nghiêm túc nhìn lấy Quý phi Hồng. Dừng tay, chỉ cần ngươi nguyện ý thả hắn, ta có thể bảo đảm không lại ra tay với ngươi, thả ngươi lì khai." Quý phi hồng cười, cười, "Ngươi cho ta là con nít ba tuổi sao?" Lời như vậy ngươi cũng không cảm thấy ngại nói được. Tình huống của hắn chính mình nhất quá là rõ ràng, tối đa cũng chỉ có thể kiên trì nữa thời gian một nén nhang. Đã đến giờ phía sau, mặc dù Trầm Lãng không phải ra tay với hắn, lấy hắn hiện ở thương thế trên người, đại khái tỷ lệ cũng sẽ vọt lạc. Vì vậy, Trầm Lãng điều kiện đối với hắn mà nói, hoàn toàn không có sức dụ dỗ. Lúc này trong lòng hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là giết Lục Hiên. Quý phi hồng nhìn phía dưới Lục Hiên, Đưa khí băng lạnh bật cùng, ngươi gọi là Lục Hiên đúng không? Hôm nay bọn tọa rơi tới mức như thế, tất cả đều bái ngươi ban tặng, ngươi có gì ngôn gì chưa? Bọn tọa cho ngươi một câu nói cơ hội. Hắn nhớ muốn ở Lục Hiên trên người sau khi thấy hối hận biểu tình. Hối hận cùng tiên minh là địch, hối hận đối địch với hắn. Tốt nhất hướng hắn cầu tha, cái này dạng hắn giễu đứng lên mới có thể càng thêm hết giận. Nhưng là, lúc này Lục Hiên trên mặt vẫn không có một chút hoảng hốt, như cùng hắn ở trong hội trường giống nhau. Lục Hiên trong lòng ôm bụng cười. Thật coi ta Lục Ngỗ người là trái hồ mềm. Cảm thấy ăn chắc ta. Một câu nói đúng không? Tốt, vậy một câu nói Lục Hiên thấy sự tình không đúng, lùi lại một bước, trực tiếp trốn ở lựa da phía sau, sau đó vỗ vỗ lựa da, chỉ vào Quý phi Hồng lớn tiếng nói ra. "Lựa da, chơi hắn." Chương 149, trảm sát Quý phi Hồng. "Lựa da, chơi hắn." Lục Hiên thoại âm rơi xuống. Ngay sau đó lựa da hướng phía trước một bước, đầu thật cao vung lên, hướng phía Quý phi Hồng tiêu lên, "Con a." Theo lựa da thanh âm vang lên, toàn bộ Tam Tuyệt Đảo bắt đầu chấn động lên. Từng đạo trận văn tử trong hư không hiện lên. Trong nháy mắt này Phương Tiên Điệu đã bị một tòa hạo nhân vô cùng đại trận bả phủ. Đây là lựa da tự nghĩ ra tổ hợp trận pháp. Cả tòa đại trận từ hơn 1000 cái tứ giai trận pháp hợp thành, chỉ là mở trận uy thế, để không gian xung quanh đều bị cuốn dậy. Vì tòa đại trận này, lửa gia ở Tam Tuyệt đảo cái này trong 1 tháng cũng không có nhà dỗi. Lục Hiên từ trước đến nay cẩn thận, hơn nữa sợ chết, chuyện không có nắm chắc tuyệt đối không làm. Trước đây ở Dược Vương cốc nhà mình bên trong tông môn, hắn cũng có làm cho lửa gia ở động phủ trước cửa bố trí mấy trăm liên pháp. Hiện tại đến Tam Tuyệt đảo chuẩn bị làm chuyện nguy hiểm như vậy, làm sao có khả năng không có chuẩn bị ở sau? Sẽ không thực sự cho rằng hạ độc chính là của hắn cuối cùng thủ đoạn á thời gian trở lại hơn 20 ngày trước. Ở mới vừa phát hiện Trầm Lãng cùng Nguyệt Cơ kế hoạch sau đó, Lục Hiên kỳ thực cũng đã bắt đầu làm chuẩn bị. Ở trong đoạn thời gian đó, hắn mỗi ngày theo Trầm Lãng ngủ đi dạo, đem Tam Tuyệt đảo chuyển lần, đừng tưởng rằng hắn là đang du sơn ngoạn thủy. Đến mỗi một nơi, Lựa Gia đều sẽ làm cho Lựa Gia lén lút đem trận văn in vào hư không, ẩn nốt. Còn nhớ rõ 4 ngày trước buổi tối kia, Lục Hiên hỏi Lựa Gia muốn không nên ra tay giúp bận rộn thời điểm, Lựa Gia kêu một tiếng sao. Lúc đó Lựa Gia ý tứ nói đúng là, tứ giai tổ hợp đại trận hắn đã giải quyết, uy lực hắn cũng thôi dứt qua, coi như là hợp thể kỳ tu sĩ tới, cũng môn quỷ. Có cái này cam đoan, Lục Hiên mới, chỉ có quyết định xuất thủ tương trợ, coi như độc dược nơi đây xảy ra ngoài ý muốn, có lựa ra bên này chuẩn bị ở sau ở, đó cũng là vạn sự vô ưu. Theo trận pháp phát động, lấy lựa ra làm trung tâm, xuất hiện một cái hộ tráo, đem hai người bọn họ bảo vệ. Chỉ cần trận pháp ở, hộ tráo liền tại. Cảm giác cái cả an toàn trực tiếp kéo căng. Lúc này, quý phi hồng hoàn toàn ngớ ngẩn. Hắn nhìn thấy cái gì? Trận văn là cớn hư không? Một vị trận đạo đại tông sư. Không đúng, là một đầu. Một đầu trận đạo đại tông sư. Trả lại hắn nha là một đầu có lựa. Thiên đạo tại thượng, bổ tọa rốt cuộc là tạo cái gì dị nghiệt gặp phải một cái có thể hạ độc được hợp thể kỳ nguyên anh không nói. Hiện tại lại thấy được một đầu trận đạo đại tông sư cấp bậc con lửa. Giờ khắc này, Quý phi Hồng đạo tâm nát rồi. Phá được triệt triệt để để. Trên bầu trời, một mảnh mây đen hội tụ ở Quý phi Hồng đầu đỉnh. Bên trong lôi đỉnh của quận, tản mát ra khí thế nhất người. Giờ này khắc này, Quý phi Hồng trong lòng đã triệt để đã không có lòng phản kháng. Hắn là hợp thể kỳ tu sĩ, mặc dù không am hiểu trận đạo, nhưng trận pháp mạnh yếu vẫn có thể nhìn ra được. Ở nơi này đại trận mới lúc thức dậy, hắn liền cảm giác được phía trên lực lượng, đừng nói hắn hiện tại, chính là không, có thủ đường, không, có chúng đạo Thời kỳ toàn thịnh hắn cũng không có thể đủ ở dạng này đại trận chung sống sót. Lựa ra phế đi thời gian 1 tháng, dùng nhìn đạo đỉnh tiêm tứ giai đại trận tổ hợp đi ra chân pháp, bàn về uy lực, mặc dù là ở lục giai trong đại trận, cũng là đứng đầu nhất cái kia một loại. Lúc này Quý phi Hồng vận mệnh đã đi trước, mặc kệ hắn làm cái gì đều là phí công. Rầm rầm rầm. Vũ số Lôi đỉnh chiếu nghiêng xuống, hướng phía Quý phi Hồng bổ tới. Đạo tâm phá toái Quý phi Hồng liền một cái động tác phản kháng đều không có làm, đã bị Lôi đỉnh bạt phủ. Hắn cũng mệt mỏi, tâm mệt. Nhi a lựa ra đối với Lục Hiên một tiếng. Ý là Quý phi Hồng đã chết. Bất quá Lục Hiên ngăn trở hắn chuẩn bị triệt hồi trận pháp động tác. Chờ một chút, lại phách một hồi, dù sao cũng là hợp thể kỳ đại tu sĩ, vạn nhất có cái gì cải tử hồi sinh thủ đoạn làm sao bây giờ? Ngược lại hắn hiện tại không nắm này, nhiều phách hai cái bảo hiểm một điểm. Lựa ra tan thành gật gật đầu, sau đó lấy ra mấy viên khôi phục chân nguyên pháp lực đang dự trữ, một ngụm nuốt xuống, lần nữa ra tăng pháp lực truyền vận. Chân văn Lạc Cẩn hư không sau đó, tuy là mượn chính là thiên địa chi lực chiến đấu, nhưng dẫn động những thứ này thiên địa chi lực cũng là cần tiêu hao trận pháp sư pháp lực. Cái này không, mới chỉ có một hồi công phù, lựa ra pháp lực cũng nhanh tiêu hao không rồi. Có thể thấy được trận pháp này uy lực bao lớn. Phía trước nói qua, hắn cùng với Lửa Gia pháp lực hùng hậu trình độ, so với một ít hóa thần kỳ tu sĩ đều thâm hậu, từ một điểm này bên trên cũng có thể chứng minh trận pháp bất phàm. Trọn đánh gần nửa canh giờ, cuối cùng vẫn là trầm lãng không nhìn nổi, lúc này mới mở miệng ngăn cản. Trầm lãng vòng qua lôi vân phạm vi, rơi vào lục yên cùng Lửa Gia phụ cận, mở miệng nói ra, "Lửa Gia, đủ rồi, cho đều không thừa, ngài có thể rút về lại trận." Lúc nói chuyện, hắn cách hai người có xấp xỉ 10 thước khoảng cách, dường như sợ bị Lửa Gia cho lẩm thương tổn đến. Nghe được trầm lãng lời nói, Lửa Gia lúc này mới triệt hồi lại trận. Sau đó hướng về phía Trầm Lãng kêu một tiếng. "Con a, phía trước không phải đều lửa vinh, lửa vinh gọi sao? Làm sao hiện tại đổi thành lửa ra rồi hả?" Trầm Lãng lúc này trên người hiện lên màu sắc rực rỡ qua mang, một lần nữa biến thành cái kia người hiền lãnh thâm mật mà mạo. "Ta sợ ngài dùng đại trận đánh ta." Trầm Lãng ngược lại cũng thành thực, nói thẳng lời nói thật. Vừa rồi động tĩnh kia thấy hắn có thể nói là kinh hồn táng đảm. Vốn là cho rằng lửa ra ở trận đạo bên trên chỉ là đơn thuần cảnh giới cao mà thôi, ai có thể nghĩ tới hắn lại có thủ đoạn như vậy. "Hấp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ," nói giết liền giết vì là châm lãng cũng minh bạch, đại trận này khẳng định không phải một hai ngày võ thuật, nhưng dù vậy lại có thể thế nào? Tối thiểu ở tam tuyệt đảo bên trên, lửa gia tùy thời có thể phát huy ra trạng sát hợp thể kỳ tu sĩ lực lượng. Thiểm tiêu ra, không phải mất mặt. Châm lãng nội tâm ngược lại hết sức mẫn ý. Dù sao một lát nữa, hắn còn muốn cầu lửa gia hỗ trợ cứu nhà mình lão bà đâu. Ở chân tránh thấy lửa gia với trận đạo tạo nghệ sau đó, châm lãng nối tiếp xúc nguyện cơ trong cơ thể cấm chế một chuyện đã có niềm tin tuyệt đối. Vì lão bà, đừng nói gọi. Gia, chính là thật nhận thức cái gia gia hắn cũng làm được. Bị tiên minh truy na mấy nghìn năm, Hắn đã sớm không phải cái kia phong hoa tuyệt đại chẩm gia công tử. Da mặt loại vật này, nào có lợi ích thực tế trong yếu. Trân pháp bỏ sau đó, trầm lãng cười đi tới Lục Hiên bên người, "Ha ha, Lục lão đại à, qua chiến dịch này, sợ rằng không lâu sau, danh tiếng của ngươi sẽ vang vọng toàn bộ đại lục." Đường Đường Tiên Minh chấp pháp đường hộ pháp, Thương Long đại lục tu tiên giới hung danh hiển hách, Diêm La phán quan quý phi hồng cư như vậy bỏ mạng ở Tam Tuyệt Đạo Trung. Chờ thêm mấy ngày tin tức này truyền ra ngoài sau khi, nhất định sẽ chấn động toàn bộ đại lục sợ rằng ngoại trừ không lâu chu tiền trạm sắt tiên minh phản hư trưởng lão một chuyện bên ngoài, ngắn hạn bên trong sẽ không có bất kỳ chuyện gì danh tiếng có thể lớn át chuyện này. Theo Trầm Lãng, Lục Hiên đây là muốn ra đại danh. "Ân, còn có lựa ra." Nhưng là Lục Hiên vẻ mặt ngây thơ nói ra, "Ăn thua gì đến ta? Người không đều là ngươi giết sao?" Lục Hiên không lo lắng chút nào danh tiếng quá lớn, ngược lại nổi tiếng cũng không phải là hãm lưỡi. Toàn bộ hội trường nhiều như vậy tu sĩ đều thấy được, xuất thủ đệ đặng quý phi hồng đánh người rõ ràng là ai. Còn như tuyến sát sau cùng hiện trường, chỉ có Lục Hiên, Lựa ra, Trầm Lãng ba người, ngoại nhân có thể không nhìn thấy. Dù cho hắn đi ra ngoài lớn tiếng nói cho mọi người, quý phi hồng chính là hắn viết, phòng trừng cũng sẽ không có người tin. Nghe được Lục Hiên lời nói, Trầm Lãng hô hấp nhanh địa căng thẳng, hai mắt trừng giống như trung đồng, hoàn khê không tiếng động, thần sắc hoảng sợ nhìn lấy Lục Hiên, "Ngươi, chương 150, bắt chẹt. Không phải, ta đây là thương lượng." Trầm Lãng cuối cùng vẫn cho Lục Hiên cơ hội, tuy là hắn hết sức không tình nguyện, nhưng hắn cũng biết, liên quan tới Lục Hiên sự tình càng ít người biết càng tốt. Đặc biệt là tiên minh nơi đó, tuyệt đối không thể để cho bọn họ biết Lục Hiên tồn tại. Đương nhiên, đây không chỉ là bởi vì bọn họ tiểu thư, trọng yếu hơn chính là Trầm Lãng bây giờ hiểu được Lục Hiên chỗ kinh khủng. Cái này cùng tiểu thư không quan hệ. Mặc dù không có lạc thanh y nhân tố, hắn cũng sẽ bảo hộ hôm nay Lục Hiên, nhất định phải cho hắn đầy đủ thời gian trưởng thành. Bây giờ Lục Hiên không qua nổi tiên minh chú ý, mặt khác lựa ra cũng giống như nhau. Nửa năm sau Tam Tuyệt Đạo. Phía trước Tam Tuyệt Đạo chủ chỗ ở đã đổi mới rồi chủ nhân. Trong nửa năm này, Lục Hiên bọn họ cũng không có trực tiếp ly khai. Lúc này Tam Tuyệt Đạo vẫn là rất an toàn, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không khiến cho tiên minh chú ý dù sao, nửa năm mà thôi, đối với tu tiên giới phần lớn người mà nói, cùng nửa ngày không có bao nhiêu khác biệt. Đương nhiên Trước đây nói là trước kia ở trên đảo cuối cùng người còn sống sót, hiện nay đều bị trầm lãng bọn họ đã không chế đứng lên. Ngày ấy trạm sát quý phi hồng phía sau, tam tuyệt đảo đệ tử bên này cũng bị nguyệt cơ cô nương dẫn người dọn dẹp sạch sẽ. Trên đảo người còn sống sót đều là cùng tiên minh không có chút nào qua các, liên hóa thần đều không có mấy cái, tự nhiên là không nổi lặng tới. Huấn nữa Lục Hiên cũng không có cho bọn hắn giải độc, giải độc đan cũng là dùng linh dược luyện chế, địa chủ gia lương thực dư cũng không nhiều. 637 ngược lại tối đa thời gian mấy năm, độc tính biết tự hành tán đi, coi như trong khoảng thời gian này, để bọn họ ở trên đảo nằm liền có thể. Không chết đói. Bất quá, trầm lặng nửa năm này cũng không nhàn rỗi, người trên đảo không đi được, nhưng người bên ngoài có thể tới. Hắn nhất định phải đem những thứ kia người tới đều khống chế. Vừa vận lựa ra trong khoảng thời gian này trợ giúp nguyệt cơ đám người giải trừ trong cơ thể cấm chế, còn thuận tiện học tập một bộ thủ pháp cấm chế. Loại này khắc vấn ở thần hồn bên trong cấm chế nguyên lý kỳ thực cùng lạc ấn trận văn cùng hư không lạc cùng một cái đạo lý. Lựa ra nghiên cứu sơ qua một cái liền học một biết 10. Về sau chỉ cần tu vi không bằng lựa ra người, hắn đều có thể đi qua này cấm chế khống chế người kia thần hồn. Bất quá chiêu này rất là nháo hiểm, nhưng không cần thiết, Lục Hiên chắc là sẽ không làm cho lựa ra vận dụng. Vạn nhất có tổn hại ướt nước, vậy liền được không bù mất. Người tu tiên luôn là phải tin một ít gì đó, càng có lực lượng, càng phải khống chế chính mình tâm viên cùng tà niệm. Bằng không cuối cùng cũng có một ngày biết nên đón hậu quả xấu. Đạo trời sáng tỏ, báo ứng sắt đáng, có một số việc tóm lại là phải trả. Liên nói ví dụ như bây giờ, lão đệ, van ngươi, đem các loại lưu ảnh thạch bán cho ta, ngài là ca ca của ta được chưa? Trầm Lãng ngăn nói khép, nép hướng về phía Lục Hiên lộ thảo hạo nụ cười. Trong lòng nhưng ở trời tới, tiểu tử này quá không phải thứ gì. Ở Lục Hiên trong tay có một viên lưu ảnh thạch. Nội dung bên trong nửa đoạn trước là hắn cùng Nguyệt Cơ đối thoại, nhưng nửa đoạn sau liền đặc sắc, Lục Hiên không cẩn thận thu xuống tới một điểm thứ khác. Trầm Lãng đi dạo Yên Vũ lâu ảnh lưu niệm. Phía trước ở Tam Tuyệt Đảo bên trên cũng không chỉ ảnh yến lầu một chỗ làm cái loại này buôn bán, Yên Vũ lâu cũng là như vậy. Danh tiếng gần như chỉ ở ảnh yến lầu phía dưới. Nếu như nói ảnh yến lầu là quan phương giáo phường ti lời nói, cái kia Yên Vũ lâu chính là dân gian đỉnh cấp hội sở. Hơn nữa còn là rất cao đường cái chủng loại kia. Phía trước, Trầm Lãng ở Nguyệt Cơ bên kia bị vậy tới bất ổn sau đó, đều sẽ đi Yên Vũ lâu trùng đi dạo một chút. Hảo sao bất xảo, những thứ này ảnh lưu niệm đều bị đi lại. Lục Hiên cũng không phải cố ý, ảnh lưu niệm trận pháp lại không thể gián đoạn. Bất quá cái này ảnh lưu niệm trận pháp là khắc vào trầm lạm trên y phục, cứ y phục xuống sau đó, hình ảnh cùng góc độ tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít biết tồn tại một vài vấn đề. Tính thực chất kình bạo hình ảnh ngược lại là chưa từng xuất hiện bao nhiêu, nhưng không có hề. Cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, liền y phục đều thổi, sau đó biết xảy ra chuyện gì, vậy còn dùng nhiều lời sao? Ngược lại biết càng để cho người miên man bất định. Tại giải quyết quý phi hồng phía sau một ngày nào đó, Trầm Lãng rốt cuộc không kềm chế được lòng hiếu kỳ của mình, hỏi Lục Hiên hắn là như thế nào phát hiện mình cùng thân phận của Ngụy Cơ, đồng thời biết quan hệ của bọn họ. Lục Hiên không do dự, trực tiếp xuất ra một viên lưu ảnh thạch ném cho hắn. Bên trong chính là hắn cùng Ngụy Cơ nói chuyện nội dung. Bất quá Trầm Lãng từ chứng kiến lưu ảnh thạch bên trong nội dung phía sau, tâm tư liền không trông vấn đề này. Một loại dự cảm bất thường xông lên đầu, sau đó hắn liền tại cuối cùng thấy được chính mình đi vào Yên Vũ lâu hình ảnh. Giang rắc. Trầm Lãng bóp chặt lấy lưu ảnh thạch. Cần gì chứ? Sau một khắc, Lục Hiên lại lấy ra 20 mấy quả, chọn đâu hơn một tháng. Mãi cho đến Trầm Lãng cùng Phỉ Phi Hồng bọn họ chiến đấu thời gian, hắn trên y phục Trần Văn, mới chỉ có đang chiến đấu trong dư âm bị Trầm Lãng vô ý thức phá hủy đi. Sợ rĩ lưu ảnh thạch Lục Hiên có rất nhiều. Sau đó, Lục Hiên cho Trầm Lãng một cái ngươi tiếp tục nhãn thần sau đó, thì có phía trên đối thoại. Nói như vậy làm sao tiếp tục được xuống phía dưới, ai biết Lục Hiên có còn hay không tư tưởng. Trầm Lãng minh bạch, mấy thứ này nếu như lưu lạc đến nguyệt cơ trong tay nói, vậy hắn khả năng liền triệt để chết chắc rồi. Trầm Lãng ca, thứ này ngươi không muốn để cho nguyệt cơ cô nương biết chừa. Lục Hiên khẽ miệng mang theo cười xấu xa. Trầm Lãng chấp nhận gật đầu. Ngươi ngươi là đạo tặc, ta là Cát Thịt. Lúc này đã không phải do hắn. Nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Trầm Lãng trên mặt tràn ngập u u áln. Lục Hiên tối đầu, đưa mắt rơi vào Trầm Lãng trên chân cặp kia pháp khí cấp trên giày ống. Ai có thể muốn lấy được đồ chơi này dĩ nhiên là linh bảo. Liên Lục Hiên thần thức dò xét đều có thể chậm rãi qua đi, có thể thấy được cái này linh bảo giá trị cao. Thứ của ta. Đơn giản là sát nhân càng lãnh đời tu hành chuẩn bị lương vật á tu tiên giả người quen chưa bao giờ xem tướng miệng các loại biểu tượng, chỉ nhận linh hồn ký tức. Mặc cho ngươi như thế nào dịch dung biến hóa, chỉ cần linh hồn ký tức không thay đổi. Vậy chạy không thoát lực lượng thần thức quan sát. Tu vi cao người, tự nhiên có thể che đậy người tu vi thấp rõ xét. Nhưng phản chi liền không có cái nào. Linh hồn khí tức cái kia là nhân sinh cả đời mà thì có muội vị cơ hội là không cách nào ở nuốt. Sở dĩ, đây cũng là Lục Hiên vì sao hầu như cũng không dịch dung nguyên nhân. Nhớ kỹ trước đây hắn ở Hải Chi Giác thời điểm, dịch dung qua một lần. Sau lại phát hiện căn bản vô dụng. Nhân ra chỉ cần ghi lại ngươi khí tức, mặc cho ngươi lại thay hình đổi dạng đều không hữu dụng. Nhưng trầm lãng cái này linh bảo tiên huyền lại bất đồng, cải biến tướng mạo chỉ là phụ gia thủ đoạn, cải biến linh hồn khí tức mới là trọng yếu nhất tác dụng. Có thể nói, chỉ cần mặc vào tiên huyễn, vậy ngươi chính là một cái mới tên người. Thứ này đối với Lục Hiên mà nói, trợ giúp thật sự là quá lớn. Vốn là, Lục Hiên nếu như cho rằng Nguyệt Cơ đám người tiếp xúc cấm chế vì điều kiện, Trầm Lãng cũng sẽ không từ tuyệt, nhưng suy nghĩ đến làm như vậy quá bịuội, cho nên trực tiếp. Ask. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, ngày hôm nay Trầm Lãng đưa mình tới cửa. Nếu không phải là hắn nhắc nhở, Lục Hiên đều nhanh đã quên lưu ảnh thạch sự tình. Quả nhiên là lão ca, chính là nhân nghĩa. Nhìn lấy Lục Hiên ánh mắt, Trầm Lãng trực tiếp thẹn quá thành giận, chớ hồng mơ tưởng, ngươi đơn giản là bắt chẹt, không có cửa đâu. Dùng thứ này đã nghĩ đổi đi ta thiên huyễn, ngươi nằm mơ đi thôi." Lục Hiên trên mặt hiện lên chút tức hận. "Ai, đừng nói khó nghe như vậy, cái gì bắt chẹt, ta chỉ là cùng ngươi thương lượng một chút, ngươi đã không muốn, quên đi." Sau khi nói xong, Lục Hiên trực tiếp đứng dậy, đẩy cửa phòng ra lớn tiếng hô, "Nguyệt Cơ cô đường, ta có sự kiện xanh muốn cùng ngươi nói một chút." Chương 151, lần nữa xuất phát. Lục Hiên tú đầu, hết sức hài lòng xem cùng với chính mình trên chân thiên huyễn. "Ân, quả nhiên, bộ này linh bảo vẫn là mặc ở chân mình bên trên thích hợp nhất." Trầm Lãng cuối cùng vẫn khuất phục tại Lục Hiên dư uy, cũng may đối với hắn đem thiên huyễn. Tiễn cho Lục Hiên một chuyện, Nguyệt Cơ cũng không có hoài nghi. Toàn làm là vì Lục Hiên an toàn suy nghĩ. Lại qua nửa năm, trên đảo bị nhốt những thứ kia tu sĩ có một bộ phận độc trong người đã tự hành giải trừ, mà Lục Hiên bọn họ cũng đến rồi lúc rời đi. Vô Tận Hung Hải bên trên, Thẩm Tiên Hảo một lần nữa khởi hành. Cùng lúc trước bất đồng chính là, lần này người trên thuyền rất nhiều. Dứt bọn Lục Hiên cùng Trầm Lãng bốn người bên ngoài, trên đảo sản nữ tông đệ tử có gần một nửa người đều lựa chọn theo Nguyệt Cơ. Còn lại phân nửa lại là muốn quá cuộc sống êm ổn, tự rời đi. Ở Lục Hiên bọn họ sau khi rời đi, Trên đảo chuyện đã xảy ra nhất định sẽ trong thời gian cực ngắn truyền tới Thương Long đại lục bên trên. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tiên Minh nhất định sẽ đối với Lục Hiên một chuyến phát động truy sát. Chấp sự cấp bậc người vẫn là, ở Tiên Minh trùng cũng không thông thường. Vì vậy, Lục Hiên cũng không có tuyển trạch gần nhất leo lên đại lục lộ tuyến, mà là quyết định lượn quanh bên trên một vòng tròn lớn. Vừa lúc hắn có thể trong khoảng thời gian này ngưng tụ nguyên thần, đột phá đến hóa thần kỳ. Liên quan tới thượng phẩm nguyên thần ngưng tụ phương pháp Lục Hiên đã nghiên cứu triệt để. Ngưng tụ nguyên thần tuy là cùng tinh thần lực có quan hệ, nhưng trên bản chất nguyên thần cùng tinh thần lực là lượng trùng đồ đạc nghiêm chỉnh mà nói nguyên thần chính là là một cái người linh hồn cụ hiện hóa hình hình thái, lấy tinh thần lực câu thông bản thể linh hồn chi lực, mượn mộ thần đan làm cho linh hồn chi lực dung nhập tiên địa, sau đó sẽ mượn tiên địa chi lực, làm cho linh hồn chi lực chậm rãi hoàn thành quy biến, ngưng kết ra thực thể. Ở chỗ này quá trình có 3 cái vô cùng trọng yếu điểm mấu chốt. Đệ nhất, tinh thần lực cường độ. Tinh thần lực không đủ mạnh căn bản là không có cách đem linh hồn chi lực từ bản thể trung dẫn dắt ra tới. Liên bước này đều không làm được, phía sau thì càng đừng suy nghĩ. Tốt ở phương diện này vốn là lục yên cường hạng, vì vậy cũng không cần lo lắng lấy lục hiên thực lực trước mắt, đã biết bí quyết, tùy thời đều có thể đem linh hồn chi lực dẫn dắt ra tới. Đệ nhị, thì là một người ngộ tính, linh hồn chi lực dung nhập thiên địa sau đó, là muốn đi ngộ đạo. Ngộ đạo cái này hành vi, từ tu hành chi lộ ban đầu lúc mới bắt đầu, sẽ nương theo tu sĩ cả đời. Nói chỉ là một cái cách gọi, mỗi một cảnh giới đều có không giống nhau nói muốn lĩnh ngộ, điểm này mặc dù là thành tiểu tiên nhân cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Hiện nay Lục Hiên liền muốn lĩnh ngộ liên quan tới Hóa Thần Kỹ nói, đây là một cái thập phần quá trình chậm rãi, mà trong quá trình này liền cần ngộ thần đan trợ giúp. Vì vậy, Ngộ Thần đan liền là trọng yếu nhất điểm thứ ba. Dường như chúc cơ kỳ thời điểm giống nhau, chúc cơ trong quá trình chúc cơ đan dược lực là không thể cắt đứt, mà ở ngưng kết nguyên thần trong quá trình ngộ thần đan dược lực cũng là không thể cắt đứt. Muốn ngưng kết ra cửu phẩm nguyên thần là một kiện tương đối mà nói tương đối sự tính đơn giản. Bất luận cái gì một cái tích lũy đầy đủ, nội tình đạt tiêu chuẩn nguyên anh tu sĩ, chỉ cần một viên ngộ thần đan là có thể có bảy thành trở lên xác suất ngưng tụ ra cửu phẩm nguyên thần. Nhưng muốn làm cho nguyên thần tiến hơn một bước, sau đó cần ngộ thần đan số lượng, biết lấy gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Nguyệt cơ ngưng tụ chính là cửu phẩm nguyên thần xem như là thượng quy hóa thần kỳ tu sĩ. Bây giờ Thương Long đại lục hơn 90% hóa thần kỳ đều là nàng loại này. Bát phẩm nguyên thần có thể liệu một cái, thiên phú không tệ người, 10 viên trong vòng nên có thể giải quyết. Trầm lắng trước đây thành tựu hóa thần kỳ thời điểm ngưng kết chính là bát phẩm nguyên thần, có người nói tổng cộng dùng 7 viên ngộ thần đan. Thất phẩm nguyên thần liền đã coi như là tương đối yếu thấy, cần ngộ thần đan số lượng đã đạt được hai chữ số. Phía trước bị Lục Hiên bẫy chết quý phi hồng tiểu tại này liệt. Còn như ngưng tụ ra lục phẩm đến tứ phẩm nguyên thần tu sĩ, ở hiện nay tu tiên giới đó là lắc đắc không có mấy. Hơn nữa trong đó phần lớn người đều là tiên minh tiên tiêu. Theo Trầm Lãng theo như lời, hắn nhận thức duy một cái ngưng tụ ra lục phẩm ở trên nguyên thần tu sĩ, chính là Lạc Thanh Y lí ấy bất quá Lạc Thanh Y cũng không phải là đi qua dùng đại lượng nội thần đan thành tự hóa thần kỳ. Nàng trước đây hóa thần thời điểm, ngưng kết ra nguyên thần cũng bất quá là bát phẩm, chỉ là sau lại có khác kỳ ngộ, có thể dùng nguyên thần hoàn thành tiến giai, cuối cùng thành tự tứ phẩm nguyên thần. Nhưng loại phương pháp này không sợ hữu phục chế tính, cũng không muốn nói nhiều. Còn như tam phẩm đến nhất phẩm nguyên thần, chính như Trầm Lãng phía trước nói, tu tiên giới đã vài vạn năm chưa từng xuất hiện. Thời gian cụ thể hơn 9 vạn không đến 10 vạn a. Khoảng chừng trăm ngàn năm trước, Thương Long Đại Lục cũng không có thiếu địa phương thích hợp ngộ thần hoa sinh trưởng. Khi đó ngưng tụ ra thượng tam phẩm nguyên thần tu sĩ cũng không phải số ít. Nhưng sau lại không biết vì sao, trong một đêm Thương Long Đại Lục bên trên tất cả ngộ thần hoa toàn bộ tử vong. Hơn nữa đại địa dường như cũng xảy ra một ít biến hóa kỳ dị, cũng không tiếp tục thích hợp ngộ thần hoa trồng trọt. Trên toàn thế giới, chỉ có Hải Chi Giác nơi này còn có thể sinh ra ngộ thần hoa. Bất quá, từ xưa đến nay Hải Chi Giác phạm vi bên trong, thiên địa quy tắc đặc biệt, hóa thần hậu kỳ trở lên tu sĩ một ngày bước vào, sẽ đưa tới thiết hiện. Sở Dĩ Tiên Minh chỉ có thể phái ra hóa thần kỳ trở xuống tu sĩ đi vào thu thập. Vốn là ngay từ đầu Tiên Minh bên này phái ra người mỗi lần thu thập ngộ thần hoa ngoại trừ lưu lại một bị hủy vì hạt giống ở ngoài, là có thể hái bao nhiêu, liền hái bao nhiêu. Nhưng lạ lúc này ngoại ý muốn liền xảy ra, một ngày một nhóm thu thập người mang theo ngộ thần hoa số lượng quá nhiều. Vừa ra hải sẽ chịu đến vô số thực lực cường đại hải thú tập kích. Thật giống như có người ở phía sau khống chế giống nhau. Cuối cùng trải qua nhiều lần nghiệm chứng, Tiên Minh bên này mới tìm được cao nhất thu thập phương án. Mỗi 2000 năm một lần, mỗi lần thu thập số lượng không phải vượt lên trước 10 vạn bộ cây mặc dù 100 ngàn này, bộ cây toàn bộ có thể còn sống, sau khi trở về có thể luyện chế ra ngộ thần đan tối đa cũng liền ngàn trái mà thôi. Kể từ đó, ngộ thần đan loại này vốn là hết sức bình thường tài nguyên, thoáng cái thay đổi khan hiếm lên. Nan trái ngộ thần đan mặc dù giao cho một cái người dùng, dù cho người nọ thiên tư lại cao, tối đa cũng liền ngưng tụ ra ngũ lục phẩm nguyên thần mà thôi. Tứ phẩm cũng không thể, chớ đừng nói chi là tam phẩm trở lên. Ma Tiên Minh coi như thế lực lại lớn, hắn cũng không dám đem tất cả ngộ thần đan đều độc chiếm. Mỗi 2000 năm lấy được ngộ thần đan, ít nhất phải phóng xuất phân nữa còn như những thứ kia ở mấy vạn năm trước đắc đạo nhân, bây giờ hoặc là phi thăng, hoặc là tọa hóa. Ngược lại nhất định là một cái cũng không ở tại. Hóa thần thọ nguyên 5000, hợp thể thọ nguyên 8000, phản hư thọ nguyên 15,000, hợp đạo thọ nguyên 30000. Mặc dù là trước đây vị cuối cùng ngưng kết ra nhất phẩm nguyên thần thiên tài, mỗi lần đều sống đến thọ nguyên cực hạn mới, chỉ có đột phá, cũng tối đa có thể sống 58000 tuổi mà thôi. Mà từ Thương Long đại lục bên trên ngộ thần hoa diệt tuyệt sau đó, đi qua thời gian đã vượt qua xa cực hạn này. Sợ dĩ ít năm như vậy quá khứ, Hiện tại Thương Long Đại Lục bên trên đã triệt để nhìn không thấy thượng tam phẩm nguyên thần tu sĩ. Cái cảnh giới này tu sĩ đã trở thành truyền thuyết. Liền trong ngàn năm trước cái kia có thể so với tiên giai công pháp thượng phẩm nguyên thần ngưng tụ phương pháp, hiện tại cũng được đứng đầy đường mà hàng. Ném xuống đất, đại gia phòng trường đều chẳng múa giảm. Bất quá, lập tức nhanh. Gần 10 vạn năm bên trong, đệ một cái ngưng tụ gia nhất phẩm nguyên thần người gần xuất hiện ba. Chương 152, ngưng tụ nguyên thần. 20 năm sau, Thẩm Tiên hảo như trước ở Đại Hải Chi thượng đi. Cái này vì tránh khai tiên minh nhân, cũng thực sự là phí sức vòng đảo tầng trồng chọt khu, Lục Hiên mừng rỡ nhìn lấy cuối cùng một nhóm nộ thần hoa rốt cuộc thành thục. Trầm Lãng cùng Nguyệt Cơ lần đầu tiên nhìn thấy trồng chọt khu nộ thần hoa thời điểm, lại lại lại tiếp tục một lần bị khiếp sợ đến. Trầm Lãng cũng coi như minh bạch rồi Lục Hiên tại sao lại ở thời điểm đấu giá chụp được thượng phẩm nguyên thần ngưng tụ phương pháp, có thể chính mình đào tạo nộ thần hoa, đương nhiên muốn ngưng tụ nhất phẩm nguyên thần. Đầu gốc có chuyện mới có thể chọn con lại. Bất quá đối với chuyện này, hai người cũng không có hỏi nhiều hơn. Bọn họ biết đây nhất định là bí mật. Nhưng Lục Hiên trên người bí mật nhiều hơn nữa, không kém cái này một cái. Trải qua 20 năm đào tạo, Bây giờ Lục Hiên trên người Ngộ Thần Đan số lượng đã vượt qua năm chục ngàn quả. Đây chính là tương đương với Tiên Minh 10 vạn năm tích lũy, hay là đang Tiên Minh 10 vạn năm bên trong một viên Ngộ Thần Đan cũng không sử dụng dưới tình huống tài năng mới có thể toàn đến. Hiển nhiên, cái này là không có khả năng. Thu gather hết cuối cùng một nhóm Ngộ Thần Hoa, hao tốn thời gian một ngày đưa chúng nó toàn bộ luyện thành đan dược. Cứ như vậy, tiên kỳ công tác chuẩn bị triệt để làm xong, Lục Hiên gần bắt đầu ngưng tụ nguyên thần. Nghỉ ngơi 3 ngày, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất sau đó, bấy quan bắt đầu. Ba tầng trong động phủ, Lục Hiên ngũ tâm chiếu thiên, lấy tinh thần lực cảm giác chính mình linh hồn chi dịch Linh hồn chi lực thật là hư viễn, Sở Dĩ cảm giác đứng lên là một cái thập phần mơ hồ quá trình. Theo thời gian từng điểm một trôi qua, rốt cuộc ở 2 năm sau đó, Lục Hiên mới chỉ có cảm giác được một tia. Sau đó quá trình trở nên đơn giản, lấy tinh thần của hắn cường độ, dễ như trở bàn tay liền đem linh hồn chi lực từ trong cơ thể dẫn dắt ra tới. Ở linh hồn chi lực thoát thể trong nháy mắt đó, Lục Hiên cũng cảm giác thân thể có loại muốn vọt lên xu thế. Đây thật ra là ảo giác. Từ lẽ thường đi lên nói, linh hồn chi lực không cách nào tồn tại ở ngoài giới, nó cần lấy thân thể của con người thành tựu bảo hộ xác. Một ngày thoát ly thân thể rất nhanh sẽ bị tiên địa cắn nuốt. Kỳ thực nói thôn phệ có chút không quá thích hợp, nên tính là phân giải a. Bị phân giải phía sau linh hồn chi lực biết một lần nữa biến thành trong tiên địa thuần túy nhất một cỗ lực lượng, thần bổ đại địa. Lúc này ngộ thần đan tác dụng liền ra phát hiện, có ngộ thần đan ở, tu sĩ có thể ở linh hồn dung nhập tiên địa trong quá trình, cam đoan linh hồn chi lực sẽ không tiêu tán. Mà ở cái trạng thái này dưới, mượn tiên địa chi lực rèn luyện linh hồn chi lực, liền sẽ chậm rãi làm cho linh hồn thích ứng toàn bộ tiên địa, đến cuối cùng ngưng tụ ra thực thể. Thực thể trạng thái linh hồn chi lực cũng chính là nguyên thần, mặc dù thoát ly thân thể, cũng có thể tại tiên địa trung trường tồn chỉ cần nguyên thần tồn tại, tu sĩ không coi là chân chính tử vong. Mặc dù nhục thân bị hủy, nguyên thần cũng có thể tái thi hoàn hồn. Vì vậy ở trong tu tiên giới, từ trước đến nay có đoạt xá nói đến. Bất quá đoạt xá loại chuyện như vậy đối với nguyên thần thọ nguyên tổn hao cực đại. Trừ phi bức không phải mình, bằng không có rất ít tu sĩ phải làm như vậy. Ở cảm giác được thân thể có vọt lên xu thế thời điểm, Lục Hiên lúc này xuất ra một viên ngộ thần đan dùng. Trong nháy mắt liền ổn định lại linh hồn chi lực. Sau đó Lục Hiên phát hiện mình tiến vào một loại thập phần trạng thái huyền diệu. Lúc này linh hồn của hắn dường như ở vào một cái ấm áp ôm ấp ở giữa. Trú vị không ngừng mà có một loại kỳ diệu thiên địa chi lực xuyên tấu qua cái kia ôm ấp, dung nhập linh hồn ở giữa. Linh hồn chi lực từ hư hóa trạng thái hướng phía thực thể trạng thái bắt đầu chậm rãi chuyển hóa. Rất nhanh Lục Hiên trên đỉnh đầu, một cái hư huyễn thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh kia dáng dấp cùng Lục Hiên giống nhau như lúc bất quá là bản trong suốt trạng thái. Đây chính là Nguyên Thần, nhưng chỉ là cựu phẩm mà thôi. Kế tiếp chính là mài nước đậu hũ thời gian, từng viên một ngộ thần đan bị Lục Hiên dùng, Nguyên Thần cũng càng ngày càng nguyên thật. Chỉ cần chờ nó biến đến cùng Lục Hiên thân thể hoàn toàn không có khác nhau chút nào lúc, nhất phẩm Nguyên Thần coi như ngưng tụ thành công. Nhất phẩm nguyên thần còn có mặt khác một cái tên, thân ngoại hóa thân. Như thế phẩm giai cấp nguyên thần, hầu như cùng bản thân thân thể không có khác nhau chút nào. Mặc dù nhục thân bị hủy, cũng không cần suy nghĩ cái gọi là đoạn xá phương pháp, chỉ bằng vào nguyên thần như trước có thể trưởng tồn hậu thế. Sống đến nguyên thần tọa mệnh chung kết ngày đó, có thể nói, nhưng phàm là có nhất phẩm nguyên thần tu sĩ, đều có hai cái tính mệnh. Đồng thời chiến lực cũng là gấp hai. Thự thân gấp hai. Nhất phẩm nguyên thần mặc dù là đơn độc tồn tại, cũng có thể phát huy ra không kém gì thân thể lực lượng. Nháy mắt, lại là 10 năm. Trên bông tuyết Trầm Lãng cùng Nguyệt Cơ không chớp mắt nhìn chằm chằm tầm tiên hào ba tầng Lục Hiên bế quan đạo phụ. "Cũng nhanh thôi." Nguyệt Cơ hỏi hướng Trầm Lãng. Lục Hiên mới vừa bắt đầu đột phá thời điểm, nàng còn có thể cảm giác được Lục Hiên khí tức, bất quá theo sau lại Lục Hiên khí tức càng ngày càng cường đại, từ năm năm phía trước nàng liền không cảm giác được. "Không phải hơi thở này học xong lần dấu, mà là mạnh mẽ quá đáng, vượt ra khỏi nàng cảm giác." Chính như người thường có thể nghe được thanh âm phạm vi là 20 hect đến 20000 hect. Bất kể là thấp hơn cái phạm vi này, vẫn là cao hơn cái phạm vi này, người thường chợt nghe không đến thanh âm tồn tại. Nguyệt Cơ cảm giác không đến Lục Hiên khí tức, cũng là đạo lý này. Ma Trầm Lãng thành tựu hợp thể kỳ tu sĩ, năng lực cảm nhận còn mạnh hơn Nguyệt Cơ nhiều lắm, Sở Dĩ Nguyệt Cơ mới hỏi hắn. Bất quá lúc này Trầm Lãng cũng lắc đầu, cười khổ nói, ta cũng không xác định. Trước mắt hắn tuy là cũng có thể mơ hồ cảm giác được Lục Hiên tồn tại, thế nhưng liên quan tới Lục Hiên là loại trạng thái nào, hắn cũng không rõ ràng. Nhất phẩm nguyên thần 10 vạn năm chưa từng xuất hiện, ẩn chứa trong đó thần bí, không phải hắn có thể đủ hiểu. Bất quá liền tại hai người nói chuyện thời điểm, động phủ bên kia phát sinh biến hóa. Một cái khủng lô giống như pháp tướng thân ảnh thoáng cái bành trướng, căng kín cả mảnh trời không. Ở đạo thân ảnh kia trước mặt, Thẩm Tiên Hào phảng phất là một cái tiểu nón đồ chơi giống nhau càng đệ cho người kinh ngạc chính là, thân ảnh kia cùng Lục Hiên dáng dấp giống nhau, tựa hồ là Lục Hiên bị phóng đại gấp mấy trăm lần bộ dạng. Bất quá thân ảnh ấy chỉ xuất hiện trong nháy mắt, sau đó thật nhanh thu nhỏ lại, một lần nữa trở xuống động phủ. Lựaa Gia lúc này cũng chạy ra, đi tới trầm lãng cùng Nguyệt Cơ bên cạnh hai người, dùng ánh mắt lo lắng nhìn ba tầng Lục Hiên bế quan động phủ phương hướng. Sau một khắc, một cỗ kinh thiên khí thế từ trong động phủ bạo phát ra. Trung quanh ngoại khơi bắt đầu cuồn cuộn sôi trào. Phản phất có một chỉ hùng mãnh hải thú ở đáy thuyền khoé làm mưa rõ một dạng. Thật mạnh. Trầm lãng trong mắt xuất hiện kinh hãi. Cổ khí thế này thật sự là quá mạnh mẽ, liền hắn đều cảm giác được tim đập nhanh. Liên chấm lãng đều như vậy, trên thuyền những người khác đương nhiên càng thêm bất ham. Ngoại trừ Hóa Thần kỳ Nguyệt Cơ, thừa gia sản nữ tông đệ tử, ở 5.5 cổ khí thế này bạ phát xuống, đã đứng không vững chân, rất nhiều người đều không tự chủ được tê liệt ngã xuống trên bông thuyền. Đây chính là nhất phẩm nguyên thần lực lựa sao? Nguyệt Cơ cảm giác này cổ lực lượng, trong lòng khó có thể tin. Trong truyền thuyết nhất phẩm nguyên thần hết sức tương đại, nhưng nàng không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy. Nguyệt Cơ cảm giác hiện tại nàng nếu như cùng Lục Hiên đối lên mà nói, Lục Hiên sợ rằng nhất chiêu là có thể giết chết nàng ẽ e rằng cũng không cần nhất chiêu, chỉ bằng vào khí thế là có thể để cho nàng không sanh được ý phản kháng. Kinh sợ, ngươi bây giờ có thể đánh thắng Lục công tử sao? Nguyệt Cơ quay đầu hỏi hướng Trầm Lãng. Trầm Lãng mặt đỏ lên, từ vừa rồi Lục Hiên bộc phát ra vẻ khí thế xem, hắn thật đúng là không nhất thiết sẽ là Lục Hiên đối thủ. Bất quá nam nhân sao, tại chính mình trước mặt nữ nhân luôn là sĩ diện. Vì vậy Trầm Lãng ho nhẹ một cái nói ra, "Ho khan, chẳng bại nói, chưa 5 năm cũng không có vấn đề." Nói xong lời này, bên cạnh truyền đến một cái thanh âm nghi ngờ. "Con a?" Chương 153, Lôi Kiếp Hành Lâm. Trầm Lãng đi dạo a quay đầu, Chứng kiến lửaa ra chính nhất khuôn mặt ghét bỏ nhìn hắn, nhất thời mặt càng đỏ hơn. Lời nói mới rồi lửaa gạt một chút nguyệt cơ con được, nhưng muốn lửaa gạt lửaa ra, vậy kém chút ý tứ. Trên biển thời gian luôn là nhàm chán, mặc dù nhiều người cũng giống như vậy. Mọi người đều là tu sĩ, ở nơi này nhược nhục cường thực thế giới, thực lực tầm quan trọng là không thể nghi ngờ. Sở dĩ đại gia lúc không có chuyện gì làm đều yêu lẫn nhau luật bạn, nhưng trầm lặng tu vi lại là ở hợp thể kỳ, so với trên thuyền mọi người đều cao, hơn nữa cao rất nhiều. Duy nhất một cái hóa thần kỳ lại là vợ hắn. Cùng lão bà luật bạn, vậy không gọi so tài. Mặc kệ thực lực các ngươi bao lớn, bị ngược vĩnh viễn sẽ chỉ là một phương. Vì vậy, Trầm Lãng ở cực độ buồn chán trùng, liền đem mục tiêu đặt ở Lửa Gia trên người. Lửa Gia trải qua những năm này tu luyện, Chân Đạo đã triệt để bước vào ngũ giai. Giơ tay nhấc chân là có thể bảy ngũ giai chật pháp. Ngay từ đầu Trầm Lãng cùng Lửa Gia lúc tỉ thí, còn có thể cố ý áp chế tu vi. Tam Tuyệt Đạo bên trên Lửa Gia chạm sát Quý Phi Hoàng một chuyện rõ mồn một trước mắt, mặc dù ly khai Tam Tuyệt Đạo sau đó, Lửa Gia không có cơ hội trước giờ 1 tháng bắt đầu bảy binh bố trận, nhưng Trầm Lãng cũng không dám khinh thường chút nào. Ngay từ đầu hắn chỉ là đem tu vi áp chế đến hóa thần kỳ sơ kỳ cùng Lửa Gia chiến đấu t không nghĩ đến cái này kỳ 20 giới, lựa ra mặc dù không dùng tới trận pháp cũng có thể cùng hắn đánh tương sướng. Sau đó, Trầm Lãng bắt đầu không ngừng điều chỉnh cảnh giới. Hóa Thần trung kỳ, Hóa Thần hậu kỳ, Hóa Thần đỉnh phong. Mãi cho đến Hóa Thần tuột cùng thời điểm, mới chỉ có bước ra lựa ra trận pháp. Bất quá ở cái trạng thái này dưới, lựa ra vẫn ở vào hạ phòng, thuộc về đơn phương bị ngược. Mà Trầm Lãng tàn ác với người cũng ngược rất vui vẻ. Đáng tiếc, đoạn này vui vẻ thời gian theo lựa ra trận đạo chân chánh bước vào ngũ giai sau đó, rất nhanh thì kết thúc. Sở Hữu ngũ giai trận đạo tu vi trong người lựa ra, lập tức xoay người nông dân đem ca sướng. Trầm Lãng dùng Hóa Thần Tột cùng chiến lược căn bản không phải là đối thủ của hắn. Rơi vào đường cùng, Trầm Lãng không thể làm gì khác hơn là dùng ra hợp thể kỳ chiến lực. Cứ như vậy mới chỉ có Vãn Hồi rồi xu hướng suy tàn. Nhưng dần dần hắn phát hiện mình tuyển trạch lựa ra làm đối thủ chính là Đầu Hốc rút. Thân là trận đạo đại tông sư cảnh giới lựa ra, có một cái cùng phổ thông trận pháp sư cực kỳ chỗ bất động, đó chính là càng đánh càng mạnh. Theo thời gian chiến đấu kéo dài, lựa ra đóng dấu trong hư không trận văn tự nhiên cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Đặc biệt là ở ngũ giai trận pháp thuần thục sau đó, lựa ra có thể bộc phát ra chiến lực là cực kỳ khủng bố. Trừ phi ngay từ đầu liền lấy thế nhanh như chớp không kịp bị Lửa Gia đem lừa ra giết chết, bằng không chỉ cần cho Lửa Gia thời gian nhất định phát dục, coi như Trầm Lãng phía sau bạo phát tự thân toàn bộ chí lực, cũng cầm Lửa Gia không có biện pháp. Nhưng vấn đề là, Trầm Lãng không thể cái này dạng, sợ rị hắn cùng với Lửa Gia luận bàn đứng lên sẽ biến đến thập phần khó chịu. Ngay từ đầu hắn đè nặng Lửa Gia đánh, ở giữa Lửa Gia mấy đạo ngũ giai trận pháp bố trí đến từ phía sau, hai người đánh có tới có thể. Phía sau Lửa Gia bên này trận pháp không ngừng mà tăng nhanh, Trầm Lãng cũng không ngừng tăng lên chiến lực của mình. Nhưng Trầm Lãng chiến lực là có cực hạn, Hấp Thể kỳ hậu kỳ, có thể Lửa Gia nơi đây không có chỉ cần pháp lực theo kịp, có thể không hạn chế vẫn bảy binh bố trận. Vì vậy sau cùng Tràng Cảnh liền thành lửa gia khống chế hàng trăm hàng ngàn đại trận, hướng về phía Trầm Lãng một trận luận đệ. Đơn giản là loạn quyền đánh chết sư phụ già, không hề so tài ý nghĩa. Lửa gia, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta thừa nhận Lục lão đệ rất lợi hại, nhưng hắn lại không am hiểu trận pháp, coi như lại người tiên, đó cũng là có cực hạn, có thể cùng ta chia 5 năm, cái kia đã rất nhiều bề có được hay không? Ta dù sao cũng là Hợp Thể kỳ hậu kỳ đại tu sĩ. Trầm Lãng hướng về phía Lửa gia nói rằng, "Nhi a Lửa gia kêu lên. Hợp Thể hậu kỳ, đỉnh phong Lửa gia ta đều giết qua." Trầm Lãng mặt tối sầm, lựa ra, ngươi nói như vậy sẽ không ý tứ lạc. Liên tại Trầm Lãng dự định hảo hảo cùng là Lựa Gia nói dóc nói dóc, dóc hắn kỳ thực rất mạnh thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Bầu trời đột nhiên tối xuống, một đóa đóa mây đen bắt đầu ở tầm thiên hào bầu trời hội tụ. Trầm Lãng trợn tròn mắt, nhìn không được lên tiếng kêu lên, thiên kiếp. Không sai, chính là thiên kiếp. Hơn nữa nhìn cái này tiếp vân ngưng tụ tốc độ, chắc là hóa thần thiên kiếp không thể nghi ngờ. Cái này không cần đoán, dẫn phát thiên kiếp nhất định là Lục Hiên không thể nghi ngờ. Bất quá Trầm Lãng xác thực không nghĩ tới, Lục Hiên hóa thần thiên kiếp sẽ đến được nhanh như vậy theo lý mà nói, ngưng tụ nguyên thần sau đó sẽ có một cái giảm số kỳ, lâu là 10 năm, ngắn thì 3 năm rưỡi, sau đó thiên kiếp mới có thể hàng lâm. Có thể Lục Hiên cái này rõ ràng mới vừa hoàn thành nguyên thần ngưng tụ, thiên kiếp liền ra phát hiện, cái này chỉ có thể nói rõ Lục Hiên tích lũy dày đến đoạn người. Căn bản không cần cái gọi là giảm số kỳ. Trầm Lãng đang muốn nhắc nhở đại gia trên đé, lúc này ba tầng động phủ bên trên Lục Hiên thân ảnh đã xuất hiện ở giữa không trung. Sau khi đi ra, Lục Hiên kêu lửa ra một tiếng, lửa ra. Lửa ra thoáng cái liền hiểu Lục Hiên ý tứ. Bọn họ đối mặt thiên kiếp vẫn là rất quen thuộc qua tay, một cái càn khôn giới bay ra, trực tiếp đứng ở Lục Hiên trước mặt. Lục Hiên tiếp nhận càn khôn giới phía sau, xoay người liền na di đến rồi 10 dặm ra ngoài địa phương. Thoạt nhìn lên giống như thứ gì, kỳ thực không phải, là tốc độ quá nhanh sinh ra ảo giác. Trầm Lãng đồng tử hơi co lại. Vừa rồi Lục Hiên bộc phát ra tốc độ đã không kém hắn. Nhất phẩm nguyên thần thực sự nhu như vậy. Trầm Lãng không khỏi hoài nghi. Đương nhiên không có khả năng. Lục Hiên thực lực từ luyện khí kỳ thời điểm, đi đường liền cùng bình thường tu sĩ không giống với. Vẹn vẹn một cái nhất phẩm nguyên thần đương nhiên không đến mức lợi hại như vậy. Trọng điếu nhất vẫn là ba cái kia mượn anh Ba cái nguyên anh đồng thời phát lực, Lục Hiên bất kể là ở chiến lực, lực bên bị, sức bật bên trên, cũng không thể dùng lẽ thường tới suy đoán. Đúng rồi, ngươi mới vừa cho hắn lạ vật gì?" Trầm Lãng hỏi hướng Lựa ra. Lựa ra trả lời, nghi ngàm một điểm ngũ giai trận pháp trận bàn. Trầm Lãng gật đầu. "A, cũng là, độ kiếp thời điểm có trận pháp tương trợ, có thể ứng dụng rất nhiều. Đây là tu tiên giới thường thức." Bất quá rất nhanh hắn liền ý thức được sai lầm của mình rồi. Chỉ thấy xa xa Lục Hiên mượn giữa không trung, Kiếp Vân cũng đi theo hắn đi tới mảnh khu vực kia, nhưng không đợi Kiếp Vân ngẩng tụ Lục Hiên vung tay lên, mấy trăm cái ngũ giai trận bản xuất hiện ở hắn 373 phía, trên dưới trái phải trước sau, dâm dạp. Ngay sau đó Lục Hiên dùng thần thức ăn thông tất cả trận bản, nhất thời mấy trăm cái phòng ngự đại trận đưa hắn toàn phương vị bảo vệ. Trầm Lãng biểu tình trên mặt cứng lên. Trầm rãi quay đầu nhìn về phía Lựa Gia, đây chính là ngươi nói một điểm trận bản. Lựa Gia, con a, không phải vậy đâu. Trầm Lãng đại thể đến một cái, số lượng tổng cộng có hơn 700. Hơn 700 ngũ giai trận pháp trận bản, cái này cần tốn hao bao nhiêu tài nguyên ạ? Coi như Lựa Gia chính mình là trận đạo đại tông sư, có thể lấy thiên địa làm trận. Nhưng là không thể như thế Lãng Vĩ. Kết quả là, Trầm Lãng nhớ ra cái gì đó, sau đó trực câu câu nhìn Lựa Gia, hỏi Lựa Gia, Tam Tuyệt Đạo tài nguyên sẽ không toàn bộ đều bị các ngươi lấy mất chứ? Phía trước giải quyết hết quý phi hồng đám người phía sau, Trầm Lãng là muốn tìm kiếm Tam Tuyệt Đạo chủ bảo hộ. Có ai nghĩ được, tìm được thời điểm, chỉ thấy từng và trống rỗng cấu phòng. Vốn là Trầm Lãng cho là Tam Tuyệt Đạo chủ trước giờ đem tài nguyên đưa đến Tiên Minh đi, sở dĩ vẫn luôn không suy nghĩ nhiều. Có thể bây giờ thấy Lựa Gia thu bút, hắn cảm giác mình tìm được rồi chân tướng. Không ngờ Lựa Gia nhất thời quay đầu, còn á khinh thường ai đó. Trầm Lãng nghe được Lựa Gia phủ nhận, Có chút kinh ngạc, chẳng lẽ ta đoán sai rồi? Lựa ra không có nói xạo, những thứ này ngũ giai trận bàn luyện chế tài nguyên đều là Lục Hiên chính mình bổ dưỡng. Tam Tuyệt Đạo bên trong cấp sạch những cái kia hắn nhón còn không có động tới đâu. Chương 154, mục tiêu Sâm Châu. Có hơn 700 ngũ giai phòng ngự trận pháp bảo hộ, Lục Hiên lôi kiếp không có bất kỳ đáng xem. 3 ngày sau, lôi kiếp kết thúc, thất thải hà quang từ trên trời giáng xuống, rưới vào Lục Hiên trong cơ thể. Đến tận đây, Lục Hiên rốt cuộc thành tựu hóa thần kỳ. Về sau hắn cũng có thể tự xưng một tiếng đại tu sĩ. Ở Thương Long Đại Lục Hóa thần kỳ chính là lớn nhất đường danh giới. Chỉ có đến cảnh giới này, tài năng mới có thể ở Thương Long đại lục trên có một chỗ đứng chân. Cảm giác một cái mới lực lượng, Lục Hiên chỉnh thể thực lực cường đại không chỉ gấp 10 lần. Mặc dù chỉ là Ngoa Thần, nhưng Lục Hiên tự tin, coi như là hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ, hắn cũng có sức đánh một trận. Sơ kỳ nội tình càng sâu, đột phá tu vi phía sau tăng lên thực lực càng nhiều. Ở tu tiên giới trong lịch sử, liền chưa từng xuất hiện Lục Hiên như vậy nội tình dày như lại địa người. Thứ hại trong câu gian, Lục Hiên nguyên thần ngồi xếp bằng vào hư không. Ở nguyên thần chu vi, ba cái số Lục Hiên đem nguyên thần vây quanh. Đây là Lục Hiên ba cái Nguyên Anh. Hóa thần sau đó, Nguyên Anh liền từ đan điền chuyển tới thức hải không gian. Trong những ngày kế tiếp, Lục Hiên phải từ từ đem ba cái Nguyên Anh nuôi lớn, đợi đến bọn họ lớn lên cùng Nguyên Thần lớn bằng thời điểm, có thể đến thử hợp thể. Bất quá cái này đã định trước sẽ là một cái cực kỳ quá trình khá dài. Dù sao còn lại tu sĩ chỉ cần nuôi một cái Nguyên Anh, mà hắn là tam bảo thai. Trở lại tầm tiên hào bên trên, Trầm Lãng cùng Nguyệt Cơ dồn dập đưa lên chúc mừng. Chúc mừng lão đệ, từ hôm nay bước vào đại tu sĩ hàng ngũ. Chúc mừng Lục công tử. Lục Hiên vui vẻ ra mặt, sắp thực đáng giá chúc mừng. Đáng tiếc bây giờ là ở trên biển, muốn hảo hảo chúc mừng một fan có điểm không thực tế. Trầm Lạc ca, chúng ta còn có bao lâu thời gian mới có thể đến Sâm Châu?" Lục Hiên hỏi. "Thương Long Đại Lục đất rộng của nhiều, từ xưa đến nay tổng cộng có 18 châu chi địa. Sâm Châu chính là một cái trong số đó." Theo Trầm Lãng theo như lời, Chu Tiên tổng bộ liền ở nơi đó. Hắn nhất định phải làm rõ Sở Lạc Thanh Ý cùng Tiểu Phạm quan hệ, sợ dĩ Sâm Châu chính là Lục Hiên mục đích. Cái nghi vấn này hoang mang hắn quá lâu, không cầu được đáp án, ngủ cũng không yên. Coi như Chu Tiên tổng bộ sẽ ở Sâm Châu, đó cũng là bởi vì Sâm Châu là tiên minh thế lực yếu nhất một châu. Thương Long đại lục 13 châu trùng, có Cửu Châu ở Tiên Minh dưới sự thống trị. Thừa ra bốn phía bên trong, có 3 châu cùng Tiên Minh cũng là minh hữu quan hệ. Duy chỉ có Sâm Châu từ xưa đến nay Ngư Long ngỗ tạm, thế lực khắp nơi rắc rối phó tạm, mặc dù là Tiên Minh tay chân cũng rất khó đưa tới đây. Sở dĩ đại lục phía trên, nhưng phẩm là cùng Tiên Minh đối nghịch thế lực, trên cơ bản đều sẽ chiếm giữ ở chỗ này. Chu Tiên đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá nói lương tâm nói, Chu Tiên thực lực ở Sâm Châu cũng không coi vào đâu, bởi vì cho tới nay bọn họ đều không có phản hư kỳ đại năng tọa trấn. Cũng may lạc Thanh Y tu vi mặc dù là hệ nhưng có phản hư kỳ chiến lực, lúc này mới vì Chu Tiên ở Sâm Châu tìm được một phương đặt chân chi địa, nếu như lần này Lạc Thanh Ý sau khi xuất quan có thể chân chính thành tựu phản hư kỳ, cái kia Chu Tiên danh hảo sẽ càng thêm vang dội. Đương nhiên danh tiếng của nó hiện tại cũng không nhỏ. Đường xem Chu Tiên thực lực bản thân ở Sâm Châu rất nhiều trong thế lực chỉ tính nhị lưu, nhưng luận danh khí, có như là một lưu thế lực cũng không có mấy cái có thể so với qua được. Chỉ có Sâm Châu xưa nhất mấy cái thế lực lớn có thể lấn át Chu Tiên. Tạo thành đây hết thảy nguyên nhân, cũng là bởi vì Chu Tiên đủ mới. Từ đầu linh lạc Thanh Ý đi cho tới đệ tử bình thường, toàn bộ đều mới môn chết. Gia mặt tiên minh người chỉ có một chữ, giết. Không có gặp mặt cũng sẽ chủ động đi tìm tiên minh phiên phước. Điểm này ở trên đại lục là độc nhất vô nhị. Cũng cũng là bởi vì cái này dạng, Chu Tiên tài năng mới có thể ở ngắn ngủi trong mấy trăm năm xông ra danh tiếng lớn như vậy. Đối với lần này, Thương Long đại lục bên trên không có một thế lực không bội phục. Đương nhiên là phía sau, đại đa số bị tiên minh chèn ép thế lực cũng chỉ dám ở trên tinh thần ủng hộ một chút Chu Tiên mà thôi. Bất quá cứ như vậy, tiên minh mặt tự nhiên sẽ rất đau. Sở dĩ, tiên minh đối với Chu Tiên người trong truy sát cũng là hung nhất. Nghe được Lục Hiên vấn đề, Trầm Lãng đại khái tính một chút thời gian, sau đó nói ra, đại khái còn cần 20 năm à, nguyên cái này phi thuyền chỉ là phổ thông phi hành pháp bảo, không, có nhảy vào công năng, chúng ta đã tận lực không đi xa đường, nhưng thực sự không có biện pháp. Tuy là tầm tiên hào đã là hạng chi rác cao cấp nhất phi thuyền. Thế nhưng đối với Thương Long đại lục mà nói, nó chính là một chiếc xe trâu. Lấy Thương Long đại lục diện tích đến xem, điểm ấy tốc độ thực sự không coi vào đâu. Còn Trầm Lãng nói nhảy vào công năng, Lục Hiên cũng biết, chính là không gian khiêu dưỡng. Thương Long đại lục ở trên đỉnh cấp luyện khí sư, có thể đang luyện chế phi thuyền thời điểm, Vị phi thuyền thêm lên nhảy vào công năng. Có này công năng ở, phi thuyền có thể đánh vỡ không gian, trực tiếp thuần di đến bên ngoài ngàn tỉ dặm. Thuần di nhưng là phản hư kỳ đại năng mới có thể thần thông. Tu tiên giả đến rồi hợp thể kỳ sau đó, có thể sơ bộ tiếp xúc các loại thiên địa pháp tắc. Tỉ như phía trước Lý Phi Hồng làm cho nguyệt cơ đám người không cách nào nhúc nhích thần thông, chính là đối với không gian pháp tắc một loại sơ bộ vận dụng. Chiêu này, có thể ngắn ngủi tập trung nhất phương thiên địa, để cho địch nhân không cách nào nhúc nhích. Tới phản hư kỳ sau đó, là có thể lấy nụ thân lực lượng trực tiếp đánh vỡ không gian, làm được tuần di. Thuần di cũng là phản hư kỳ đại năng là tối trọng yếu một trong ký hiệu. Phàm là chứng kiến một cái có thể tuấn di tu sĩ, không cần nói, tu vi thấp nhất cũng là phản hư lại lão. Cùng lúc đó ở đã biết sau khi tin tức này, Lục Hiên cũng lớn nước minh bạch rồi, tiên minh nhân là như thế nào đi hải chi giác, nhất định là mượn cái này công năng. Không có biện pháp, chấp nhận lấy dùng a. Lục Hiên bất đắc dĩ nói một câu. Chầm lặng nói, chờ đến Sâm Châu, ta vì ngươi đề cử một vị phản hư kỳ luyện khí đại sư, làm cho hắn đem ngươi phi thuyền vận cái tạm một lần, ngươi cái này phi thuyền nội tình không sai, tài liệu đại thể đều là tứ giai, hơi chút tăng mạnh cải tạo một phen ra chỉ một cái nhảy vào công năng cũng không có vấn đề. Lục Hiên hai mắt sáng lên, đây cũng là một chủ ý tốt. Tuy là nghe nói nhảy vào chức năng động tác ban đầu thời gian rất dài, không cách nào dùng để chạy trối chết, nhưng chỉ là có thể tiết kiệm lộ trình điểm này, liền tuyệt đối đáng giá. "Vậy đạt tạ Trầm lão ca." Lục Hiên cười nói. "Đừng chỉ nói ngoài miệng ta, muốn không ngươi đem tiên huyền đưa ta." Trầm Lãng ngu ngán lẩm bẩm một câu. Lục Hiên làm bộ không nghe thấy. Sau đó mang theo Lựa Gia trực tiếp ly khai. Hắn cấp cho Lựa Gia giảng thuật cơ động nguyên thần yếu điểm, cùng đột phá hóa thần chú ý sự hạn. Nội thần đan ngược lại không cần lại chuẩn bị. Hắn nguyên tụ nhất phẩm nguyên thần chỉ dùng hai vạn khỏa nhiều một chút, còn lại đầy đủ lựa ra sử dụng. Coi như không đủ, đến lúc đó ngược lại chính mình là nhà rỗi, tùy thời có thể mở luyện. 10 năm sau, lựa ra đồng dạng lấy nhất phẩm nguyên thần thành tựu hóa thần sao. Lần này đối với lựa ra đột phá, trầm lặng không có ngạc nhiên. Đã sớm chết lặng. Sau đó, lại qua 10 năm. Tâm tiên hảo đi ngang qua trước sau 50 năm đi, rốt cuộc đã tới Xâm Châu đại địa sát biên giới Hải Ngạn. Mà Lục Hiên từ nơi này nhất khắc bắt đầu, mới xem như chân tránh bước vào đến rồi Thương Long đại lục bên trên. Chương 155, 13 châu trên lệnh. Sóc Châu Dự Châu, Thanh Châu, Dụ Châu, Từ Châu, Kỳ Châu, Vũ Châu, Tĩnh Châu, Dương Châu, Kinh Châu, Ích Châu, Lương Châu, Sam Châu, còn đây là Thương Long 13 châu. Trong đó bất luận cái gì một châu diện tích nếu so với Hải Tri giác lớn hơn vô số lần. So sánh một chút, nó là chung một châu cho rằng một cái diện tích rộng lớn quốc gia nói, Hải Tri giác tối đa xem như là một cái làng trại nhỏ. Xuyên Việt đệ 3.8795, Lục Hiên chân đạp lên Thương Long Sam Châu thổ địa. Lựa ra, thời gian này điểm phải nhớ lục một cái, ta hai lần này coi như là xuất ngoại. Đi xuống thuyền phía sau. Lục Hiên đối với lựa ra dặn dò, lựa ra xuất ra vốn nhỏ nhật ký Ngọc Giản, dùng thần thức đem điều này vĩ đại thời khắc ghi lại. Đây là vô số năm bên trong, Hải Tri Giác tu sĩ lần đầu tiên đi ra lao lung, đi tới tân thế giới, đàng giá ghi khắc. Hải Tri Giác cũng không phải là từ trăm ngàn năm trước mới bắt đầu như vậy. Theo Lục Hiên hiện nay đang biết, ở Thương Long đại lục ngộ thần hoa chưa diệt tuyệt phía trước, Hải Tri Giác liền tam kinh là cực kỳ tồn tại đạo tụ. Cái này cùng Lục Hiên ở Hải Tri Giác lúc hiểu biết lấy được một số thứ hoàn toàn khác nhau. Hải Tri Giác hiện có văn tự ghi chép lịch sử chỉ có 54.00005. Ở chỗ này thời gian lúc trước toàn bộ được gọi chung là thượng cổ thời đại. Nhưng thượng cổ thời đại bao lâu, không có có một cái người biết. Muốn biết được hải 227 chi dắt chân tướng, khẳng định trước hết từ đoạn lịch sử kia chung đi tìm mới được. Mấy thứ này cũng đều không phải Lục Hiên hiện nay có thể tiếp xúc được. E rằng chờ, các loại, một ngày nào đó, hắn trở thành hợp đạo cảnh tu sĩ sau đó, khả năng mới có tư cách đụng vào mấy thứ này a. Trầm Lão ca, nơi này chính là Sâm Châu rồi hả? Chờ, các loại, lựa ra ghi chép xong phía sau, Lục Hiên tò mò hỏi. Không phải hắn ngạc nhiên, mà là nơi này tiên địa linh khí chi mạnh mẽ đều nhanh với Hải Chi giặc phạm tục có một khoản. Nếu như nơi này chính là Sâm Châu lời nói, đó cũng quá lởm vớ đút. Trầm Lãng lắc đầu, còn không phải là, chúng ta bây giờ địa phương sở tại tối đa xem như là Sâm Châu cùng vô tận hung hải liền nhau khu vực, xem như là toàn bộ đại lục thượng linh khí nhất mỏng manh địa phương. Cái kia Sâm Châu đâu?" Lục Hiên lại hỏi. Trầm Lãng giải thích, Sâm Châu tự nhiên muốn so với cái này bên trong tốt hơn nhiều, thiên địa linh khí mức độ đậm đặc mặc dù so sánh lại một ít châu còn thiếu một chút, nhưng là cùng là tam tuyệt đạo không sai biệt lắm. Lục Hiên thoáng cái trợn to hai mắt, cái gì? Chẳng qua là cho tam tuyệt đạo không sai biệt lắm. Thật sự là thật là làm cho người ta kinh ngạc. Tam Tuyệt Đạo linh khí mức độ đậm đặc kỳ thật bình thường, cũng liền so với Hải Chi Dật Dược Vương cốc thoáng cao hơn một chút điểm. Cao hơn tới hoàn toàn có thể quên. Cho tới nay, Lục Hiên đều cho rằng Thương Long đại lục chắc là khắp nơi động thiên phúc địa cái chủng loại kia. Dù sao ở Hải Chi Dật trong lịch sử miêu tả khởi nguyên chi địa liền là viết như vậy, có thể hiện tại xem ra, dường như không có khoa trương như vậy. Cái kia những châu khác đâu?" Lục Hiên hỏi tới. Trầm Lãng có chút chột dạ nói ra, "Các châu linh khí mức độ đậm đặc có mạnh có yếu, ngươi hỏi là cái kia một cái." Phía trước ở trên thuyền mấy năm nay, Trầm lặng nhưng là Đem Chu Tiên tội tiên thượng tìm không thấy, trên mặt đất ít có. Đã nghĩ lửa dối Lục Hiên gia nhập vào Chu Tiên ở giữa. Đường nói, Lục Hiên thật ra thì vẫn là có chút động tâm. Hắn cũng không bài xích gia nhập vào một cái thế lực. Tìm một thế lực lớn làm chỗ dựa vững chắc, có đôi khi biết bất đi rất nhiều phiền phức. Đương nhiên một ngày gia nhập vào một cái thế lực, tất phải là muốn vì nền thế lực làm một ít đóng góp. Nhưng đây cũng là rất công bình sự tình, không có gì hay bàn trách. Cũng không thể lấy không tiền lương không kiếm sống a. Vốn là Tiên Minh thành tựu thương Long đại lục bên trên tuyệt đối bá chủ, gia nhập vào nó nhất định là tốt nhất, cũng an toàn nhất tuyển trạch. Nhưng bất đắc dĩ, Tiên Minh xử sự, sự phong cách thật sự là làm trái Lục Hiên nói, sở dĩ sự lựa chọn này trực tiếp bài trừ. Phòng trưng về sau hắn cùng với Tiên Minh không hợp nhau nhiều chỗ lấy. Sở dĩ, lúc Hiên là thật cân nhắc qua có muốn hay không gia nhập vào Chu Tiên. Ngược lại bất kể là Trầm Lãng vẫn là nguy cơ, cho Lục Hiên lưu lại ấn tượng đầu tiên cũng còn không sai. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là Lạc Thanh Ý. Ấy. Bất quá bây giờ nghe Trầm Lãng lời này, Lục Hiên luôn cảm giác có chút không thích hợp, Sâm Châu Linh Kỳ ở 13 châu trùng sắp xếp để mấy. Trầm Lãng không nói gì, ngượng ngùng vân một cái đầu ngón tay. Đã hiểu. Lục Hiên gật đầu. Chỉ có một đáp án, khẳng định không thể nào là đệ nhất. Vì vậy Lục Hiên lại tiếp tục hỏi cái kia thứ hai đến một châu, nồng độ linh khí có bao nhiêu. Trầm lặng chứng kiến Lục Hiên một bộ phải phá xa hoa hỏi đến tột cùng bộ dạng, biết lựa gạt không nổi nữa, không thể làm gì khác hơn là thành thật nói ra, thứ hai đến ngược chính là Lương Châu, linh khí ước chừng là Sâm Châu gấp 5 lần. Lục Hiên lúc này là thật trợn tròn mắt. Vốn là cho rằng có thể có một mấy thành liền không sai bị lắm, ngươi trực tiếp nhô ra một gấp 5 lần, vẫn chỉ là thứ hai đến ngược. Cái kia đứng hàng thứ nhất đây này. Lục Hiên trong lòng còn ôm lấy một tia hy vọng. Hắn hy vọng chỉ là Sâm Châu có điểm mặt thủ. Những châu khác đều nói đúng lắm tốt nhất. Trầm Lãng cụ kết một cái, sau đó bất đắc dĩ nói ra, đầu tiên là Tiên Minh châu ở Thành Châu, linh khí ước chừng là sâm châu 50 lần. Lục Hiên khẽ mắt nhảy một cái, trực tiếp ôm quyền hướng về phía Trầm Lãng nói ra, núi xanh con đó, Lục Thủy Trường Lưu, cáo tử. Dứt lời, xoay người liền muốn lên thuyền. Thuyền cuối cùng là không có leo lên đi. Đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Tuy là Lục Hiên cũng muốn ở linh khí nồng nặc địa phương tu hành, bất quá nghiêm chỉnh mà nói, Hàn Đô với linh khí nhu cầu không cao. Có liền được. Tu hành chậm một chút không sao cả. Lão ca Ngươi nói Tiên Minh sở dĩ vẫn không có chinh phục Sơn Châu, nguyên nhân căn bản là không phải là người ta thì nhìn không lên đất này. Không phải Lục Hiên suy nghĩ nhiều, thật lạ có khả năng này. Linh khí nồng nặc chi địa, tu hành tốc độ nhanh chỉ là trong đó một cái phương diện. Quan trọng nhất là ở cái loại địa phương kia đợi rất thoải mái. Đó là một loại từ sâu trong linh hồn tản mát ra tiềm thức ở trên thoải mái. Một ngày tu sĩ ở một cái linh khí xung tốc chi địa đợi đến thời gian lâu dài, ngươi làm cho hắn đột nhiên đi linh khí thiếu tốn chi địa, cái này không thể nghi ngờ chính là làm cho một cái vui thích sạch sẽ người, đi một cái đặc biệt bẩn thỉu về đũa cỡ. Hình dung mặc dù không là rất chuẩn xác, nhưng đạo lý là giống nhau. Trầm Lãng chỉ là cười cười, cũng không nói lời nào. Ngươi làm cho hắn nói cái gì? Chẳng lẽ nói, ta cũng nghĩ như vậy sao? Lục Hiên thật đúng là đạt đạo đúng, Thương Long đại lục tu tiên giới chung nhận thức chính là như vậy. Tiên Minh chính là chướng mắt Sâm Châu, cho nên mới dễ dàng tha thứ khối này không hợp pháp chi địa tồn tại. Cái này pháp là Tiên Minh pháp. Đi xuống thuyền phía sau, đoàn người đổi thành ngựa kiếm, lại là liên tục phi hành 3 tháng, lúc này mới nhìn thấy xa xa xuất hiện một tòa thành trì thật lớn. Lão đệ, nơi đó chính là biên thành, là Sâm Châu nhất giáp biển một tòa thành trì. Đến nơi đó chúng ta có thể lên tàu chuyển tốc trận, tối đa 3 ngày liền có thể đạt đến Sâm Châu trung tâm thương nguyên thành. Trầm Lãng chỉ vào cách đó không xa thành trì nói rằng, Chu tiên tổng bộ liền ở nơi đó. Nghe được chuyển tốc trận ba chữ, Lục Hiên hai mắt sáng lên một cái. Hắn liền thích loại này mới lạ ngoạn ý. Chuống về phía Lửa Gia nháy mắt. Lửa Gia bất động thanh sắc gật đầu. Luân Lèn, Lửa Gia là người nghiệp. Trước đây từ Dược Vương cốc thừa phong hồ lộ bắt đầu, Lửa Gia đang trộm sư trên con đường này cũng đã không quay lại được. Trong những năm đó, lớn đến 봉ưu sơn cốc thiên nhiên mê trận, nhỏ đến từng cái tông môn hộ sơn đại trận, sẽ không có lựa ra không có tham khả qua. Ta lựa ra chính là Yếu học. Chương 156, truyền tông trận. Lựa ra lần này lện cuối cùng vẫn không có thể thành công. Ngược lại không phải là nói hắn không hiểu truyền tông trận trận văn, mà là căn bản không có chứng kiến. Biên mục thành bên trong tâm, có 12 tọa cự đại thạch địa vẩn quanh thành một vòng tròn. Trung gian giống giọt khu vực rất lớn, đồng thời dung nạp hơn ngàn người không nói chơi. Những thứ này thạch địa cao chừng 10 thước, mỗi một cái mặt trên đều có khắc cực kỳ rườm rà lại thơm ảo trận văn. Nhưng những thứ này chỉ là mặt ngoài. Chân chính truyền tống trận bản thể là khắc lục ở trong địa mạch. Truyền tống trận cùng phi truyền nhảy vào công năng nguyên lý là không cùng một dạng. Người trước mượn chính là địa mạch chi lực, người sau mượn chính là không gian chi lực. Hiệu quả tương đồng, đều có thể tiến hành xa khoảng cách truyền tống, nhưng nguyên lý cũng không giống nhau. Người sau không cần nhiều lời, đó là phản hư kỳ luyện khí đại sư thủ đoạn, mặc dù biết phương pháp, Lục Hiên cùng Lửa Gia hiện tại cũng không học được. Người trước ngược lại là có thể học được, nhưng điều kiện tiên quyết là người phải tìm được địa mạch lưu động quy luật, đồng thời ở trong địa mạch đi in dấu xuống truyền tống trận văn. Nhân thể có khí mạch huyết mạch kinh mạch, trong thiên địa đồng dạng có thiên mạch địa mạch. Bầu trời ở giữa tinh túc vô số, tinh cùng tinh chi gian hình thành vũ tuyến, tuyến cùng tiến lại hình thành đồ hình, đây chính là thiên mạch, cũng chính là tinh túc ma đại địa bên trên, sơn xuyên hà lưu giang khắp nơi, khí hậu khác nhau ở từng khu vực hành tẩu chỗ đều vì địa mạch. Địa mạch khí hậu khác nhau ở từng khu vực giao hội chỗ, tức là địa vực. Địa vực còn có mặt khác một cái đại gia tương đối quen thuộc tên, Động Thiên Phúc Địa. Vì vậy phàm là Động Thiên Phúc Địa chúng, linh khí mức độ đậm đặc viễn siêu ngoại giới. Người như ở chỗ này tu hành thì mạng giao tiếp tiếp địa mạch, địa mạch tiếp thiên mạch, dễ dàng hơn khiến người tiến nhập tiên địa nhân hợp nhất trạng thái. Đồng thời ở nơi này địa vực giao hội chỉ điểm Giả sử phụ chi lấy truyền tống trận văn, có thể dùng người độn vào trong địa mạch, mượn địa mạch khí hậu khác nhau ở từng khu vực di động, ngay lập tức nhìn vào là dạm. Đây chính là truyền tống trận nguyên lý. Nghe dường như có chút huyền diệu, nhưng bản chất kỳ thực rất đơn giản. Truyền tống trận trên bản chất chính là một cái siêu đại hình ngũ hành độn thuật mà thôi. Tu sĩ ở chốc cơ kỳ thời điểm có thể nắm giữ ngũ hành độn thuật. Lục Hiên chính mình đối với lần này nói liền hết sức cảm hiểu. Ngũ hành độn thuật cũng là đối với địa mạch địa khí một loại sơ bộ thao túng thuật. Gặp đại địa hơi nước, tức là thủy độn, đại địa kim khí tức là kim độn, đại địa sĩ khí tức là thổ độn. Nguyên lý đại kém hay không? chỉ bất quá lấy năng lực cá nhân bất đồng, tu vi cao thấp, thi triển độn thuật khoảng cách, tốc độ chờ, các loại cũng có bất đồng mà thôi. Tổng kết lại, ngũ hành độn thuật là lấy nhân lực thao túng địa mạch các loại thuộc tính khí hậu khác nhau ở từng khu vực, truyền tống trận là mượn thiên địa chi lực thao túng địa mạch khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Mà địa mạch địa huyệt giấu sâu ở sâu trong lòng đất, trận pháp trận văn tự nhiên cũng ở sâu dưới lòng đất. Sở dĩ bên ngoài trên tấm địa đá minh khắc trận văn, chỉ là toàn bộ truyền tống trận bé nhỏ không đáng kể một bộ phận mà thôi. Muốn đi qua điểm ấy trận văn, liền thôi diễn ra toàn bộ truyền tống trận sở hữu trận văn, cơ hồ là một chuyện không thể nào. Lửa ra lựa ra trộm kế hoạch cuối cùng lần đầu tiên tao ngộ rồi họa tở lụ. Đối với lần này, lửa ra tâm tình thật không tốt. Từ bước trên truyền tống trận bắt đầu, một tấm lửa khuôn mặt liền kéo lão trưởng. Không có việc gì lửa ra, hôm nào chúng ta có thời gian, đào một truyền tống trận nhìn. Lục Hiên An uỷ lửa ra. Bên ngoài, Trầm Lãng đang cùng biên mục thành truyền tống trận nhân viên quản lý có kẻ mà cả. Truyền tống trận tự nhiên không phải miễn phí. Từ biên mục thành đến Thương Nguyên thành mỗi người cần 10 vạn trung phẩm linh thạch. Nghe không nhiều lắm, nhưng Lục Hiên bọn họ chuyến đi này nhưng là có tốt mấy trăm người. Số tới chính là số lượng nghìn vạn trung phẩm linh thạch co như là một món làm ăn lớn. Trầm Lãng nghẹo mọi người đều biết, thoang cái làm cho hắn chạy ra số lượng nghìn vạn chúng phẩm linh hạch, cùng muốn hắn mạng già không khác. Vì vậy hắn hiện tại đang đi qua Mỹ Nam kế muốn lừa rối phụ trách chuyển tông trận quản sự cho hắn giảm giá một chút. Tay phải cầm cái kia vị nữ tu sĩ tiểu thủ, tay trái ngăn người ta eo thóp nhỏ, tối đầu sỉ sào bàn tán. "Đừng nói, thật là có điểm hiệu quả. Thiên Huyền bây giờ ở lục hiên trước người, Trầm Lãng tự nhiên là khôi phục hắn vốn có tướng mạo." Mới, chỉ có Hàn Huyền vài câu, liền đem cái kia vị biên ngục thành nữ tu sĩ chọc trò cười tò khưng ngừng. Rất rõ ràng, ở chỗ này trên đường Trầm Lãng là một cao thủ. Bất quá, nguy cơ cô nương sắc mặt lúc này hết sức khó coi. Trải qua một phen cò kè mặc cả sau đó, Trầm Lãng cuối cùng lấy bất năm chục phần trăm ưu đãi hài lòng đi trở về. Bất năm chục phần trăm, biên mục thành lần này phát động truyền tống trận có thể bảo đảm hồi vốn cũng rất không tệ. Truyền tống trận mỗi một lần phát động, căn cứ truyền tống nhân số bất động, tiêu hao linh thạch tự nhiên cũng bất động. Đi láo đệ. Trầm Lãng đặc ý hướng về phía Lục Hiên cười cười. Lục Hiên không có tiếp lời, yên lặng lui về phía sau hai bước, lúc này hắn muốn cùng Trầm Lãng giữ một khoảng cách. Chứng kiến Lục Hiên động tác, Trầm Lãng có chút khó hiểu, đang muốn hỏi Sau đó hắn liền thấy Lục Hiên sau lưng Nguyệt Cơ lúc này đang mặt lạnh, trong ánh mắt tràn ngập sát khí. "Không xong, cái này sóng lớn, nguy bự, ý." Trầm Lãng phản ứng lại. Cô kẻ mặc cả là của hắn bản năng, vừa rồi trò chuyện quá hài, đã quên lão bà liền tại bên cạnh mình. "Lão bà?" Trầm Lãng trên mặt lập tức đổi thành thảo hạ nụ cười. Nguyệt Cơ trong ánh mắt sát khí cũng không có bởi vì nụ cười của hắn có chút hạ thấp. "Tiểu cô nương tay có phải hay không rất non?" Giọng lạnh như băng không có chút nào tâm tình. Trầm Lãng vội va kêu to, "Lão bà, người nghe ta giải thích." Nguyệt Cơ bất vi sở động, tiếp tục dùng có thể đông lại thời không giọng nói ra eo thon nhỏ ôm lên tới thoải mái hay không. Trầm Lãng biết mình chết chắc rồi, nhưng còn muốn dãy dụa một cái, "Lão bà, ta mới vừa rồi là gặp dịp thì chơi, gặp dịp thì chơi mà thôi." "Ha ha, diễn trò. Ta xem ngươi trò chuyện thật vui vậy a." Nguyệt Cơ từng bước hướng phía Trầm Lãng đi tới. Lục Hiên cùng lựa ra, còn có rất nhiều tán nữ tông đệ tử đều yên lặng vì hai người để lại đầy đủ không gian. Nhìn lấy hắc ảnh đem Trầm Lãng bao phủ, đại gia đều không hẹn mà cùng điệu tường quay đầu sang chỗ khác, lộ ra không đành lòng biểu tình. "Lão bà, ưa ca." Trầm Lãng trong miệng phát sinh tiếng kêu thê thảm. Dễ nghe gấp rồi. Truy tống người công tác chuẩn bị rất nhanh thì hoàn thành. Ở chạy một khắc kia, một cột sáng phóng lên cao, đem mọi người đều bao phủ cùng một chỗ. Đợi đến bổ sung năng lượng sau khi hoàn thành, sau một khắc đám người biến mất ở biên một thành. Sau 3 ngày, Thương Nguyên thành truyền tống trận một kia sáng từ trên trời giáng xuống, Lục Hiên đoàn người thân ảnh xuất hiện lần nữa. Giới ổn sau đó, lần đầu tiên gọi truyền tống trận Lục Hiên cùng Lửa ra hơi có chút khó chịu. Liên lựa ra mặt đen đều hơi trắng bệch dấu hiệu, thật sự là khó có được. Đạp Thanh truyền tống trận trải nghiệm hết sức không tốt, thật giống như đưa người ném vào một cái cao tốc xoay tròn trong máy giặt quần áo giống nhau. Hơn nữa cái này máy giặt quần áo không phải hướng phía một cái phương hướng chuyển, nó chuyển động hoàn toàn không có bất kỳ quy luật nào nói, hơn nữa vận tốc này cao giò người. Lục Hiên cùng Lửa gia đều coi là tốt, tối thiểu không có thổ. Những thứ kia tu vi tương đối thấp sàn nữ tông đệ tử, có mấy cái đều đã hôn mê. Người ở chỗ này bên trong, cũng liền trầm lãng cùng Nguyệt Cơ trạng thái coi như không tệ. Hiển nhiên hai người bọn họ đối với truyền thống trận đồ chơi này sớm đã thành thói quen. Bất quá, trầm lãng trạng thái cũng không thể coi là thật tốt. Truyền thống trận mặc dù đối với hắn không có ảnh hưởng, nhưng Nguyệt Cơ ba ngày nay cũng không nhàn rỗi vẫn luôn không quên hắn gặp dịp thì chơi chọn thu thập trầm lãng 3 ngày lúc này mới ngu giận. Đi ra truyền tống trận, Lục Hiên quan sát một cái Thương Nguyên Thành. So với phía trước thấy Biên Mục Thành, Thương Nguyên Thành rõ ràng phồn hoa hơn nhiều lắm, đồng thời cũng càng thêm hùng vĩ bối. Chương 157, Chu Tiên Tổng Bộ. Biên Mục Thành ở Sâm Châu chỉ là một cái lâm hải thành nhỏ, toàn bộ thành trì ngoại trừ lớn hơn một chút bên ngoài, cũng không có còn lại là sắc. Nhưng Thương Nguyên Thành thì lại khác, thành tự Sâm Châu trung tâm thành trì, địa vị giống như là kiếp trước một tỉnh đất tỉnh lý. Ngìn trượng tường thành hư hư thực thực long nằm ở đường, thành tường kia phảng phất từ hàng cổ lâu liền sừng sững ở nơi đó giống nhau. Chóm mét bên trên mặt tường đã sớm đầy rêu xanh, những thứ này rêu xanh chính là thời gian chết đi vết tích, là thành này trải qua tang thương tốt nhất bằng chứng. Cả tòa thành trì tứ tứ phương phương phân chia thành trên trăm cái khu vực, đỉnh đài lầu các săn sát, cao giả thẳng vào vân tiêu, lớn dạ giống như thương long. Tại cái kia trên trời cao, một cái cự đại lồng ánh sáng bao phủ cả tòa thành trì. Đây là một tòa đại trận, hơn nữa phẩm cấp tuyệt đối không thấp. Tối thiểu ngũ lục giai là ngăn không được. Chỉ là ban đầu tiếp xúc, Lục Hiên đã bị cái này thương nguyên thành to lớn cho khiếp sợ đến. Cùng thương nguyên thành so với, Hải tri giấc vọng tiên thành liền là cái đệ đệ, vẫn là đệ trung đệ a, rốt cuộc đã trở về. Trầm Lãng nhìn lấy đi ra truyền tống trận lòng có cảm khái nói một câu, cũng không biết là ở cảm khái về nhà hay là đang cảm khái đạo thoát nguyệt cơ ma trảo. "Lão ca, các ngươi Chu Tiên tổng bộ ở đâu?" Lục Hiên hỏi. Trầm Lãng cho mình thi hành một đạo xuân phong hóa vũ thuật, có chút mập mạp mặt miệng một lần nữa biến đến thanh thú. Sau đó hắn đi tới Lục Hiên bên người chỉ chỉ xa xa vị trí, "Lão đệ ngươi thấy cái kia tòa cao lâu chưa?" Lục Hiên theo ngón tay của hắn nhìn lại, liền thấy mới vừa hắn đi ra truyền tống trận thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy kiến trúc. Cái kia tòa cao vào vân tiêu, thế cùng thương khung sánh vai cao lâu. Chu Tiên liền ở nơi đó. Lục Hiên có chút giận mình. Nhà này lầu tuyệt đối cũng coi là thương nguyên thành địa tiêu tính kiến trúc, không nghĩ tới Chu Tiên còn rất có thực lực. Trầm Lãng gật đầu, ngữ khí tự hào nói ra, đối với, chúng ta Chu Tiên tổng bộ sẽ ở đó thương nguyên lâu bên cạnh. Lục Hiên hoặc kệ. Bên cạnh? Vậy ngươi tự hào cái giám a? Ai nha, lão đệ, không cần để ý những chi tiết này. Trầm Lãng vỗ Lục Hiên bả bà bay, vui vẻ nói, thương nguyên lâu toàn bộ Sâm Châu nổi danh nhất địa phương, nó xây thành thời gian so với thương nguyên thành đều sớm, nghe tên ngươi cũng biết nó có bao nhiêu giỏi, chúng ta Chu Tiên sáng tạo bất quá chính là mấy trăm năm. Ở nơi này Thương Nguyên Thành Trung có thể cùng nó lắng riệng, cái này đã rất vạn hại có được hay không? Được rồi, ta thì không nên đối với Chu Tiên ôm hy vọng quá lớn." Lục Hiên trong lòng suy nghĩ. Sau đó, trầm lặng tựa như một cái về đến nhà chủ nhân, một bên cho đại gia dẫn đường, một bên giới thiệu Thương Nguyên Thành Phong thủ. Đi chọn hai cái giờ, đám người mới đi tới một cái tiểu viện trước mặt. Đổ nát trước cửa, chấp luôn mặt tường, cùng chỉ có cách một con đường Thương Nguyên lâu tạo thành so sánh rõ ràng. Trước cửa còn treo móc một cái phá một góc bảng hiệu, thượng thư Chu Tiên hai chữ. Cái kia hư hại một góc hình như là bị nào đó động vật gặm ăn giống nhau. Trầm Lãng đẩy cửa phòng ra, lớn tiếng quát, "Lãng gia ta trở về kéo." Thoại âm rơi xuống, một cái trắng đen xen kẽ cái bóng bật ra. "Gung, gung, gung." Trong nháy mắt nhào tới trầm Lãng trong lòng, không ngừng mà liếm trầm Lãng mặt. Lúc này Lục Hiên thấy rõ thân ảnh kia tướng mạo. Đây là một đầu linh thú, một đầu loại chó linh thú. Bất quá bộ dáng như vậy làm cho Lục Hiên có chút không nói. Cái này nha không phải Husky sao? Nhìn trước mắt Husky, lại ngẩng đầu nhìn lại cửa trên đầu bảng hiệu cái kia một góc, Lục Hiên hiểu. Bất quá mặc dù là Husky, nhưng Lục Hiên cũng không dám coi thường. Bởi vì này đầu Husky trên người Dĩ nhiên tản ra hợp thể kỳ khí tức, hắn là một đầu hợp thể kỳ linh thú, thực lực không kém trâm lãng. Ai u, tiểu lãng lãng ngươi đã về rồi. Lúc này lại xuất hiện một thanh âm. Lục Hiên quay đầu nhìn lại, một người mặc đồ thể trang bị mập đại thẩm đang tay cầm một thanh khủng lồ giáo Bồ đi già. Bất quá cái kia thái đao hình thể lớn đến có điểm giò người. Đều nhanh vượt qua Lục Hiên một nửa thân cao. Bất quá sương hô này dường như có điểm đồ đạc cá tiểu lãng lãng. Lục Hiên cùng Nguyệt Cơ các nàng đều cực khổ nín cười. Vương thẩm, ta có thể đừng mang từ lấy sao? Tiểu lãng liền tính, còn lãng lãng, ta cái này phải là có bao nhiêu lần a? Trầm Lãng mặt lập tức biến thành khổ qua. Vương Thẩm đi tới trước, dùng ánh mắt uy hiếp nhìn một chút Trầm Lãng trong Hư Kỳ, đung đưa trong tay dao bầu nói ra, "Chờ một chút sẽ cùng ngươi tính sổ, lão nương thật vất vả tìm được Phượng Minh Hoa người cũng dám ngự, ngày mai sẽ đem ngươi làm thành lẩu." "Vung, vung." Hư Kỳ lúc này dường như tìm được rồi chỗ dựa vững chắc, ở Trầm Lãng trong lòng không ngừng mà hướng về phía Vương Thẩm kêu to. Trầm Lãng dường như đối với lần này đã sớm tập mãi thành thói quen, hắn cũng không có làm Hư Kỳ chỗ dựa vững chắc, mà là trực tiếp đem Hư Kỳ để dưới đất, đồng thời đem hắn hướng Vương Thẩm bên kia đẩy một cái. "Vung." "Ô ô." Tiếng kêu im bặt mà ngừng. Nguyên đầu qua chỗ khác ánh mắt trống rỗng mà nhìn trầm lãng. "Sở dĩ yêu lạ biết biến mất đúng hay không?" Rõ ràng đều không nói gì, nhưng dường như lại đã nói tất cả. Vương Thẩm không tiếp tục phản ứng đến hắn, đưa mắt đặt ở đứng ở trầm lãng bên người Nguyệt Cơ trên người, cười ha hả nói ra, "Vị này nói vậy chính là Nguyệt Cơ cô nương a, đã sớm nghe tiểu lãng lãng để cặp người, bây giờ cuối cùng là nhìn thấy chân nhân, quả nhiên là Bế Nguyệt tu hoa, kiên không phải tiểu lãng lãng vẫn đối với ngươi nhớ mãi không quên." Nghe lời này, các nàng phía trước chắc là chưa từng thấy qua. Xin ra mắt tiền bối, tiểu nữ tử cũng đã sớm nghe tiểu thư nói qua đại danh của ngài, ngày hôm nay cuối cùng cũng gặp lại là vãn bối vinh hạnh. Nguyệt Cơ cũng là mỉm cười nói rằng, đồng thời hướng phía Vương Thẩm được rồi một cái vãn bối chi lễ. Không cần khách khí như vậy, đều là người một nhà, ngươi theo tiểu Lãng Lãng gọi ta Vương Thẩm là được, về sau tiểu Lãng Lãng nếu như khi dễ ngươi, ngươi cho Vương Thẩm nói, Vương Thẩm cho ngươi hết giận. Vừa nói chuyện liền muốn tiến lên kéo Nguyệt Cơ tay, bất quá nàng trong tay dao bầu làm trở ngại động tác kế tiếp. Vương Thẩm quay đầu nhìn một chút bốn phía, lúc này phía trước Husky đã chậm đạo sờ chạy tới góc nhà. Siu, dao bầu bay thẳng ra, chặn xoa Husky hai cái ở giữa chân sau, cắm sâu vào mặt đất. Hư kỳ động tắc cứng lên, khế động đều không dám lại di chuyển. Thấy như vậy một màn, Liên Lục Hiên cũng không nhịn được khẩn trương một cái. Vị này Vương Thẩm hơi mạnh a. Vừa rồi một đao kia, hắn hoàn toàn không nhìn thấy giao bầu quý tích bay, phản phất giao bầu ở thoát ly Vương Thẩm trong tay trong nháy mắt liền không giải thích được xuất hiện ở bên trên. Nói thật, Lục Hiên nhìn không thấu Vương Thẩm tu vi. Loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên phát sinh, trừ phi Vương Thẩm cảnh giới cao hơn Lục Hiên nhiều lắm, bằng không tuyệt đối không có khả năng. Nhưng phía trước trầm lãng còn nói quá, Chu Tiên bên trong cũng không có phản hư nằm. Chín kỳ đại lão. Lời này hẳn là không giả rồi. Cho nên đối với Vương Thẩm Tu Vi Lục Hiên vẫn là có chút hiếu kỳ. Sau đó Vương Thẩm xoay người, trên mặt lại đổi thành nụ cười thân thiết, chuẩn bị tiến lên cùng Nguyệt Cơ thân cận một chút. Nhưng là đúng lúc này, nàng nhìn thấy vẫn đứng sau lưng Trầm Lãng Lục Hiên. Quay đầu động tác dừng lại, nàng trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Bất quá cũng không có duy trì liên tục bao lâu, mà là hỏi hướng Trầm Lãng, ngươi lại tìm trở về một cái. Sau đó tiếp lấy lẩm bẩm, bất quá lần này cũng không tệ lắm, tối thiểu thật giống. Rõ ràng, Vương Thẩm cũng xem qua Lạc Thanh Ý trong tay bức họa kia. Trầm Lãng lúc này lại lắc đầu, Vương Thẩm nhìn kỹ một chút, lần này cũng không đồng dạng có cái gì không giống với, việc này ngươi trước đừng nói cho tiểu thư, mấy năm nay nàng thất vọng đã đủ nhiều, chúng ta trước xác nhận lại nói." Vương Thẩm nói câu nói này thời điểm, trên mặt hiện lên một tia đau lòng. Chương 158, Vương Thẩm. Nhưng ngay khi nàng nói xong đồng thời, Lựa Gia từ phía sau trong đám người ép ra ngoài, đồng thời bất mãn hướng về phía Trầm Lãng hô một tiếng: "Con a." Lựa Gia đối với Trầm Lãng rất không hài lòng. Phía trước ở trên thuyền thời điểm, Trầm Lãng nhưng là đem Chu Tiên tối đa hòa tới, nhưng hôm nay đi tới nơi này, rõ ràng so với mong muốn kém đến quá xa. Làm Lựa Gia dáng vẻ xuất hiện ở Vương Thẩm trong mắt thời điểm, Vương Thẩm rốt cuộc không bình tĩnh, cả người kích động đến tay chân bục chặt, môi đều run nhẹ nhẹ. "Làm sao rồi, Vương Thẩm, ta nói lần này không giống với chứ?" Trầm Lãng tiện hề hề mà cười cười. "Ba." Vương Thẩm một cái tát vô vào Trầm Lãng trên vai, tiểu tử ngươi cuối cùng là làm nhất kiện dáng dấp giống như sự tình, ta được nhanh đi thông báo tiểu thư." Vừa nói chuyện liền muốn xoay người lì khai. Trầm Lãng kéo lại nàng, "Vương Thẩm à, tiểu thư hiện tại bế con đâu, lúc này ngươi qué rối nàng làm cái gì, ngược lại người ta đã chợt mang về, không kém điểm ấy thời gian." Nghe nói như thế, Vương Thẩm rốt cuộc bình tĩnh lại, hít sâu mấy cái, làm cho tâm tình bình phục một cái. Sau đó trở về Lục Hiên bên người, không, có ý tứ công tử, vừa rồi lão thân thất thố, không biết công tử xưng hô như thế nào. Lục Hiên ôm quyền nói ra, "Vạn bối Lục Hiên, xin ra mặt tiền bối." "Ai, công tử, tuyệt đối không thể, lão thân có thể không chịu nổi, ngài gọi ta Vương Thẩm liền được 22." Vương Thẩm khoát tay liếc liếc. "Nói thật, từ Trầm Lãng nơi đó Lục Hiên đã biết Lạc Thanh Nghi một mực tại tìm chính mình, thế nhưng làm sao đều không nghĩ đến, Lạc Thanh Nghi ở Chu Tiên những người này trong lòng địa vị cao như thế." Trầm Lãng cùng Nguyệt Cơ không nói, liền trước mắt cái này chính mình hoàn toàn nhìn không thấu đại tiền bối, đều như vậy lễ đãi. Thanh thật đúng là có chút thụ sủng nhược kinh. Bất quá nếu Vương Thẩm chính mình đều nói như vậy, cái kia Lục Hiên cũng sẽ không khách khí, trực tiếp nói ra, "Được rồi Vương Thẩm." Lửa ra lúc này cũng theo kêu một tiếng, "Nhi." "A." Đồng dạng là đang gọi Vương Thẩm ý tứ. Vương Thẩm nhìn lấy Lửa ra, trong ánh mắt tràn ngập vui sướng, nguyên ngược lại là so với kia khờ hàng có lễ phép nhiều. Khờ hàng là chỉ đầu kia hợp Kỳ. Lúc này trầm lặng tiến tới góc mặt, hướng về phía Vương Thẩm nói ra, "Vương Thẩm ngươi cũng đừng coi khinh Lửa ra, Lửa ra nhưng là trận đạo đại tông sư." Trận đạo đại tông sư năm chửa đi ra, Vương Thẩm thái độ lại xảy ra một ít biến hóa. Vừa rồi trong ánh mắt chỉ là có thân cận, lúc này lại nhiều một chút tốn tính. Nguyên lai like là Đạo hữu, Lão thân gặp qua Đạo hữu. Vương Thẩm đối với Lựa Gia được rồi một cái cùng thế hệ ôm bế lễ. Lựa Gia cũng đứng lên hướng về phía Vương Thẩm chắp tay, "Con a." Vương Thẩm chính là ta phía trước nói với ngươi cái kia vị luyện khí đại sư, đồng dạng là đại tông sư cấp bậc." Trầm lặng lặng lẽ nói với Lục Hiên một câu. "Đan đạo, trận đạo, phù lục chi đạo, luyện khí chi đạo, khi đạt tới cảnh giới nhất định thời điểm, đều có thể dùng đại tông sư tương xứng." Đại tông sư cũng không phải nói bọn họ lợi hại đến mức nào, hoặc là chiến lực có bao nhiêu mạnh mẽ, chỉ là một loại tôn xưng. Nói rõ bọn họ đối với này đạo lý giải, đã đạt đến Thương Long đại lục đứng đầu nhất tầng thứ. Cái này cùng tu vi không có quan hệ. Bất quá lẽ thường đi lên nói, bất luận cái gì một môn tập học tập, đạt đến đến đại tông sư cấp bậc người, tu vi cũng không thể quá yếu. Lựa ra là tồn tại đạt thủ. Đương nhiên, không sẽ là duy nhất. Thế gian thiên tài có nhiều đi, luôn sẽ có một ít không cách nào dùng lẽ thường để phán đoán. Lục Hiên hiểu rõ ra, chết không được Vương Thẩm sẽ lựa ra hành cùng thế hệ chí lệ, hiển nhiên lấy lựa ra ở trận đạo tạo nghệ, đầy đủ Vương Thẩm đưa hắn cho rằng ngang hàng cảnh giới tồn tại. Cùng lúc đó, Lục Hiên cảm giác mình về sau ở Đan Đạo Mạch trên kỳ thực có thể nhiều hơn nữa hạ điểm võ thuật. Tuy là hắn đang đạo cũng không yếu, nhưng khoảng cách đan đạo đại tông sư còn là có chút chênh lệch. Hiện nay Ngũ giai đan dược thuận tay luyện, Lục giai cũng có thể thử một chút. Nhưng những thứ này đều là thường quy thủ đoạn. Coi như có thể luyện chế cửu giai tiên đan, vậy cũng không tính là đan đạo đại tông sư. Muốn trở thành đan đạo đại tông sư, nhất định phải làm được cùng lựa ra trận văn lạc ấn hư không đồng dạng đẳng cấp sự tình. Lựa ra có thể không mượn bất luận cái gì ngoại tại tài nguyên hư không thành trận, Lục Hiên cũng nhất định phải làm được lấy thiên địa vi đô, địa đặt mới được. Muốn làm được cái này dạng Có thể không phải đơn thuần chỉ là nỗ lực la được, còn phải xem cơ duyên. Giả sử có thể giống như phía trước lựa ra cái dạng nào đón ngộ một phen, nói không chừng lập tức liền có thể trở thành Đan đạo đại tông sư. Bất quá đáng tiếc, đón ngộ loại chuyện như vậy không cưỡng cầu được. Từ tu luyện tới hiện tại hắn cũng chỉ là đón ngộ qua một lần, vẫn là cùng tâm tình có liên quan đón ngộ. Loại này đón ngộ dễ dàng nhất, cũng thường thấy nhất. Liên quan tới Đan đạo, trận đạo chờ, các loại tập học đón ngộ, so ra liền muốn khó hơn rất nhiều. Vẫn là câu nói kia, lựa ra ý IS. Trước đây lựa ra có thể ở tầm tiên hào bên trên hoàn thành trận đạo đón ngộ, hoàn toàn liền là cái kỳ tích cũng là lựa ra lễ ra mắt sau đó, Vương Thẩm vỗ tay một cái nói ra, "Ai, nhìn ta cái này chỉ nhớ, mau mau, tất cả mọi người tiến đến, các ngươi tới được vừa vặn, đoạn thời gian trước lão thân mới vừa bắt một điều lòng, thầm đều có nửa năm, ngày hôm nay chính là ra nổi thời điểm, các ngươi có luật ăn." Lục Hiên Chu cái miệng nhỏ, theo bản năng nôn một tiếng, "Rồng." "Là ta lý giải bên trong cái loại này long sao? Có thể đẳng vân giá vụ, phiên trang đảo hải cái chủng loại kia." Vương Thẩm gật đầu, đối với, chính là cái loại này, bất quá này không tính là chân long, chỉ là một cái có chân long huyết mạch tiểu xà mà tôi, mới chỉ có hơn một phần tuổi đời. Đối đã xem như là Giao Long, bất quá thị sắc thực không sai, ăn sau đó đối với tu vi của các ngươi đều có trợ giúp, đi một chút, đại gia đi theo ta. Lục Hiên trong lòng tự nhiên là bội phục và phần. Giao Long cũng là Long A, ở Hải Chi Giác Trung cũng có liên quan tới Chân Long ghi chép. Truyền thuyết Chân Long chính là thần thú, sinh ra thì có hợp đạo cảnh tu vi, sau trưởng thành, mặc dù là ở tiên giới tiên nhân ở giữa cũng là tuyệt đối cường giả. Mà sở hữu Chân Long huyết mạch linh thú, tiềm lực đó cũng là vô cùng, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, tuyệt đối yếu không được. Nghĩ đến đây, Lục Hiên không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Lựa ra càng là chảy nước miếng lập tức đều muốn chảy ra. Giao Long, đồ chơi này thật đúng là chưa an qua. 923 hôm nay thật là có lực ăn. Vì vậy ở Vương Thẩm Nhiệt Tình chiêu đãi phía dưới, đám người xuyên qua tiền viện, đi tới hậu viện. Trong sân ngược lại là so với trong tưởng tượng lớn hơn nhiều. Xuyên qua tiền viện, tiền đường, đại sảnh sau đó, đám người liền đi tới hậu viện. Hậu viện có một chỗ đất trống, lúc này đất trống kia ngay chính giữa bậy một ngụm cực lớn nổi. Cái kia nồi đựng kính, có chọn hai cái sân bóng dấu cao thấp. Mặt trên đang đắp một cái đồng dạng lớn nhỏ nắp nổi. Rầm. Rầm. Âm thanh không ngừng mà từ trong nồi truyền ra. Hiển nhiên bên trong là ở chưng cái gì đồ vật, nhưng không có bất luận cái gì mùi vị phát ra, thậm chí ngay cả nhiệt khí đều không có chạy ra ngoài mai mai, hết sức kỳ quái. Tại cái kia bát tô bên cạnh đã sớm bu đầy người, khoảng chừng đến một cái, có hơn ngàn người nhiều. Tu vi cao có thật có, niên kỷ trẻ có già có. Nhỏ nhất bất quá 4-5 tuổi hài đồng, thoạt nhìn lên lớn tuổi chính là lão nhân cũng có một chút. Hóa thần kỳ ở trên tu vi khoảng chừng chỉ có 30 mấy, hợp thể kỳ có 4-5 cái. Người khác tu vi đều ở đây hóa thần trở xuống. Kim Nan Nguyên anh làm chủ, những thứ kia 4-5 tuổi hài đồng cũng có luyện khí kỳ tu vi, đều đứng vây quanh, tránh ra tránh ra. Vương Thẩm đi ở phía trước, lúc này phía trước thanh tiêu cự đại giao bổng đã về tới tay trái của nàng, còn như nàng trong tay phải, lại là bấm đầu kia Husky vận mệnh cổ. Lúc này Husky nhìn lấy càng ngày càng gần mắt Tô, trong miệng không ngừng phát sinh ô minh tiếng thê. Chương 159, Long canh. Nhìn lấy Vương Thẩm đột nhiên mang vào một đám người, sân mọi người đều có chút ngạc nhiên. Bất quá khi nhìn đến trầm Lãng sau đó, bọn họ liền không nghi ngờ. Hiển nhiên những người này là trầm Lãng lần này từ tiên minh trong tay cứu. Mấy năm nay chuyện như vậy một mực tại phát sinh. Trong bọn họ đại đa số người đều là cái này dạng đi tới Chu Tiên, chỉ bất quá lần này Trầm Lãng mang về người, hơi chút nhiều một điểm mà thôi. Lãng gia đã về rồi, đám người đều rối rít hướng phía Trầm Lãng chào hỏi. Ngược lại là những tiểu hài tử kia từng cái tò mò nhìn người xa lạ trước mắt. Lãng gia lần này đi ra thời gian hơi chút hơi dài một chút, bọn không biết hắn là nhất kiện chuyện rất bình thường. Trầm Lãng không ngừng mà hướng về phía đám người chào hỏi. Vương Thẩm bên này tiếp tục xua đuổi bọn người, đều tránh ra, không thấy được tới khách sao, từng cái từng cái một điểm nhãn lực độc đáo nhi đều không có. Dao Bạo vung được hổ hổ sinh uy. Không có có một cái người dám tới gần bên người nản một trượng trong vòng. Đối với Vương Thẩm như vậy tinh khí, hiện nhiên kêu to đã sớm tập mãi thành thói quen. Những thứ kia hóa thần kỳ chờ lên người, khi nhìn đến Lục Hiên cùng lựa ra thời điểm, biểu hiện trên mặt đều rối rít thay đổi một cái. Hiện nhiên, những người này đều cùng trầm lặng mấy người giống nhau, gặp qua bức họa. Phòng trưng bọn họ cũng là Chu Tiên thành viên trung tâm. Cũng đúng, giả sử liên hóa thần kỳ tu vi cũng không có, thật đúng là không có tư cách cùng Tiên Minh là địch. Vương Thẩm gắng gượng ở trong đám người bài trừ một con đường, đem Lục Hiên đám người dẫn tới bắt tô trước mặt. Ba Tiễn tay đem Husky ném xuống đất, nhìn kỹ, người bên trong sẽ là của ngươi Tẩm Ưng, về sau ngươi còn dám cho ta gây chuyện thị phi, lão nương liền hầu ngươi." Khiếu Nguyệt lại chọc Vương Thẩm sinh khí. Người chung quanh có chút ngạc nhiên. Sáng sớm ta nghe nói Khiếu Nguyệt đem Vương Thẩm tìm được bộ cây kia Phượng Minh Hoàn. Có người giải thích, vẫn là Khiếu Nguyệt đầu tiết, bình thường rặn vật rặn vật chúng ta là được, cũng dám sờ mông cọp, thật sự là lợi hại. Một cái tu vi cùng là trầm lặng một dạng hợp thể kỳ thanh niên nhân vô ý thức nói ra. Đương nhiên, chỉ là thoạt nhìn lên tuổi trẻ, thực tế niên kỷ tuyệt đối không nhỏ. Bất quá nói xong lời này, hắn cũng cảm giác được một cỗ sát khí ngẩng đầu một cái, liền thấy Vương Thẩm đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Tây Môn Cẩu Đạn, ngươi trăn sống đúng không? Lão nương ngươi cũng dám bố trí." Vương Thẩm âm sâm sâm nói ra. "Vương Thẩm, ta có thể không gọi danh tự này sao? Ta đều cải danh tự, Tuyết Tuyết, ta gọi Tây Môn Tuyết Tuyết." Thanh niên nhân lập tức cười xòa nói. Vương Thẩm mặt tối sầm, "Giám Tuyết Tuyết, ngươi mông trần thời điểm, lão nương đã bảo ngươi cẩu đạn, tránh ra một bên." Ba. Một tiếng bàn tay, cái này tự xưng Tây Môn Tuyết Tuyết người trẻ tuổi đã bị Vương Thẩm tát bay ra ngoài. Bất quá tại hắn bay ra ngoài trong nháy mắt, một thanh kiếm thoát thể mà ra, tiếp nhận hắn. Sau đó trên không trung chuyển một vòng tròn sau đó, lại rơi xuống trở về. Lục Hiên nhìn hắn một cái. Dám cho chính mình đặt tên gọi Tây Môn Tuyết Tuyết, nói vậy hắn nhất định là một vị rất lợi hại kiếm tu a không có biện pháp, có ít người tên bản thân liền thêm một ít thần kỳ hàm nghĩa. Tỷ như gọi Tuyết Tuyết hoặc là cô thành nhân nhất định là kiếm đạo người có quyền. Gọi Hồng Tuyết hoặc là tầm hơn nhân, chơi đao nhất định lưu. Đây là đại vũ trụ ý chí tạo thành. Tốt lắm, đều tránh ra điểm, đến giờ ta muốn bắt đầu rồi. Vương Thẩm lúc này đem giao bẩu cắm trên mặt đất, vén tay dao lên, hô một tiếng. Người chung quanh lập tức lui lại, đem bắt Tô bốn trụ không đi ra. Sau đó liền thấy nàng hai tay quanh, nặn ra mấy cái pháp quyết, cái kia bát tô bể ngoài sáng lên. Từng đạo minh văn hiện lên mặt trên. Linh bảo. Lục Hiên liếc mắt một cái liền nhận ra phía trên những thứ kia minh văn. Phạm la linh bảo đều có trước tiên minh văn, minh văn số lượng bao nhiêu, trực tiếp quyết định linh bảo đẳng cấp. Liền lấy Lục Hiên tiếp xúc qua hai kiện linh bảo làm thí dụ. Thiên địa vô tung bên trên tổng cộng có 9 đạo trước thiên minh văn, vậy ấy ở linh bảo trùng, đẳng cấp đã là rất cao. Thiên Liên muốn lần tới rất nhiều, chỉ có 3 đạo trước thiên minh văn, chỉ có thể coi là phổ thông linh bảo. Nhưng trước mắt cái này bát tô, mặt trên quấn quanh minh văn có chừng 40 tám nói. Cái gia hỏa này là muốn nghịch thiên a. Vậy ấy gọi Càn Khôn một khí nổi, phần cấp đã đến gần vô hạn với Tiên khí, đây chính là Vương Thẩm đắc ý nhất tác phẩm một trong, lợi hại không? Trầm Lãng nói với Lục Hiên. Tác phẩm? Lục Hiên thoáng cái bắt được trọng điểm. Ngươi là nói đồ chơi này là Vương Thẩm tự mình luyện chế? Lục Hiên kinh ngạc hỏi. Không phải nói linh bảo chỉ có thể tiên tiên sinh ra sao, cái này làm sao còn có hậu thiên luyện? Đương nhiên là Vương Thẩm tự mình luyện chế, liền linh bảo đều luyện chế không được, làm sao làm luyện khí đại tông sư? Bất quá Hậu Thiên Linh Bạo cùng là Tiên Thiên Linh Bạo vẫn còn có chút khác biệt, rất nhiều thần dị công năng đều không thể phục chế, cũng tỉ như ta Thiên Huyền ẩn dấu linh hồn khí tức hiệu quả, Vương Thẩm liền không luyện chế được. Trầm Lãng giải thích, Lục Hiên cuối cùng là minh bạch rồi. Linh Bạo sắc thực có thể Hậu Thiên luyện chế, bất quá đây là luyện khí đại tông sư mới có năng lực. Nhìn lấy Trầm Lãng vẻ mặt biểu tình đã ý, Lục Hiên trực tiếp nói ra, là của ta Thiên Huyền. Trầm Lãng mặt hoàn cái cúi xuống. Vương Thẩm bên này, theo càn khôn một khí nổi ở bên trên minh văn sáng lên, nắp nồi chậm rãi bị xốc lên. Nông nạc phảng phất đã hóa thành thực chất linh khí từ trong nồi phun phát ra rồi. Vô khí trên không trung dừng lại mấy giây phía sau, liền hóa thành nước mưa rơi vào trong viện. Những linh khí này nước mưa rất là thần kỳ, rơi vào trên thân người sau đó, cũng sẽ không ướt nhẹp quần áo, ngược lại trực tiếp hòa tan vào thân thể bên trong. Một cỗ thông suốt cảm giác thoải mái từ trong cơ thể truyền ra. Bất quá này cũng không phải là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là cái kia kèm theo linh khí nước mưa xuất hiện hư khí. Say dưa, mê người. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng người một cái, liền làm cho không người nào có thể tự kiểm chế. Lục Hiên phát hiện, hắn chưa từng có người qua thơm như vậy mùi vị. Không đơn thuần là hắn, những người khác thời khắc này biểu tình đều không khác mấy, từng cái nhắm chặt hai mắt, tham lam hút lấy trong không khí hư tơ. Sau một lát, căn côn một khí nổi triệt để mở ra, bên trong xuất hiện là một loại có thể trong suốt thấy đáy cánh loãng. Con như Vương Thẩm phía trước nói giao long, ngay cả một đầu khớp xương đều không có. Đây cũng không phải là nói giao long không ở nơi này, hoặc là bị người cho trộm, mà là toàn bộ giao long trên người vật sở hữu, thì xương gần da toàn bộ đều bị hòa tan, bị hầm thành trong suốt cánh loãng. Tới tới tới, tất cả mọi người xếp thành hàng, cầm chén lấy ra tra cho các ngươi phần, cái này lòng canh tuy là nấu còn được, nhưng tu vi của các ngươi đều quá yếu, không thể uống nhiều lắm." Vương Thẩm lời này là đối với mọi người nói. Đang nói chuyện trong thời gian, nàng lấy trước đi ra hai cái lớn chừng bàn tay bát, sau đó còn có một cái không so với trước dao bầu nhỏ mũ lớn, từ trong nồi múc ra tới 20 canh, ngã vào trong chén. Rõ ràng cái muôi cùng chén tỉ lệ chênh lệch rất lớn, nhưng này bắt chính là không chứa đầy. Hiển nhiên cái này chén nhỏ cũng là pháp bảo. Sau đó, Vương Thẩm bưng lên hai cái chén nhỏ, đi tới Lục Yên cùng lựa ra trước mặt, "Lục công tử, ngươi cùng Lựa đạo hữu đều là sơ nhập Hóa Thần tu vi." Phòng trường một chén chính là cực hạn, cũng có thể bù đắp được 10 năm khổ tu. Một chén Long canh, 10 năm khổ tu xong, chân Long huyết mạch danh bất hư truyền, đạt đạt Vương Thẩm. Lục Yên tiếp nhận bát nói lời cảm tạ. Lửa ra cũng giống như nhau. "Con a." Vương Thẩm cười cười, sau đó xoay người đi tới nồi trước mặt, lúc này mới cầm muỗng lên từng muỗng vị còn lại mấy cái bên kia trong ánh mắt sung mãn mong đợi nhân thêm vào Long canh. Chương 160, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Vương Thẩm cho mọi người từng cái múc lấy Long canh, căn cứ tu vi bất đồng thành canh cũng bất đồng. Hóa thần kỳ cơ bản đều là muốn mua có vài người biết hơi chút nhiều một chút, một muôi nửa cũng có. Hấp thể kỳ lại là 20 đến 30 trong lúc đó. Nguyên anh kỳ tu sĩ không đến 1 phần 30. Kim đan kỳ liền 1 phần 5 đều không có. Còn như trúc cơ cùng lợi khí, cái kia thì càng ít. Mấy cái 4 5 tuổi tiểu hải tử, càng là chỉ có vài giọt. Bất quá mặc kệ ngược lại bao nhiêu, rơi xuống đại ra trong chén thời điểm, đều là tràn đầy một chén. Không nhiều cũng không ít. Lục Hiên bưng lên bát, nhẹ nhàng uống một ngụm. Long canh vào bụng sau đó, trong nháy mắt hóa thành thuần túy linh lực dung nhập vào thân thể, tứ chi, còn có nguyên anh cùng trong nguyên thận. Trong óc ba cái nguyên anh dĩ nhiên vì tranh đoạt này cổ linh lực bắt đầu xoay đánh nhau. Bất quá cuối cùng ba người bọn hắn đều bị Nguyên Thần trực tiếp trấn áp. Nguyên Thần hai tay một tay nắm bắt một cái nguyên anh, phía dưới mông ngồi một cái nguyên anh, sau đó không ngừng mà nâng lên môi hế miệng, hút lấy cái này cổ tiến nhập thức hải linh lực. Mỗi hút một ngụm, Nguyên Thần mặt ngoài sẽ sáng lên một ít, thật giống như một cái lúc sáng lúc tối bóng đèn giống nhau. Rất nhanh, trong chén long canh đã bị Lục Yên uống xong, linh lực cũng không xuất hiện nữa, Nguyên Thần dĩ nhiên hướng Lục Khí truyền ra một cô đói khát tâm tình. Còn ba cái nguyên anh, càng là hướng Lục Yên truyền lại ra hỷ khoái tâm tình. Vừa rồi bọn họ nhưng làm một điểm vị đều không có nếm được. Lục Hiên trở về 663 mùi một cái long canh cái kia tuyệt vời mùi vị, sau đó mở mắt ra hướng về phía Vương Thẩm nói ra, "Vương Thẩm, ta có thể thêm một chén nữa sao?" Lựa ra cũng là, ngập bắt đi tới Vương Thẩm trước mặt, con a Vương Thẩm lúc này nhìn lấy bọn họ hơi chút xuất hiện một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới ngươi nội tình tốt như vậy, dĩ nhiên có thể không trở ngại chút nào hấp thu long trong xúc linh lực. Lục Hiên ngạc nhiên, cái này rất khó sao?" Vương Thẩm cười nói, "Ngươi xem bọn họ." Lúc nói chuyện chỉ chỉ Lục Hiên phía sau. Lục Hiên vừa quay đầu lại, liền thấy toàn bộ người trong viện đều ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, từng cái từng cái vận chuyển công pháp, hiển nhiên là đang nỗ lực hấp thu linh lực. Liền mấy vị kia hợp thể kỳ tu sĩ cũng là như vậy. Nghĩ đến hai người các nguyên nguyên anh cùng nguyên thần phẩm cấp cũng không khác chớ. Vương Thẩm hỏi: "Nguyên anh phẩm cấp là theo chân kim đan đi?" Lục Hiên gật đầu: "Còn được, cũng còn không sai." Vương Thẩm nói: "Nếu phẩm cấp không sai, vậy có thể uống nhiều một điểm. Tiên tâm, cái này lòng canh có rất nhiều, các ngươi không nên gấp gáp, sau khi uống xong đem linh lực triệt để hấp thu, lại uống tiếp." Lời nói hạ xuống, Vương Thẩm cầm muỗng lên cho Lục Hiên cùng lựa ra thêm một muôi rầm, rầm. Hai tiếng vang lên, Lục Hiên cùng Lựa Gia đồng thời uống xong. Mà ở chén thứ 2 uống xong trong nháy mắt, cái kia linh lực lại một lần nữa bị nguyên thần của mình toàn bộ hấp thu. Cảm giác đói khát không có biến mất. Ba cái nguyên anh càng quy quất. Lục Hiên cùng Lựa Gia hướng về phía Vương Thẩm chớp nháy hai mắt, không hảo ý lại đem bát đưa ra ngoài. Vương Thẩm xem thân thể hai người bên trên không chút nào linh lực tràn ra dấu hiệu, chỉ là cười cười lại cầm muỗng lên cho bọn hắn liếm đầy. Bất quá nhãn thần bên trong giật mình càng thêm nặng. Ba bát xuống bụng, hai người trạng thái như trước. Vương Thẩm rốt cuộc nhịn không được mở miệng dò hỏi, các ngươi nguyên anh cùng nguyên thần là mấy phẩm? Lục Hiên mở miệng nói ra, Vương Thẩm gật đầu, dĩ nhiên kết xuất nhất phẩm nguyên anh, chắc không được có thể uống liền 3 bát đều không sao, cự thải linh lan nhưng là hi hi hữu chí bảo, toàn bộ thương long đại lục trên đều không có vài quặng, khó có được các ngươi có thể gặp mặt hai cây, cái kia nguyên thần đầu, là mấy phẩm? Chắc cũng là trung tam phẩm một trong chứ? Lục Hiên cùng Lửa Gia nhìn lẫn nhau một cái, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí nói ra, đều là nhất phẩm. Chủ yếu sợ hù được Vương Thẩm. Nghe nói như thế, Vương Thẩm biểu tình cứng lên một cái, hồi lâu sau nàng mới chỉ có không xác định mà hỏi thăm, nhất phẩm nguyên thần? Lục Hiên gật đầu, đúng vậy Vương Thẩm Ta cùng với Lửa Gia Nguyên Anh cùng Nguyên Thần đều là nhất phẩm. Vương Thẩm thân thể hư hoàng một cái, cũng may đúng lúc dùng cái môi ổn định thân hình. Sau đó nàng trầm mặc một chút, nhìn một chút Lục Hiên, lại nhìn một chút Lửa Gia, trực tiếp đem cái môi nhét vào Lục Hiên trong tay, cố giả bộ bình tĩnh nói ra, nhất phẩm Nguyên Thần cùng Nguyên Anh tu sĩ lao thân còn chưa từng thấy, chính các ngươi nhìn lấy vốn đi, lượng sức mà đi liền có thể. Sau khi nói xong, Vương Thẩm trực tiếp biến mất, chỉ lưu lại dưới Lục Hiên cùng Lửa Gia đứng ngẩn người tại chỗ. Bất quá hai người cũng chỉ là sửng sốt một chút, sau đó thập phần tự giác cầm mút lên, cho mình thêm một muôi canh. Cứ như vậy, Bọn họ ngươi một muôi, ta một muôi, không ngừng uống. Đợi đến thứ 13 muôi xuống bụng thời điểm, nguyên thần dường như mới, chỉ có uống no, hắn buông lòng ra bị trấn áp ba cái nguyên anh, ngồi xếp bằng ở thức hải trong không gian lặng lặng bắt đầu hấp thu linh lực. Sau đó ba cái nguyên anh hướng Lục Yên truyền lại tới tâm tình khẩn cấp. Lục Yên tiếp tục uống. Lại lần ngũ muôi xuống bụng, hạ đan điền đản sinh nguyên anh uống no. Lại tới bảy muôi xuống bụng, trung đan điền đản sinh nguyên anh no rồi. Tiếp theo là 60 xuống bụng, thượng đan điền nguyên anh no rồi. Trước trước sau sau tổng cộng uống 31 muôi, so với trầm lặng mấy vị hợp thể kỳ tu sĩ đều nhiều hơn gấp 10 lần có thừa bất quá hiệu quả cũng là hết sức rõ ràng. Trong cơ thể ba cái nguyên anh tròn lớn hơn một vòng, đầu đều nhanh đến nguyên thần chân nhỏ nơi đó. Cái này 13 trên canh, tối thiểu có thể bù đắp được Lục Hiên 500 cổ tu. Hắn nguyên thần nguyên anh phẩm cấp cao, số lượng lại nhiều, tu luyện thời gian tốn hao tự nhiên muốn so với còn lại đồng cảnh giới tu sĩ trưởng. Phía trước Vương Thẩm nói một chén 10 năm, đó là chiếu theo bình thường tu sĩ tu hành tốc độ coi là. Làm Lục Hiên đem 31 bát long canh toàn bộ sau khi uống xong, Vương Thẩm thân hành mới một lần nữa trở về. Vương Thẩm nhìn váng qua trong nỗi thiếu gần một nửa long canh sau đó, khóe miệng không khỏi có quắp hai cái. Nàng cái môi cũng là pháp bảo, một môi đi xuống số lượng, cũng không phải là nhìn bằng mắt thường đến nhiều như vậy. Có thể nói, Lục Yên cùng lửa ra hai cái lượng uống, so với ở đây tất cả những người khác cộng lại đều nhiều hơn. Đây chính là nhất phẩm nguyên thần cùng nguyên anh sao? Dĩ nhiên so với trong truyền thuyết kinh cùng hơn. Vương Thẩm kinh hãi thầm nghĩ. Còn uống sao? Vương Thẩm hỏi. Nàng là thật hy vọng Lục Yên nói còn có thể uống. Càng có thể uống, đại biểu trời phú càng mạnh, tiềm lực càng cao. Coi như Lục Yên đem tất cả long canh đều uống xong, nàng cũng không đau lòng. Bất quá Lục Yên lắc đầu nói ra, không cần, đã đủ hắn có thể cảm giác được nguyên thần cùng nguyên anh trong cơ thể long canh linh lực đã bạo hóa, uống nữa chính là lãng phí. Trân quý như vậy tại nguyên, không so những thứ kia cao giai linh dược hoặc là thiên tài địa bảo sai. Nếu như chỉ luận phẩm giai cấp nói, nồi này long canh giá trị tuyệt đối ở thất giai ở trên. Bất quá loại vật này dường như đan dược giống nhau, là có nhất định hàm tính, cũng liền đệ nhất uống thời điểm hiệu quả tốt nhất, sau đó mới uống liền chỉ là đơn thuần ham muốn ăn uống. Đồ đạc tuy tốt, nhưng là không thể mê rượu, không đúng, là tham bát. Vương Thẩm gật đầu, không nói gì nữa. Lúc này trầm lặng bọn họ từng cái từ trong nhập định từng lại. Sau đó đi tới Vương Thẩm trước mặt, mang trên mặt thảo hảo nụ cười nói ra, "Vương Thẩm, lại cho chúng ta tới một điểm a, ngài tay nghề này thật là không có phải nói." Vương Thẩm cười cười, tự hào nói, "Còn cần ngươi nhòm nói, từng cái từng cái cả ngày chỉ có biết ăn tôi ăn ăn, tiến hành tu hành liền những tiểu hại tử kia cũng không sánh bằng, thực sự là Bạch Hạt lão nương khổ cực cho các ngươi làm cho những thứ này thứ tốt. Ngươi, tiểu Lãng Lãng, ngươi ở đây hợp thể hậu kỳ thể đã bao nhiêu năm, tự ngươi nói một chút xem, tiểu thư ban đầu ở hóa thần kỳ thời điểm, ngươi chính là hợp thể hậu kỳ, hiện tại tiểu thư đều lập tức phản hư rồi, ngươi còn là hợp thể hậu kỳ, lão nương mấy năm nay làm cơm." đều đuốt tới cậu trong bụng sao? Còn có ngươi, cười cái gì cười, cậu đàn, ngươi cũng có khuôn mặt cười, so với tiểu lãng lãng ngươi cũng không khá hơn chút nào, rõ ràng tiên sinh kiêu cốt, nhưng ngươi luyện cái kia kiên quyết, lão nương muốn một căn tiêu hỏa côn đều so với ngươi lợi hại. Tư Đồ Minh, ngươi tránh cái gì tránh, đừng tưởng rằng trốn được cậu đàn phía sau ta thì nhìn cũng không đến ngươi. Vương Thẩm ngoài miệng mặc dù là vẫn hùng hùng hổ hổ, nhưng trong tay cái mวย lại từ đầu đến cuối không có dừng lại, không ngừng mà cho đại gia thêm canh. Hiển nhiên là một nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ nhân. Chương 161, bắt quái Tây môn. Trầm Lãng đám người uống xong chén thứ 2 Long canh sau đó, cũng không cùng lần đầu tiên giống nhau trực tiếp đạt tọa nhập định. Đối với bọn họ thực lực, Vương Thẩm hiển nhiên rất rõ ràng. Vì vậy, chén thứ nhất lúc sau đã là bọn hắn trước mặt tu vi có thể hấp thu mức cực hạn. Cái này chén thứ 2 chính là đơn thuần thêm ăn. Kế tiếp những người khác cũng lục tục tỉnh lại, Vương Thẩm cũng cho bọn họ dồn dập rất thêm. Đợi đến lại chưa bắt một vòng sau đó, trong nồi còn lại Long canh đã không đến 1/3. Chỉ thấy Vương Thẩm lại lấy ra một cái bình nhỏ, nhắm ngay trong nồi hút một cái, còn thừa lại Long canh toàn bộ bay đến bình nhỏ ở giữa. Trầm Lãng mấy cái còn mắt ba ba muốn uống lần thứ 3. Nhưng lần này Vương Thẩm nói cái gì cũng sẽ không cho bọn họ. Những thứ này là cho những người khác yêu, chớ hòng mơ tưởng. Vương Thẩm tức giận đối với Trầm Lãng mấy tên nói rằng, dẹp xong long canh sau đó, Vương Thẩm lại hướng phía Trầm Lãng phân phó nói, "Nguyệt Cơ cô nương các nàng liền từ ngươi tới dàn xếp, lão thân liền không quan tâm." Sau đó nàng lại quay đầu nói với Tây Môn Suy Tuyết, "Cậu đản, Lục công tử nơi ở ngươi tới an bài." "Đã biết, Vương Thẩm." Hai người đồng thời nói rằng. Sau đó trong viện người chậm rãi tản ra, Tây Môn Suy Tuyết đi tới trước, hướng về phía Lục Hiên trên dưới quan sát một phen, trong ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ. Mạc Lục Hiên đối với Tây Môn Truy Tuyết kỳ thực cũng thật cảm thấy hứng thú. Vừa rồi nghe Vương Thẩm nói ra đời miệng, Tây Môn Truy Tuyết là thiên sinh kiếm cốt. Người như vậy Lục Hiên phía trước gặp qua một cái, Tứ Kiếm Tông kiếm thập nhất. Năm đó Bắc Cảnh Thiên Kiêu số 1, Sích Tử Chỉ Tâm, kỳ tài ngũ trời, đáng tiếc tráng niên mất sớm. Vốn là lấy kiếm thập nhất thiên phú, tuyệt đối không nên sớm như vậy liền vất lạc, đáng tiếc tạo hóa chơi ngươi. Bây giờ lại gặp được một vị thiên sinh kiếm cốt nhân, Lục Hiên cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Cùng kiếm thập nhất cái kia thuần túy sạch sẽ nhãn thần bất đồng, trước mắt tây môn suy tuyết ánh mắt, cho người ấn tượng đầu tiên chính là cái này ra hỏa tuyệt đối là một có tám trăm tượng tượng nhân. Một đôi đen thui con ngươi không ngừng mà ở viền mắt tận đáy đào quanh, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá, Lục Hiên cũng không có cảm giác được các ý. Huynh đệ, ngươi cùng tiểu thư nhà ta đến cùng là quan hệ như thế nào? Tây môn suy tuyết đem đầu đụng lên tới, lén lút hỏi. Trong ánh mắt thiêu đốt nồng nặc bác quái chỉ hồn.